Nay vừa đến coi như những thiết bị này cũng đã xấu đi thậm chí còn là không cách nào sửa chữa đều là không có vấn đề chỉ phải trải qua nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp hoặc thăng cấp những thiết bị này đều sẽ rực rơ hẳn lên trực tiếp sẽ biến thành hoàn toàn mới cũng không có cái gì xấu hay không vì lẽ đó tô Duệ đối nhau sản thiết bị yêu cầu có thể nói là thấp đến cực điểm chỉ yêu cầu sản xuất thiết bị nhất định phải hoàn chỉnh sẽ không có yêu cầu khác mà dựa theo điểm này yêu cầu thẩm tình muốn có được những thiết bị này vẫn có hy vọng có thể làm được. Bởi năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty cần thiết thiết bị đều là cực kỳ là hở, là đã bị đào thải thiết bị, ngũ đại xưởng thường trên căn bản đã không có, cũng chỉ có một ít chip sản xuất xưởng có thể sẽ có, nhưng cũng khẳng định là ném ở một bên, không có cách nào sử dụng. Mà Thẩm Tình cũng không có dự định cùng ngũ đại xưởng thương hợp tác, mà là dự định trực tiếp hướng về chip sản xuất xưởng tiến hành chọn mua. Chính là bởi vì năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty cần thiết bị đều là cực kỳ là hở cũng sẽ không ở lối ra hạn chế trong phạm vi, thậm chí là quốc nội xưởng thương cũng có thể cung cấp, vậy dĩ nhiên cũng liền không có chút khó khăn gì. Quan trọng nhất chính là, những thiết bị này ở chip sản xuất xưởng nơi này, cũng là thuộc về bỏ thi tiết, lưu trì vô dụng, nếu như có thể bán ra đi ra ngoài, đổi một điểm tài chính trở về, vẫn là rất đồng ý làm như vậy, tự nhiên cũng sẽ không từ chối năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty hợp tác. Vì lẽ đó, thẩm tình ở chọn mua sản xuất thiết bị thì, vẫn là tương đối ung dung. Nàng công tắc cũng chỉ là phụ trách tìm đủ hết thể thiết bị loại hình mà tôi sau đó sẽ tiến hành so sánh, lấy thấp nhất giá tiền thu mua mà tới. chương 624, ta là tới còn giữ ấm hũ. Tô Duệ cùng thẩm tình giao lưu thời gian rất lâu sau, mới rời đi công ty. Ở hắn rời đi công ty thời điểm, thiên đều có chút đen, thời điểm đã không còn sớm. Về đến nhà không đến bao lâu, Tô Tiêu đã sắp muốn chuẩn bị kỹ càng một bàn cơm nước, cũng là gần như có thể ăn cơm. Ở Tô Duệ chờ đợi ăn cơm thời điểm. Tiếng chung cửa đột nhiên văng lên, điều này làm cho hắn hơi có chút kỳ quái, nghĩ đến, vào lúc này đến sẽ là ai chứ. Nghĩ thì nghĩ, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến động tác của hắn, rất nhanh hắn liền đi tới mở cửa. Mở cửa sau khi, Tô Duệ không khỏi kinh ngạc nói, học tỷ ngươi làm sao mà qua nổi đến đến rồi? Làm sao, không hoan nên ta sao? Người đến chính là Hạ Dĩ tỉnh nàng là lấy còn giữ ấm hũ vì lý do, muốn mượn cơ hội lại thưởng thức sữa đậu nành. Nghe nói, Tô Duệ vội vàng nói. Đương nhiên không phải, ta hoang nên cũng không kịp, chỉ là không có nghĩ đến học tỷ ngươi sẽ đến mà thôi. Ta là tới còn giữ ấm hũ. Hạ dĩ tình tiếp theo nói một câu, thuận tiện tới thăm ngươi một chút, đương nhiên nếu như ngươi có thể dùng sữa đậu nành chiêu đãi ta, liền không thể tốt hơn. Câu nói này trước hai điểm, chỉ là phụ thuộc, không có chút nào trọng yếu, quan trọng nhất chính là mặt sau một điểm, nàng muốn uống sữa đậu nành. Nghe đến nơi này, tô rệ rõ ràng, nguyên lai hạ dĩ tình là muốn tới đây uống sữa đậu nành. có điều Này không kỳ quái, hắn dùng chăn đậu nấu sữa đậu nành, sắc thực là mỹ vị cực kỳ, tất cả mọi người uống qua một lần sau, đều sẽ tiếp tục uống. Cái kia Hạ Di tỉnh sẽ muốn tới đây uống sữa đậu nành, cũng là rất bình thường có điều. Sữa đậu nành còn có, có điều học tỷ ở lại chỗ này ăn cơm đi. Tô Duệ nói rằng, Hạ Di tỉnh nghe nói, hỏi, ăn cơm. Các người như thế đã sớm ăn cơm, nguyên lai hiện tại đã muộn như vậy. Một lúc mới bắt đầu, nàng còn chưa kịp phản ứng, cho rằng hiện tại còn rất sớm. Nhưng nói đến phần sau, nàng nhìn một chút thời gian sau, mới phát hiện thời điểm đã không còn sớm. Ở đến thời điểm, hạ dĩ tình một lòng muốn uống sữa đậu nành, đối với thời gian còn không có gì quan niệm nhưng hiện tại mới phản ứng được. Đúng đấy, đừng khách khí, mau vào, có thể ăn cơm. Tô Tiêu cũng đi tới, nói rằng, hạ dĩ tình cũng không có khách sáo, nàng cũng không muốn một người trở lại ăn, liền trực tiếp nói, vậy thì cảm ơn các ngươi. Mau vào, chúng ta ăn cơm trước. Tô Duệ nói rằng, Cái kia sữa đậu nành. Hạ dĩ tình vẫn không có quyên chính mình tới nơi này mục đích chủ yếu, nàng không phải là vì tới nơi này ăn cơm, mà là muốn lại uống đến sữa đậu nành mà thôi. Nghe nói, Tô Duệ nở nụ cười, nói, yên tâm, sữa đậu nành còn có, cơm nước xong ta lấy thêm cho ngươi. Được, ta liền biết ngươi tốt nhất. Hạ dĩ tình đã hoàn toàn bị sữa đậu nành chính phục, hơn nữa lấy nàng quan hệ với hắn, cũng không có cần thiết khách khí. Bữa ăn tối hôm nay, bởi có thêm hạ dĩ tình. Bầu không khí có vẻ náo nhiệt hơn nhiều, cũng càng cao hứng một điểm. Học tỷ bình thường ngươi nhiều hơn tới nơi này ăn cơm đi. Nhiều người cũng náo nhiệt một ít. Tô Duệ ở trên bàn ăn, nói như vậy. Nghe vậy, hạ dĩ tình cười cận, nói, vậy ta liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Nơi này có nhiều như vậy ăn ngon, ta nhất định sẽ nhiều đến. Đến thời điểm ngươi cũng đừng chê ta mỗi ngày đến phiền nha Làm sao biết, ngươi đến, ta cao hứng cũng không kịp. Tô Duệ lúc này nói rằng, trước mắt này bữa tối, Ngay ở mọi người tán gâu bên trong, vui vẻ kết thúc, tâm tình của mọi người đều là rất vui vẻ. Đương nhiên, ở sau khi ăn xong, Tô Duệ cũng không có quên chuẩn bị kỹ càng Hạ Di Tình nhớ mãi không quên sữa đậu nành. Đầu tiên là thịnh một ly sữa đậu nành cho nàng, sau đó sẽ dùng giữ ấm hũ xếp vào một bình đi vào, làm cho nàng có thể mang về. Liên như vậy, Hạ Di Tình dựa vào đưa giữ ấm hũ lấy cớ để, nhưng lúc đi, lại thay đổi một cái khác giữ ấm hũ, ngẫm lại đều cảm thấy có chút buồn cười. Nhường bản thân nàng đều có chút phì cười không được Nhưng không có cách nào Vì sữa đậu nành Chuyện như vậy nàng hay là muốn làm Nếu như không có lại uống đến loại này sữa đậu nành Nàng sợ chính mình buổi tối đều muốn mất ngủ ngủ không được Loại này sữa đậu nành sẽ làm nàng khiên chàng quải đố Kỳ thực Tô Duệ biết lấy hạ dĩ tỉnh ra cảnh Coi như nàng không biết trong nhà có bao nhiêu tiền Nhưng cũng biết gia đình nàng không phải bình thường Gia đình so với được với Cho nên nói Cái gì mỹ vị Nàng đều ăn qua Nhưng coi như là như vậy Hạ dĩ tình còn có thể vì sữa đậu nành chuyên môn lại đây, một mặt là coi hắn là làm bằng hữu chân chính, sẽ không cùng hắn khách khí, ở một phương diện khác, cũng nói này sữa đậu nành cực kỳ mỹ vị, mới làm cho nàng không nhịn được tới cửa. Đọc chuyện với H.T.T.P. Chòe Bởi vậy có thể thấy được, loại này sữa đậu nành sắc thực là hiếm thấy mỹ vị, coi như là ăn khắp cả sơn chân hải vị con nhà giàu, cũng như thế chống lại không được. Nay vừa đến, đối với loại này sữa đậu nành thị trường Tô Duệ nhưng là muốn càng thêm trở mong. hắn tin tưởng loại này sữa đậu nành nếu như khai phá thành sữa đậu nành đồ uống, đồng thời còn có thể duy trì nguyên tắc chấp nguyên vị, như thế mỹ vị, tất nhiên sẽ bao phủ toàn bộ đồ uống thị trường, gặm dưới một tảng lớn thị trường. Vì lẽ đó, loại này sữa đậu nành xác thực là rất có khả năng, bên trong giá trị, đáng giá để tâm đi khai quẩn ra, cuối cùng thu hoạch, nhất định sẽ không khiến người ta thất vọng. Ở thấy thẩm tính trước, Tô Duệ là chưa hề nghĩ tới nhiều như vậy hắn thăng cấp đậu nành, Đều chỉ là vì người nhà cùng bằng hưu có thể uống đến càng càng mỹ vị càng có dinh dưỡng sữa đậu nành, chỉ đến thế mà thôi, cũng chưa hề nghĩ tới từ bên trong thu được lợi ích, nhưng ở thấy thẩm tình sau khi, hắn liền nhiều hơn một chút mới ý nghĩ. Trải qua nhắc nhở sau, hắn đã thấy chăn đậu chân chính giá trị, tuyệt đối không phải làm gấp đôi sữa đậu nành đơn giản như vậy. Hơn nữa, tô duệ đối với chăn đậu hiểu rõ, so với thẩm tình còn nhiều hơn, càng có thể rõ ràng chăn đậu giá trị. Coi như là đối với thị trường có rất sâu kiến giải thẩm tình, cũng không thể hoàn toàn biết chăn đậu giá trị, cũng chỉ có hắn cái này chăn đậu người sáng tạo, mới hiểu thêm. Không nói những cái khác, chỉ cần là phổ thông đậu nành 50 lần sản lượng điểm này, liền có giá trị rất lớn. Đồng dạng một mẫu thổ địa, chăn đậu sản lượng có thể làm được phổ thông đậu nành 50 lần trở lên, liền điểm này, liền đủ để sản sinh lớn vô cùng giá trị, có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Ít nhất, có thể giải quyết rất nhiều người vấn đề no ấm. Nhưng rất nhiều người không cần lại chịu đói, đây là có thể làm được. Bởi vì ở đồng dạng trồng trọt diện tích dưới, phổ thông đậu nành có thể nuôi sống một người, cái kia chân đậu liền có thể làm được nuôi sống 50 người, đây chính là hai người sự chênh lệnh, tự nhiên cũng là có thể giảm bớt một vài chỗ đói bụng vấn đề. Ngoài ra, chăn đậu không đơn thuần là sản lượng cao, dinh dưỡng cùng vị càng là tuyệt hảo, đều là vượt qua phổ thông đậu nành rất nhiều. Vì lẽ đó, chân đậu giá trị thị trường xác thực là cao đến không tưởng tượng ra được, hơn nữa Với cái thế giới này có trợ giúp rất lớn, có thể giải quyết rất nhiều lương thực vấn đề, mà lương thực vấn đề, coi như là hoa quốc như vậy lại quốc, cũng là không thể coi thường, thuộc về quan trọng nhất vật tư một trong, giải quyết vấn đề này, cái kia thì tương đương với tiêu trừ tâm bệnh. Về công về tư đều tốt, chăn đậu sinh ra, đều là một cái tuyệt đối chuyện tốt. Đối với thế giới mà nói, chăn đậu thế, chính là một chuyện công đức vô lượng, mà đối với tô Duệ mà nói, chăn đậu xuất hiện, cũng chính là đại biểu có thể từ bên trong thu được không tưởng tượng nổi lợi ích Vì lẽ đó, chăn đậu giá trị, hắn là phi thường rõ ràng, cũng là tự nhiên càng thêm coi trọng chăn đậu. chương 625, tán đả sở kỳ Hữu Ngay kế, Tô Duệ dậy rất sớm. Ở giữa mặt sau, hắn liền tự tay chuẩn bị bữa sáng, mà chăn đậu nấu sữa đậu nành, tự nhiên là át không thể thiếu. Sau đó, Tô Duệ cùng Tô Tiêu các nàng đồng thời ăn bữa sáng sau, hắn sẽ đưa các nàng đi tiệm bánh gà tổ. Sau đó, một người lái xe rời đi. Sau đó không lâu, Hắn đi tới Hải Long bốc câu lạc bộ, cùng Đồng Hải Long, còn có Đồng Như Nguyện Hội hợp sau, liền cùng đi ra, đi tới sân bay. Không sai, Tô Duệ bình thường là sẽ không tới Hải Long bốc xin câu lạc bộ, chủ nếu là không có thời gian này, mà hắn một khi đến, thông thường là đại biểu hắn có chuyện muốn tìm Đồng Hải Long, hay hoặc là là chuẩn bị tham gia thi đấu. Có thể nói, hắn tham gia bốc xin thi đấu, đều là do Đồng Hải Long chuẩn bị. Vì lẽ đó, mỗi khi Tô Duệ đến tìm Đồng Hải Long, cũng là mang ý nghĩa hắn lại muốn tham gia thi đấu. Mà lần này cũng sẽ không ngoại lệ, hắn xác thực là muốn tham gia thi đấu, lần tranh tải này cũng là Đồng Hải Long vì hắn chuẩn bị. Bởi vậy, Tô Duệ hiện tại sẽ cùng Đồng Hải Long bọn họ đi sân bay, chính là vì tham gia đón lấy thi đấu. Bất quá lần này tham gia thi đấu có chút đặc biệt, cũng không phải hắn bình thường tham gia bước xin thi đấu đơn giản như vậy, mà là quyển thái cùng tán đà so đấu. Lần này, hắn muốn tham gia thi đấu, là đến thái quyển vương tranh bá thi đấu cũng chính là hoa quốc tán đà cùng Thái Lan quyền thuật so đấu, cũng chính là tán đà cùng quyền thái quyết đấu. Đến thái quyền vương tranh bá thi đấu đã không phải lần đầu tiên tổ chức, đã là tổ chức nhiều giới, một lần so với một lần sức ảnh hưởng đại. Cứ việc, đến thái quyền vương tranh bá thi đấu chỉ có hoa quốc cùng Thái Lan tuyển thủ thăm ra, nhưng sức ảnh hưởng vẫn là phi thường cao, đặc biệt ở hai quốc gia, quan tâm nhân số thì càng hơn nhiều, đây là một loại nổi tiếng không thấp thi đấu. Nguyên nhân chính là như vậy ở đến Thái quyền vương tranh bá thi đấu hướng về Tô Duệ ra mời thì, Đồng Hải Long cố vẫn qua hắn ý kiến sau, liền tiếp nhận rồi cái này mời, sắp xếp hắn tham gia cuộc thi đấu này. Dù sao, đến Thái quyền vương tranh bá thi đấu thi đấu tiền thưởng không tính phong phú, nhưng nổi tiếng nhưng là phi thường cao, mà đây chính là Tô Duệ muốn, nổi tiếng, cao thi đấu, hắn mới càng dễ dàng thu được lượng lớn tín ngượng giá trị, mà chính là mục đích của hắn, tiền thưởng đúng là không đáng kể. Nay vừa đến, hắn liền chuẩn bị tham gia đến Thái quyền vương tranh bá thi đấu. Sắp khiêu chiến nhiều Thái Lan quyền vương. Dù sao, Tô Duệ tham gia bước thi đấu, xét đến cùng, vẫn là vì tín ngưỡng giá trị, mà không phải vì kiếm tiền. Có tín ngưỡng giá trị, tiền hoàn toàn không thành vấn đề, hoàn toàn có thể dễ dàng kiếm được, nhưng tín ngưỡng giá trị liền không giống nhau. Hiện nay thi đấu là trước mắt hắn thu được tín ngưỡng giá trị chủ yếu con đường. Chỉ cần có thể thu được tín ngưỡng giá trị, đôi kia hắn mà nói, tham gia bước xin thi đấu, vẫn là tham gia tán đà cùng quyền thái thi đấu, là một điểm đều không kém đều là giống nhau. Đương nhiên, đến thái quyền vương tranh bá thi đấu làm tán đà cùng quyền thái thi đấu thi đấu, tuyển thủ tham gia nhất định phải sẽ tán đà hoặc quyền thái, mà đại biểu Hoa Quốc một phương dự thi tuyển thủ, tự nhiên nhất định phải sẽ tán đà. Liên quan với tán đà, Tô Duệ có giải qua, nhưng hắn nhưng không có chân chính đi đã học. Có điều, chuyện này với hắn cũng không phải vấn đề gì, nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể học được bất kỳ sở kỳ hiệu, tiền đề là có đầy đủ tín giá trị Xuất hiện ở trước, Tô Duệ cũng đã để chuẩn bị trước được rồi. Trước một ngày, hắn cũng đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, sau đó một người trốn ở trong phòng thăng cấp. Nay tán đả kỹ năng và bốc xin sở kỳ Hữu ở thăng cấp phương diện tiêu hao tín ngượng giá trị là như thế, thêm đếm cũng đồng dạng là 10-10, có điều cụ thể đến thi đơn bổ trợ bên trong, liền thoang có chút không giống. Bốc xin sở kỳ ở mỗi một lần thăng cấp, sức mạnh, độ, sự chịu đựng, phối hợp cùng nhạy bén là dựa theo 3, 2, 2, 1. 2 tỷ lệ thêm điểm, mà tán đả thăng cấp sau, này năm hạng, nhưng là dựa theo 2, 2, 2, 2, 2 bình quân tỷ lệ tăng dần. Dù sao, dù sao, bốc xin càng thêm coi trọng ra quyền sức mạnh, chủ yếu chính là muốn xuất quyền thời điểm càng nhanh hơn càng ác hơn càng mạnh hơn, ở phương diện lực lượng trên thêm thành tựu sẽ lớn hơn một ít. Mà tán đả nhưng là khá là coi trọng bước tiến, lấy linh hoạt tiến thối làm chủ, ở phối hợp cùng nhạy bên trên, liền so sánh làm trọng yếu một ít. Thêm vào tán đả là lấy bách ra trưởng, khắp mọi mặt đều đối lập khá là cân bằng một ít ở thể năng 5 hạng số liệu bên trong. Bổ trợ cũng cứ dựa theo bình quân bổ trợ. Cấp 1 tán đả sở kỳ hữu, cần tiêu hao 200 điểm tín ngưỡng giá trị. Cấp 2 tán đả sở kỳ hữu, cần tiêu hao 2000 điểm tín ngưỡng giá trị. Cấp 3 tán đả sở kỳ hữu, cần tiêu hao 20000 điểm tín ngưỡng giá trị. Cấp 4 tán đả sở kỳ hữu, cần tiêu hao 200000 điểm tín ngưỡng giá trị. Cấp 5 tán đả sở kỳ hữu Cần tiêu hao 1 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Cấp 6 Tán Đả Sở Kỳ Hựu, cần tiêu hao 5 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Ở ngày hôm qua, Tô Duệ liền trực tiếp đem Tán Đả Sở Kỳ Hựu lên tới Lệ Viêu 5, điều này cũng tiêu hao hơn 120 vạn điểm tín ngưỡng giá trị, lấy hắn hiện tại tín ngưỡng giá trị cũng không tính là rất cao chi ra. Hơn nữa, lấy hắn bây giờ có được tín ngưỡng giá trị, kỳ thực đem Tán Đả Sở Kỳ trực tiếp tăng lên cấp 6 cũng là dễ như ăn cháo, 5 triệu điểm tín ngưỡng giá trị cũng không coi là nhiều. Chỉ có điều, Tô Duệ tạm thời cảm thấy không cần như thế, cấp 5 tán đã sở kỳ hiệu đã đầy đủ, có thể vào lần này đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu thu được một không sai thành tích, rất khó gặp được càng mạnh hơn đối thủ. Liên quan với điểm này, hắn vẫn có tự tin, cũng không lo lắng cho mình thất bại cho người khác. Dù sao, Tô Duệ sẽ không đơn thuần là lẽ véo 5 tán đã sở kỳ hiệu, hắn còn nắm giữ 6 cấp bước xin sở kỳ hiệu, vậy thì nhường lực chiến đấu của hắn xa bình thường tuyển thủ, hơn nữa hắn còn thăng cấp không ít sở kỳ hiệu cũng có thể tăng lên thể năng. Nay vừa đến, hắn thể năng đã xa xa qua rất nhiều người, bao quát rất nhiều tuyển thủ nhà nghề thể năng, đều là không bằng. Vì lẽ đó, coi như tô ruệ gặp phải nắm giữ cấp bậc càng cao hơn sở kỳ hiệu tuyển thủ, cũng là không nhất định sẽ ở thế yếu, hắn cũng có thể dùng chính mình mạnh mẽ thể năng, chiến thắng những này đối thủ. Đừng nói là lẹ vẹo 5 tán đả tuyển thủ, coi như là cấp 6, cấp 7 tuyển thủ, hắn cũng không nhất định thất bại, mà quyền thái cũng giống như vậy bởi vậy bởi Đối với Tô Duệ tới nói, chỉ cần đem tán đả sở kỳ hiệu lên tới lẹ vèo 5, liền đủ để ứng phó thi đấu, không cần muốn tìm càng nhiều kỹ có thể tiến hành thăng cấp, hiện tại còn không cần như thế, hoàn toàn có thể đem tín ngưỡng giá trị lưu lại dùng ở những nơi khác trên. Ở hắn đem tán đả sở kỳ hiệu liên tục thăng cấp đến lệ vèo 5 sau, hắn thể năng có biến hóa rất lớn. Thăng cấp trước, Tô Duệ thể năng là 139 điểm, mà sức mạnh, độ, sự chịu đựng, phối hợp cùng nhạy bén 5 hạng số liệu. Phân biệt đạt đến 139, 174, 143, 114, 125. Mà ở thăng cấp sau, sức mạnh, độ, sự chịu đựng, phối hợp cùng nhạy bén đã đạt đến 149, 184, 153, 124, 135. Phân biệt đều tăng lên tới 10 điểm, mà thể năng cũng đạt đến 149 điểm. Không sai, ở thăng cấp sau khi, hắn thể năng liền đạt đến 149 điểm, đầy đủ tăng lên 10 giờ. Một to lớn tăng lên. Tô Duệ Thể Năng đang tăng lên 10 điểm sau khi, hắn có thể cảm giác được thân thể của chính mình vô luận là ở đâu một mặt, đều có hết sức rõ ràng biến hóa. Loại biến hóa này mang đến cảm thụ, nhường hắn cảm giác thoải mái cực kỳ. chương 626, chân chính thần. Ở thăng cấp sau khi, Tô Duệ Thể Năng liền từ 139 điểm, tăng lên tới 10 điểm. Hơn nữa, lần này thăng cấp mang đến bổ trợ, là phi thường cân bằng, mỗi một hạng số liệu đều tăng lên 10 giờ. Nguyên nhân chính là như vậy, ở mỗi một phe trên mặt, Tô Duệ cũng có thể cảm giác được hiệp trợ biến hóa. Dễ dàng nhất thể hiện ra chính là sức mạnh cùng độ, đó là có kinh người tăng lên, sức mạnh càng mạnh hơn, độ cũng càng sắp rồi. Hơn nữa, Tô Duệ cũng hiện thân thể của chính mình là càng ngày càng phối hợp, dẻo dai tính cực cao, rất nhiều độ khó cực cao động tác, hắn cũng có thể dễ dàng làm được, so với rất nhiều ý ổ gạ đại sư đều mạnh hơn. 139 điểm thể năng cùng 149 điểm thể năng Tuy chỉ cách biệt 10 điểm, nhưng trong đó chênh lệch nhưng là rất lớn, cũng là rất nhiều chuyên nghiệp vận động viên coi như lại liều mạng huấn luyện, cũng là không cách nào đạt đến thành tích. Một hai điểm còn có hy vọng, nhưng 10 giờ thể năng, liền không phải mỗi người đều có thể làm được. Hướng chi, tô ruệ thể năng không phải từ 80 điểm tăng lên tới 90 điểm, hoặc là 90 điểm tăng lên tới 100 điểm, mà là từ 139 điểm tăng lên tới 149 điểm, này nhìn như đều tăng lên 10 giờ, trong đó nhưng là có khác biệt một trời một vực. Đối với nói như vậy, thể năng từ 80 điểm tăng lên tới 90 điểm, chỉ cần không phải thân thể có vấn đề gì, có thời gian đồng thời chịu trả giá nỗ lực, vẫn là có thể làm được, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn, nhưng thể năng từ 90 điểm tăng lên tới 100 điểm, vậy thì khá là khổ cực một ít, rất nhiều người đều là khó có thể đạt đến, trừ nỗ lực bên ngoài, còn cần có một chút thiên phú người mới có thể làm được. Thể năng từ 90 điểm tăng lên tới 100 điểm, đều không phải dễ dàng như vậy. Hướng chi là từ 100 điểm tăng lên tới 110 điểm, vậy thì càng là khó càng thêm khó. Bởi vì, thể năng đạt đến 100 điểm sau, liền sẽ đạt tới một bình cảnh, không phải người bình thường có thể đạt đến, chỉ có một ít người có thiên phú, cố gắng thông qua thể năng mới có có thể đột phá 100 điểm, mà ở 100 điểm qua đi, càng đi lên tăng lên liền càng khó. 139 điểm tăng lên tới 149 điểm, so với 100 điểm tăng lên 110 điểm, đâu chỉ là khó khăn vài lần đơn giản như vậy. Có thể nói, rất nhiều vận động viên đem hết toàn lực, cũng không nhất định có thể đạt đến như vậy thể năng, không phải bọn họ không nỗ lực, bọn họ đã đầy đủ nỗ lực, cũng trả giá không biết bao nhiêu mồ hôi, cũng chịu rất nhiều lần thương, cũng không nhất định có thể làm được điểm này. Đương nhiên, 139 điểm tăng lên tới 149 điểm là khó khăn như vậy, nhưng nếu như có thể thành công, trong đó biến hóa cũng là phi thường đại, trên căn bản là thuộc về không đồng cấp những khác cấp độ. Chỉ có điều... Đối với cái khắc vận động viên cực kỳ khó khăn mục tiêu, nhưng ở tô rệ như vậy, hắn chỉ cần tiêu hao tín ngượng giá trị, thông qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp một sở kỳ hữu là có thể dễ dàng làm được điểm này. Có người dùng cả đời tốt nhất thời gian đi nỗ lực, vẫn như cũ không làm được, mà hắn chỉ là dùng một buổi tối, thậm chí cũng không cần một buổi tối thời gian, chỉ cần không ngừng mà ăn, sau đó liền dễ như ăn cháo làm được điểm này, trong này khác biệt, không thể nghi ngờ là khác biệt một trời một vực. Ở rất nhiều lúc Tô Duệ đều cảm thấy mình cực kỳ may mắn, nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa sau khi, hắn có thể rất dễ dàng làm được rất nhiều người cả đời đều không thể nào làm được sự tình. Nguyên bản, hắn là một điểm tán đả đều sẽ không, nhưng dùng nhân sinh máy sửa chữa sau, liền nhẹ nhàng như vậy nắm giữ cấp 5 tán đả sở kỳ hiệu, hiện tại cũng coi như là một tán đả cao thủ, mà thực lực của tự thân cũng tăng lên rất nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ tin tưởng tiếp tục như vậy chuyển xuống, hắn trung quy sẽ đi tới thế giới đỉnh cao nhất. Bất luận, ở phương nào diện, thành tựu của hắn đều có thể làm được cao nhất, thực lực của tự thân cùng sự nghiệp đều là giống nhau, cuối cùng đều sẽ trở thành số 1 hoàn thành những người khác không làm được thành tựu. Nhân sinh máy sửa chữa thì tương đương với trong game độc nhất vô nhị thần khí, so với trò chơi phần mềm hoặc còn muốn khuyết đại. Hiện nay, nhân sinh máy sửa chữa biểu hiện ra năng lực, đã là thập phần thần kỳ, nhưng hiển nhiên, từ tô Duệ quan sát bên trong có thể hiện, nhân sinh máy sửa chữa hiện nay vẫn chưa hoàn toàn vùng ra giá trị của nó. Tác dụng của nó còn có rất nhiều không có thể hiện ra. Có thể nói, làm Tô Duệ đem nhân sinh máy sửa chữa tác dụng cùng giá trị triệt để vung ra đến. Cái gì kỳ tích đều có khả năng ở trong tay của hắn xuất hiện. Hơn nữa, nhân sinh máy sửa chữa thay đổi không đơn thuần là một người. Một chuyện đơn giản như vậy, không chỉ chỉ là hắn sẽ sản sinh biến hóa, mà là toàn thế giới đều sẽ nhờ đó mà thay đổi. Đây chính là nhân sinh máy sửa chữa năng lực. Tỷ như gần nhất Tô Duệ vừa được chăn đầu, chính là đủ để thay đổi thế giới thực vật. Chuyện này đối với thế giới đem tạo thành to lớn ảnh hưởng, chí ít ở sinh vật học bên trong, đủ để gây nên náo động, chỉ cần phổ thông đậu nành 50 lần sản lượng, liền đủ để khiếp sợ toàn thế giới, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới lương thực cách cục Sữa đậu nành đồ uống, vẹn vẹn chỉ là chăn đậu một bé nhỏ không đáng kể giá trị mà thôi, giá trị thực sự vẫn không có thể hiện ra. Chờ đến chăn đậu sản lượng đủ lớn thời điểm, đôi kia toàn thế giới mà nói, đều sẽ tạo thành rất lớn sâu xa ảnh hưởng, rất nhiều quốc gia. Rất nhiều khu vực đều muốn sản sinh biến hóa cùng rung động, đây là không thể tránh khỏi. Mà chân độ cũng vẹn vẹn chỉ là tô duệ dùng nhân sinh máy sửa chữa tiện tay thăng cấp đi ra, thậm chí chỉ có thể coi là một loại giải trí kết quả. Nhưng chính là như thế tùy tiện làm ra đến kết quả, nhưng là đủ để ảnh hưởng đến toàn thế giới, đây chính là nhân sinh máy sửa chữa có khả năng sáng tạo kỳ tích, cũng điều này cũng vẹn vẹn chỉ là nhân sinh máy sửa chữa một bé nhỏ không đáng kể tác dụng mà thôi, tác dụng chân chính so với này còn thần kỳ hơn. Vì lẽ đó, Tô Duệ chỉ cần nghiên cứu tốt nhân sinh máy sửa chữa, đem nhân sinh máy sửa chữa tác dụng toàn bộ đều vung ra đến, chuyện gì đều có thể làm được. Khi hắn đem nhân sinh máy sửa chữa lợi dụng đến mức tận cùng thời điểm, cũng sớm đã trở thành toàn thế giới, toàn nhân loại người cao nhất, đã sớm bước lên đỉnh cao, tầm mắt bao quát non sông, mà ở nhân loại trong mắt, khi đó hắn, khả năng đã không tính là người, mà là sẽ bị coi như thần. Bởi vì, có thể sáng tạo kỳ tích người, vậy thì là thần, chân chính ý nghĩa thần mà không phải hư cấu trong thần thoại thần. Liên quan với tương lai sẽ thành vì là hạ người gì, đặt đến cái gì thành tựu, tô rệ kỳ thực là không có muốn nhiều như vậy, hắn chỉ muốn tận lực đem năng lực của chính mình tăng lên lên, nhường sự nghiệp của chính mình càng lớn một chút, nếu như có thể triển thành thế giới cấp xí nghiệp, cái kia không thể tốt hơn. Cho nên, hắn hiện tại sẽ không nghĩ quá nhiều có không, tương lai quá mức xa xôi, cũng quá mức mờ ảo hư vô, hắn sẽ không ở trên mặt này lãng phí quá nhiều thời gian. Chỉ muốn cố gắng nghiên cứu nhân sinh máy sửa chữa, tận lực đem nhân sinh máy sửa chữa tác dụng đều mở ra đến, để bản thân sử dụng, không muốn lãng phí như thế quý giá thần khí, đây chính là hắn lựa chọn. Chinh phục toàn thế giới, Tô Duệ cũng không có ý nghĩ này, hắn chỉ là muốn chinh phục nhân sinh máy sửa chữa mà thôi, còn lại đều là phó kết quả mà thôi. Nhân sinh máy sửa chữa lợi hại đến đâu, cũng vẹn vẹn chỉ là công cụ, mà hắn nhưng là sẽ sử dụng công cụ người, dùng như thế nào tốt công cụ, làm được càng nhiều chuyện hơn. Đây mới là hắn mục đích thực sự. Nếu như ở trong quá trình này, có thể thúc đẩy toàn thế giới biến hóa, cái kia tô rệ cũng là tình nguyện vì đó, mà sẽ không cố ý đi tránh khỏi. chương 627, xuất phát. Sau đó không lâu, tô rệ ba người lên máy bay. Ở trên máy bay, Đồng Hải Long lo lắng lo lắng nói rằng, một xuống phi cơ, liền điều chỉnh trạng thái thời gian cũng không đủ, ngươi liền muốn thi đấu, thời gian quá vội vàng, ngươi ứng phó lại đời sao. Không có vấn đề, ngươi yên tâm. Tô Duệ nở nụ cười, tự tin trả lời. Đồng Hải Long lắc lắc đầu, nói, ta không phải đối với ngươi không yên lòng, chỉ là ngươi liền thời gian nghỉ ngơi đều không có, làm sao phát huy ra tốt nhất thực lực. Đầy đủ, ta cảm giác tình trạng của chính mình là không có vấn đề. Tô Duệ trả lời. Đối mặt sắp đến đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu, hắn xác thực là không có cái gì căng thẳng cảm, hoặc là nói hắn ở thăng cấp tán đà sở kỳ hiệu, xác thực là từng có một ít căng thẳng. Dù sao, Tô Duệ thực lực không yếu Nhưng hắn nam hiểu chính là Boxing, tán đả chỉ là tay mơ này. Nếu như trước nhường hắn dùng tán đả đối phó quyền thái cao thủ, hắn xác thực là hữu tâm vô lực, khó tránh khỏi sẽ co căng thẳng, lo lắng sẽ phát huy không tốt. Nhưng hiện tại liền không giống nhau, Tô Duệ đã thăng cấp tán đả sở ký hiệu, đồng thời trực tiếp lên tới Lệ Vèo 5, này đã tương đương với một tán đả cao thủ, lại phối hợp hắn cao tới 149 điểm thể năng, cái kia càng là thuận buồm xuôi gió. Vì lẽ đó, đối mặt khóa này đến thái quyền vương tranh bá thi đấu, Cùng với đối mặt trong truyền thuyết quyền thái cao thủ, hắn có thể làm được không có chút nào căng thẳng. Coi như Tô Duệ không có cách nào nghỉ ngơi thật tốt, về thời gian rất cấp bách, cho hắn điều chỉnh trạng thái thời gian đều không có, nhưng hắn vẫn có lòng tin có thể đánh bại lần này hết thể đối thủ, hắn nhất định sẽ bắt thắng lợi. Chỉ là đồng hải long làm hắn có môi giới, đối với hắn hết thể bản lĩnh cũng không phải toàn bộ hiểu rõ, tự nhiên là khó tránh khỏi sẽ lo lắng. Bởi vì, cuộc tranh tài này, còn là phi thường trọng yếu, không thể kìm được qua loa Ở rất lâu trước, tán đả cùng quyền Thái liền vẫn bị người đem ra so sánh, ai mạnh ai yếu, liền ngay cả quốc gia mức độ đều đứng ra chủ chỉ giữa hai người so sánh. Có thể nói, Hoa Quốc cùng Thái Lan đều là muốn chứng minh võ thuật của chính mình mạnh hơn đối phương, Hoa Quốc cho rằng tán đả mạnh, mà Thái Lan nhưng là cho rằng quyền Thái mạnh, hai nước người đều là muốn so một lần, tranh cướp thắng thua, đây chính là đến Thái quyền vương tranh bá thi đấu nguyên do, chính là vì so với tán đả cùng quyền Thái mạnh yếu. hết hạn khóa này Đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu đã tổ chức 17 giới, đây là thứ 18 giới. Thông thường, một năm sẽ tổ chức 2 giới, một lần ở Hoa Quốc cử hành, mà một lần ngay ở Thái Lan tiến hành, hai quốc gia thay phiên tổ chức, mỗi người có các sân nhà, này đối lập công bằng một ít. Bởi Thái Lan năm nay đã tổ chức một lần, nay thứ 18 giới đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu cũng chính là ở Hoa Quốc tiến hành, cũng chính là Hoa Quốc tán đã tuyển thủ sân nhà. Ở Di Vãng, đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu. Hoa quốc tuyển thủ đều là thắng nhiều thua ít, thành tích đều là vô cùng tốt, phần thắng đều khá lớn. Nhưng ở thứ 17 giới thời điểm, nhân do nhiều nguyên nhân, thêm vào hoa quốc tuyển thủ phát huy thất thường, dẫn đến thua rất khó coi. Liên tục thắng nhiều như vậy giới, cũng chỉ là thua một lần, này rất bình thường, con cọp đều có ngủ gật thời điểm, huống hồ chỉ là người, tình cờ phát huy thất thường là không thể tránh được, chuyện này cũng không có gì quá mức, nhưng không giống chính là, ở này thứ 17 giới bên trong. Đại biểu Hoa quốc tuyển thủ ở Thái Lan thi đấu thì, bị rất lớn xỉ nhục cũng làm cho coi là vô cùng nục nhã. Nguyên nhân chính là như vậy, quan tâm đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu Hoa quốc khán giả, đều là không phục lắm, mà Hoa quốc tuyển thủ cũng là muốn người cãi nhau từng câu, ở khóa này thi đấu bên trong thắng trở về, vì chính mình xả dợ. Vì lẽ đó, khóa này đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu không cùng đi giới, bầu không khí là vô cùng gấp gáp hai nước quốc dân đều đang chăm chú lần tranh tài này, có thể nói là chỉ có thể thắng không thể thua. Vốn là khóa này đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu, độ quan tâm đã là phi thường cao, lại chen lên Tô Duệ cái này cao nhân tức giận tuyển thủ boxing tham gia thi đấu, do đó hấp dẫn một chút boxing ham muốn người, điều này làm cho thi đấu độ quan tâm càng thêm cao. Bởi vậy, nay thứ 18 giới đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu, độ quan tâm đã tăng lên tới trước nay chưa từng có trình độ, cũng là phi thường trọng yếu thi đấu. Nặng như vậy muốn thi đấu, Đồng Hải Long tự nhiên là không hy vọng Tô Duệ thất bại, Phải biết, Tô Duệ vẫn giữ cho không bị bại chiến tích, nhưng là hấp dẫn rất nhiều fans, hiện tại khóa này đến thái quyền vương tranh bá thi đấu, cũng là đối với hắn chờ mong to lớn nhất, hy vọng hắn có thể đại biểu Hoa Quốc, đem quyền thái cao thủ đánh tệ ra quần. Nếu như hắn thua, nhất định sẽ làm cho rất nhiều người thất vọng, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến nghề nghiệp của hắn cuộc đời. Vì lẽ đó, Đồng Hải Long mới sẽ sốt sáng như vậy, nếu như Tô Duệ bởi vì trạng thái không tốt thua thi đấu, vậy hắn tình nguyện Tô Duệ không có tham gia lần tranh tài này. Vào lúc này, Đồng Hải Long lại chuẩn bị lưu bước, hắn nói rằng, nếu không chúng ta xin lui ra thi đấu, lần tiếp theo tham gia nữa. Không cần, ta muốn tham gia khóa này, lần tiếp theo là lần tiếp theo sự tình. Tô Duệ trực tiếp nói, hắn lại làm sao có khả năng sẽ lâm trận bỏ chạy, ngày xưa nay đều không phải là phong cách của hắn. Bên cạnh Đồng Như Nguyệt, nói rằng, ba, ta tin tưởng Duệ ca sẽ coi chừng mực, ngươi liền không cần mù lo lắng. Không biết từ khi nào đến, ở Đồng Như Nguyệt nơi này. Tô Duệ đã bị trở thành Duệ ca, mà không phải trực tiếp xưng hô tên, hay là ở lần kia luận bàn bên trong, hắn ung dung đánh bại nàng bắt đầu từ giờ khắc đó đi. Cứ việc, ở tuổi tắc trên, đồng như Nguyệt so với Tô Duệ còn muốn lớn hơn 1-2 tuổi, nhưng vẫn là vẫn cứ gọi hắn là ca, mà hắn cũng rất tình nguyện tiếp thu. Đối với một thành niên nam tính tới nói, bị một chỉ lớn hơn 1-2 tuổi nữ sinh, đặc biệt đối phương vẫn là một mị nữ đối tượng gọi là ca, kỳ thực đều sẽ cảm thấy rất vui vẻ, làm sao có khả năng sẽ không chấp nhận mà hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Đồng Như Nguyệt hiển nhiên chính là một đại mỹ nữ, nếu không, lúc đó Vương Đông Húc cũng sẽ không lôi kéo Tô Duệ đi bước xin quán báo danh, không cũng là bởi vì nàng quan hệ. Vì lẽ đó, đối với Đồng Như Nguyệt xưng Hô Tô Duệ vẫn là rất tình nguyện tiếp thu cũng yên tâm thoải mái hưởng Thụ Duệ ca danh xưng này. Như Nguyệt nói không sai, ta biết phải làm sao, ngươi liền không cần lo lắng. Hắn nói như thế. Nghe nói, Đồng Hải Long vẫn là không yên lòng, cũng không thể nào làm được yên tâm Thời gian còn sớm, ta trước tiên nghỉ ngơi một chút. Tô Duệ lại nói, sau đó liền nhắm mắt lại chợp mắt. Cứ như vậy, Đồng Hải Long coi như lại muốn nói cái gì, cũng không có cơ hội, cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận, cũng ở trong lòng cầu khẩn ngày hôm nay thi đấu, Tô Duệ có thể phát huy ra trạng thái tốt nhất. Ở Tô Duệ bắt đầu nhắm mắt chợp mắt sau, Đồng Hải Long cùng Đồng Như Nguyệt đều không nói cái gì nữa, chuẩn bị nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt, nếu như vậy, mới có càng tốt hơn tinh thần, ứng phó sắp đến thi đấu mới có thể lấy trạng thái tốt nhất nên tiếp đối thủ, như vậy phần thắng mới sẽ là to lớn nhất. Có điều, hắn cũng xác thực là mệt mỏi, mỗi ngày bận biểu sự tình đều muốn bận biểu đến rất muộn, gần nhất lại đang bận việc chiếp hạng mục sự tình, thì càng mệt mỏi, cũng không có nghỉ ngơi thật tốt cơ hội, mỗi ngày lại muốn trực tiếp kiếm lời tín ngượng giá trị. Một người làm nhiều chuyện như vậy, phân thân thiếu phương pháp bên dưới, đương nhiên sẽ phi thường mệt. Vì lẽ đó, Tô Duệ chỉ là híp mắt một hồi, cũng đã ngủ. chương 628 Cái cảm giác này, đồng cực. Sau mấy tiếng, máy bay hạ xuống sân bay. Ở hạ xuống thời điểm, Tô Duệ cũng đã tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện trên người chính mình có thêm thảm, không biết thời điểm che ở trên người hắn. Có điều, tấm này thảm hẳn là đồng như nguyệt chuẩn bị, ở phương diện này trên, nàng nên vẫn là so với đại lao thô đồng hải lòng phải cẩn thận. Hạ xuống sau, Tô Duệ bọn họ hạ xuống máy bay, liền trực tiếp rời đi sân bay. Ở phi trường bên ngoài, đã có xe đặc trùng đang chờ đợi sẽ phụ trách đưa bọn họ đi khách sạn, đây là bên tổ chức sắp xếp xe đặc chủng xác thực là thuận tiện rất nhiều. Đến khách sạn, hành lý vừa mới mới vừa để tốt, Tô Duệ bọn họ lại không ngừng không nghỉ xuất phát. Bởi vì, ở nửa giờ sau, Tô Duệ liền muốn lên sân khấu tham gia thi đấu, hơn nữa ít nhất nhất định phải ở 10 phút trước đến hội trường, thêm vào thay quần áo thời gian, cũng chỉ còn dư lại hơn 10 phút. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ đã không có thời gian lãng phí, nhất định phải dành thời gian chạy đi hội trường mới được. May là chính là, hội trường cách khách sạn không xa, ngồi xe trôi qua, cũng chỉ là cần mấy phút mà thôi, vẫn là tới kịp. Vừa đến thi đấu hội trường, Tô Duệ liền lập tức đi thay quần áo, mặc vào chính mình chuyên môn quần áo, sau đó liền chuẩn bị lên sân khấu tham gia thi đấu. Ở hắn vừa ra trận, liền nghe đến đinh thái nhức góc tiếng têu gạo, toàn bộ đều ở hô tên của hắn, mà một cái khác tuyển thủ, người ủng hộ nhưng là ít đòi. Không có cách nào, khóa này đến thái quyền vương tranh bá thi đấu tổ chức địa điểm ở Hoa Quốc thành thị. Nơi này cũng chính là Hoa Quốc tuyển thủ sân nhà, hiện trường chống đỡ Hoa Quốc tuyển thủ Hoa Quốc kháng giả, tự nhiên là chiếm tuyệt đại đa số. Mà khóa này đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu cùng vạn giới không giống nhau, fans quân thể, không đơn thuần là đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu fans, không ít là Tô Duệ fans, là bởi vì hắn tham gia cuộc thi đấu này, mới sẽ quan tâm cuộc thi đấu này, thậm chí còn đi tới hiện trường xem so tài. Vì lẽ đó, ở hiện trường trong người xem, Tô Duệ fans chiếm rất lớn tỷ lệ. Thậm chí không ít Thái Lan khán giả đều là hắn fans. Sự chú ý, hắn vừa ra trận, đương nhiên sẽ khiến cho náo động, mọi người dùng tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô đến hoan nghênh hắn. Cái này cũng là một loại chống đỡ, cũng nói hắn fans xác thực là phi thường nhiều. Dù cho Tô Duệ xưa nay đều không có tham gia qua đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu, thậm chí đều không có tham gia qua tán đá thi đấu, cũng không có chuyên môn cùng quyền Thái cao thủ thi đấu qua, nhưng bởi hắn ở bốc xin giới độ hot cực cao. Điều này cũng làm cho hắn xuất hiện ở đến Thái Quyền Vương tranh bá sau trận đấu, vẫn là ủng, có rất nhiều fans quân thể, trong đó hơn nửa đều là từ boxing chuyển đến fans, đều chỉ chống đỡ một mình hắn, nhưng tuyển thủ khác đều bị chủ động lơ là. Cho tới, hắn đối thủ lần này, là một đến từ chính Thái Lan quyền Thái Quán Quân, thực lực cũng là rất mạnh mẽ, đã là đã tham gia mấy giới đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu. Ở thứ 17 giới đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu bên trong. Cái này quyền Thái quán quân ngay ở thi đấu bên trong nhiều lần khiêu khích Hoa quốc tuyển thủ, cuối cùng lấy nục nhã phương thức đánh bại Hoa quốc tuyển thủ, cũng chính là Hoa quốc khán giả ghét nhất Thái Lan tuyển thủ. Đối với này, mọi người đều hy vọng Tô Duệ có thể ở thi đấu bên trong, Quang Minh chính đại đánh bại cái này quyền Thái quán quân, vì nước làm vẻ vang, đồng thời cũng bỏ đi đối phương hung hăng tiêu ngạo. Liên quan với đối thủ lần này, Tô Duệ cũng có hiểu biết, biết đối phương hành động. Nói thật sự, hắn cũng rất không ưa như vậy tuyển thủ ị vào chính mình có chút thực lực liền không coi ai ra gì, không có chút nào tôn trọng đối thủ, người như vậy vẫn là hắn không thích nhất người. Vì lẽ đó, nếu như có thể, ở thi đấu bên trong, Tô Duệ cũng sẽ không cùng đối phương khách tức giận, vẫn để cho đối với mới biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân tốt hơn, làm cho đối phương học được tôn trọng đối thủ, đừng tiếp tục vô cơ khiêu khích đối thủ. Cho tới có thể hay không thua. Vấn đề này liền không ở hắn cân nhắc bên trong phạm vi. Hoặc là nói, đối với Tô Duệ mà nói, Hắn chỉ có thể muốn làm sao thắng, muốn đánh bao lâu mới có thể thắng, đây mới là hắn cân nhắc vấn đề, còn thua, đó là không thể, cũng không có cần phải cân nhắc đi vào. Ngâm cuồng, hắn xác thực là có thể tính được với, nhưng đây là có thực lực ngâm cuồng, mà không phải miệng cọc gắn thỏ. Ở hai cái tuyển thủ lên một lượt chàng sau, người chủ trì giới thiệu song phương, sau đó nhường song phương lẫn nhau túi chào chỉ là Thái Lan tuyển thủ nhưng không muốn phối hợp. Còn khinh thường nhìn Tô Duệ, một điểm đều không có túi chào ý tứ. cuối cùng Làm Trọng Tài nhường cái này Thái Lan tuyển thủ túi chào thì, cái này tuyển thủ còn ở nói thầm, chỉ là dùng thái ngữ, Tô Duệ cũng nghe không hiểu, có điều đơn giản chính là xem thường hắn, cho rằng không xứng nhường hắn túi chào mà thôi, từ đối phương vẻ mặt trên căn bản vẫn là có thể nghe ra hắn nói nói cái gì. Tô Duệ không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đối với Trọng Tài nói rằng, không sao, chúng ta trực tiếp bắt đầu là có thể. Không có cách nào, Trọng Tài chỉ có thể tuyên bố thi đấu bắt đầu, này cuộc so tài thứ nhất cũng liền bắt đầu. Làm thi đấu vừa bắt đầu, Thái Lan tuyển thủ liền bắt đầu bước tiến bất định, động tác nhiều vô cùng, không ngừng mà đi tới cùng lùi về sau, còn tả thiểm lại tránh, bước tiến tuy là phi thường linh hoạt, nhưng nhưng có vẻ hơi dư thừa. Liên như vậy, cái này Thái Lan tuyển thủ vẫn dùng mỗi cái giả động tác thăm dò, nhưng không có chủ động tiến công, dù cho chỉ là một lần. Đối với này, Tô Duệ nhưng là không có động tác gì, liền như thế đứng tại chỗ, lấy bất biến ứng và biến. Không biết qua bao lâu sau, hay là chỉ là qua 1 phút nhưng khán giả nhưng là cho rằng đã qua thời gian rất lâu. Mà lúc này, Thái Lan tuyển thủ rốt cục không nhịn được, thu hồi chính mình giả động tác, bắt đầu lần thứ nhất chủ động tiến công, cũng là một lần cuối cùng chủ động tiến công, bởi vì tất cả những thứ này rất nhanh sẽ kết thúc. Ở Thái Lan tuyển thủ kết thúc giả động tác, bắt đầu chủ động công kích thời điểm, vẫn không có động tác Tô Duệ, cũng di chuyển, đồng thời làm được hậu phát chế nhân, so với Thái Lan tuyển thủ còn nhanh hơn, sắp tới đối phương căn bản phản ứng không kịp nữa. Hậu phát chế nhân Tô Duệ không có bất kỳ đã đẽ liền như thế một cái phổ thông trực quyền đánh ra ngoài nhưng liền như thế phổ thông trực quyền bởi vì tốc độ quá nhanh sắp tới dù cho là Thái Lan tuyển thủ như vậy quyền Thái quán quân cũng không cách nào đúng lúc làm được chống đối vừa thu tay lại chuẩn bị chống đối thời điểm Nam đấm đã đánh vào trên người hắn nhường hắn trong nháy mắt phản lùi một chiêu trực quyền nhường Thái Lan tuyển thủ thẳng tắp cũng ở trên lôi đài coi như dù không cam lòng đến đâu cũng là không có cách nào lại tiến hành công kích sau một khác Hiện trường y hộ nhân viên lập tức lên đài, đối với Thái Lan tuyển thủ tiến hành tựu rút. Cuối cùng, Thái Lan tuyển thủ bị y hộ nhân viên nhắc xuống lôi đài, thi đấu cũng là như thế kết thúc, rất là ngoài ý mớn. Không biết qua bao nhiêu thời gian, làm Thái Lan tuyển thủ biến mất ở trên lôi đài sau, hiện trường khán giả rốt cục phản ứng lại, như lôi bình thường tiếng vỗ tay cũng thuận theo xuất hiện, từng cơn sóng liên tiếp, từ tiếng vỗ tay bên trong có thể cảm nhận được hiện trường khán giả kích động. Nay tràn ngập bất ngờ thi đấu đem hiện trường khán giả tâm tình đều điều chuyển động, hiện trường triệt để xôi trào lên. Làm người thắng, Tô Duệ thong dòng tiếp thu những này tiếng vô tay, hắn rất hưởng thụ thời khắc này, hiện trường khán giả phản ứng, nhường hắn rất có cảm giác thành công. Cái cảm giác này, đồng cực kỳ. chương 629, tháng phương thức. Từ thi đấu bắt đầu đến thi đấu kết thúc, quá trình của nó tràn ngập không tưởng tượng nổi. Ở một lúc mới bắt đầu, Thái Lan tuyển thủ liền vẫn giả động tác liên tục, nhìn phi thường chủ động. Nhưng Tô Duệ nhưng là từ đầu tới đuôi đều là lấy tỉnh chế động. Đối mặt Thái Lan tuyển thủ giả động tác, hắn vẫn luôn không có động tác gì, liền thăm dõi một hồi đều không có. Nhưng ở Thái Lan tuyển thủ bắt đầu chủ động tiến công thì, Tô Duệ nhưng là có thể làm được hậu phát chế nhân, trước một bước công kích được Thái Lan tuyển thủ, để cho liền thời gian phản ứng đều không có, liền trong nháy mắt bị co. Bất động thì thôi, hơi động kinh người, đây chính là tốt nhất miêu tả. Đối với kết quả như thế, mọi người đều là rất khiếp sợ. Bởi vì như vậy quá trình cùng kết quả cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau. Trước lúc này, mọi người cho dù nghĩ đến Tô Duệ sẽ thắng, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ đoạt được thoải mái như vậy, liền như thế một quyền liền kết thúc thi đấu, đây là hiện trường khán giả cũng không nghĩ đến kết quả. Dù sao, cái này Thái Lan tuyển thủ không phải là tam lưu quyền thủ, mà là một chân chính quán quân, chân chính quyền Thái cao thủ, trước cũng đã đánh bại nhiều quyền Thái cao thủ cùng tán đả cao thủ, thực lực đó tự nhiên là không cần nói cũng biết, nhưng như thế cường đối thủ Vẫn là bị một quyền co, này xác thực là rất không tưởng tượng nổi. Có điều, mặc kệ quá trình khiếp sợ đến đâu đều tốt, kết quả như thế đủ khiến hiện trường khán giả sôi trào, cũng đủ để cho bọn họ vì là Tô Duệ đưa lên tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tô Duệ thắng được càng ung dung, hiện trường khán giả sẽ càng cao hứng, bởi vì đây là vì là hoa quốc cứu vãn mặt ngũi, nhưng cái này hung hăng Thái Lan tuyển thủ, chết để ngừng chiến tranh, sau này sợ là không dám lớn lối như vậy, cũng không dám dễ dàng khiêu khích đối thủ. nay một hồi, Ngoài ý muốn thi đấu, cũng vì hắn chờ đến lượng lớn tín ngượng giá trị. Bởi vì, Tô Duệ biểu hiện nhưng mọi người cảm thấy rất bất ngờ rất khiếp sợ, tâm tình hưng phấn chuyển hóa thành tín ngượng giá trị, số lượng còn phi thường khả quan. Đến cuối cùng, hắn phát hiện mình được tín ngượng giá trị, đầy đủ đạt đến 40 triệu điểm. Một cuộc tranh tài, cũng chỉ là một hồi mấy phút thi đấu, hơn nữa mấy phút đồng hồ này bên trong, đa số đều là Thái Lan tuyển thủ ở làm một ít vô vị giả động tác, chân chính thi đấu thời gian, một phút đều không có thậm chí là mấy giây cũng đã kết thúc. Nhưng liền như thế một hồi cực nhanh kết thúc thi đấu, nhưng là vì là tô Duệ mang đến 40 triệu điểm tín ngượng giá trị, đây là trước hắn không có dự đoán được thu hoạch. Xem ra, hắn vẫn là đánh giá thấp đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu độ quan tâm, căn bản cũng không có dự liệu được sẽ thu được nhiều như vậy tín ngượng giá trị, nhưng cũng nói hắn quyết định tham gia đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu là không có sai. Này 40 triệu điểm tín ngượng giá trị, chính là chứng minh tốt nhất, dù cho mặt sau lại không thu hoạch cũng đáng Đương nhiên, Tô Duệ có thể thu được nhiều như vậy tín ngượng giá trị, hay là bởi vì biểu hiện của hắn quá mức kinh người, chỉ là một quyền liền có quyền thái quán quân, nhường khán giả đều cảm thấy cực kỳ chấn động, cái kia sản sinh tín ngượng giá trị, tự nhiên là phi thường khả quan. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn rõ ràng muốn thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, chỉ có làm được nhường mọi người cảm thấy chấn động sự tình, mới có thể thu được nhiều nhất tín ngượng giá trị. Sau đó, Tô Duệ liền muốn vì là cái mục tiêu này mà nỗ lực, ở tham gia thi đấu đồng thời Nghĩ tất cả biện pháp thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, mà không đơn thuần chỉ là vì thi đấu thắng lợi đơn giản như vậy. Ở này chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn ngày hôm nay liền không cần lại tham gia thi đấu, trận thứ 2 thi đấu vào ngày mai. Đối với ngày mai thi đấu, Tô Duệ đã có chút không thể chờ đợi được nữa, thậm chí hắn hy vọng chính là hiện tại liền tham gia, mà không phải đợi được ngày mai. Nếu như vậy, hắn là có thể nhân cơ hội thu được càng nhiều tín ngượng giá trị. Chỉ tiếc chính là... Thi đấu thời gian cũng sớm đã định ra đến, nếu như không có xảy ra bất trắc, là không thể thay đổi thi đấu thời gian, sớm cùng lùi lại đều là không thể xuất hiện, cái này cũng là rất bình thường, chỉ cần là chính quy thi đấu, liền không thể tùy tiện thay đổi thi đấu thời gian, huống chi, đến Thái quyền Vương tranh bá thi đấu nổi tiếng như thế cao thi đấu, thì càng sẽ tùy tùy tiện tiện thay đổi. Dù sao, trước lúc này, bên tổ chức cũng đã đối ngoại tuyên bố thi đấu thời gian, mỗi một cuộc tranh tài vé vào cửa đều bán đi ra ngoài. Trực tiếp thời gian cũng rất sớm tuyên bố Nếu như hiện tại tùy ý thay đổi thi đấu thời gian Nhưng không có một lý do hợp lý Nhất định sẽ nhường khán giả phẫn nộ Thậm chí sẽ phá hủy đến Thái Quyền Vương Tranh bá thi đấu danh dự cùng Quyền Huy Nhường khán giả chậm rãi mất kiên trì Cũng không tiếp tục quan tâm thi đấu đều là có thể Vì lẽ đó Tô Duệ muốn sớm tham gia thi đấu Đó là không thể Mà hắn cũng chỉ là muốn muốn mà thôi Cũng sẽ không tin tưởng có thể thành công Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc Hắn hay cùng Đồng Hải Long cùng Đồng Như Nguyệt rời đi hội trường, đồng thời đi thẳng về khách sạn mà không chấp nhận phóng viên phỏng vấn. Ở đến Thái quyền Vương tranh bá thi đấu hoàn toàn kết thúc trước, hắn đều không muốn tiếp thu phóng viên phỏng vấn, chủ nếu là không có cái tâm tình này. Ngược lại, phóng viên tới tới lui lui đều là hỏi vấn đề giống như vậy, Tô Duệ cũng sẽ không muốn ở này lãng phí thời gian. Hiện tại hắn chuyện cần làm chính là để cho mình được đầy đủ nghỉ ngơi, sau đó điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình, lấy tốt nhất tinh khí thần ứng phó thi đấu. Đồng thời, Tô Duệ còn tốt hơn tốt an bài một hồi, chuẩn bị dùng phương thức tốt nhất thu được càng nhiều tín ngượng giá trị. Đây là hiện nay mà hắn cần nghiêm túc cân nhắc vấn đề, còn lại đều không phải trọng yếu như thế, tự nhiên cũng sẽ không lãng phí thời gian. Ở trong phòng của mình, hắn nghĩ đến rất lâu, nghĩ dùng phương thức gì tới đón tiếp thi đấu, từ đó thu hoạch được càng nhiều tín ngượng giá trị. Không sai, Tô Duệ đối với mình rất tin tưởng, cho rằng đón lây thi đấu, hắn căn bản là sẽ không, dù cho đối thủ sẽ là quyền thái cao thủ cũng là không ngoại lệ, căn bản cũng không có nghĩ tới chính mình thất bại. Cuộc so tài thứ nhất, đã chứng minh điểm này, đối thủ đồng dạng là quyền thái quán quân, nhưng vẫn bị hắn một quyền co, liền một điểm cơ hội phản kháng đều không có, thi đấu cũng đã kết thúc, mà sau đối thủ coi như mạnh hơn, cũng sẽ không cách biệt quá nhiều. Vì lẽ đó, Tô Duệ đối với mặt sau thi đấu, tràn ngập tự tin, cũng cho là mình là sẽ không thất bại. Ở tất thắng dưới cục diện, hắn đương nhiên muốn dùng càng nhiều phương pháp tới đón tiếp thi đấu. Như vậy mới có thể dẫn dắt lên khán giả tâm tình, từ đó thu hoạch được càng nhiều tín ngượng giá trị, đây chính là hắn mục đích. Thắng, đã không phải trọng yếu như thế, tín ngưỡng giá trị mới là quan trọng nhất. Nếu như thua lần trước, có thể thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, cái kia tô rệ cũng không tiếc làm như vậy. Ở tình huống như vậy, hắn đối với thắng cũng không phải như vậy chấp nhất, chỉ có tín ngượng giá trị mới là trọng yếu nhất, thắng thua đều là thứ yếu, vì tín ngưỡng giá trị, hắn có thể làm ra một ít hy sinh. Dù cho là cố ý thua trận thi đấu Cũng sẽ không tiếc Đương nhiên, nhường hắn thua là không thể Nếu như thua, thu được tín ngưỡng giá trị Nhất định sẽ phi thường ít ỏi Này trực tiếp liền bị hắn đào thải Căn bản là sẽ không để cho chính mình thua Muốn không ít thời gian Tô Duệ cảm thấy vẫn là cùng ngày hôm nay như thế Lấy tối gọn gàng dứt khoát phương thức đánh bại đối phương Lấy này gây nên khán giả chấn động Như vậy nên là có thể thu được Càng nhiều tín ngưỡng đăng giá Hiện tại hắn đã quyết định làm như vậy Làm ra quyết định sau Hắn liền trực tiếp lên giường ngủ, chuẩn bị dưỡng cho tốt tinh thần, ứng phó thi đấu. chương 630, đốt một cái tán. Hôm sau trời vừa sáng, Tô Duệ dậy rất sớm. Sau khi đứng lên, hắn làm một chút làm nóng người vận động, hoạt động một hồi gân cốt. Nay vừa cảm giác lên, Tô Duệ cảm giác mình tinh thần thoải mái. Cứ việc quán rượu này giường không có trong nhà như vậy chân thật, nhưng hắn vẫn tính là ngủ đến không sai. Ít nhất, trạng thái của hắn bây giờ tốt vô cùng, so với hôm qua muốn tốt lắm rồi. Điều này làm cho hắn càng có lòng tin, cho rằng có thể càng tốt hơn hoàn thành chính mình định ra kế hoạch, hết thể đều sẽ rất thuận lợi. Và hôm nay, Tô Duệ sẽ có 2 cuộc tranh tài, buổi sáng một hồi, mà buổi tối còn có một hồi. Thông thường, mỗi cái tuyển thủ đều chỉ có thể có một cuộc tranh tài, cũng chỉ có một đối thủ, nhưng tình huống của hắn khá là đặc thủ, cùng những tuyển thủ khác là không giống nhau. Tô Duệ tổng cộng tham gia 3 cuộc tranh tài, sẽ khiêu chiến không giống 3 cái quyền thái cao thủ, đây là hắn chủ động yêu cầu. Một cuộc tranh tài, quá thiếu, hoàn toàn không đáng hắn tự mình tới nơi này, còn không bằng đem thời gian dùng ở những nơi khác trên, nhưng ba cuộc tranh tài liền không giống nhau, sẽ thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, đây mới là điểm trọng yếu nhất. Vì lẽ đó, những tuyển thủ khác đều chỉ tham gia một cuộc tranh tài, mà hắn nhưng là cần tham gia ba cuộc tranh tài. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới sẽ ở trong vòng một ngày cần tham gia hai cuộc tranh tài, nhưng may là chính là chia làm buổi sáng cùng buổi tối, thời gian khoảng cách không ngắn Điều này cũng có thể để cho hắn ở tham gia một cuộc tranh tài sau, có thời gian có thể điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình, có thể càng tốt hơn ứng phó cuộc kế tiếp thi đấu. Đối với hắn mà nói, có mấy tiếng thời gian nghỉ ngơi, một ngày tham gia hai cuộc tranh tài là hoàn toàn không có vấn đề. Nói thật sự, đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu Thái Lan tuyển thủ, thực lực xác thực là không tầm thường, nhưng muốn nói lợi hại bao nhiêu, cũng không đến nỗi, chỉ có thể coi là trung đẳng mà thôi, hắn khiêu chiến qua tuyển thủ boxing. Là từng có so với những này quyền thái cao thủ lợi hại, hắn liền càng lợi hại tuyển thủ bốc xin cũng có thể đánh bại, chớ nói chi là là những này nhược một điểm quyền thái cao thủ. Chỉ có điều, Tô Duệ cùng tuyển thủ bốc xin thi đấu, cùng quyền thái cao thủ thi đấu, quy tắc không giống nhau, đối thủ phe tấn công thức cũng đồng dạng không giống nhau, đối với chưa quen thuộc hắn tới nói, thì có chút không thích đứng, vậy cũng là là một tiểu khiêu chiến đi. Đối với hắn mà nói, tham gia bốc xin thời điểm tranh tài, có thể liên tục tham gia nhiều cuộc tranh tài ở đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu bên trong, hắn cũng như thế có thể làm như vậy. Làm Tô Duệ có môi giới, Đồng Hải Long đương nhiên là không ủng hộ hắn làm như vậy, cho rằng làm như vậy quá mức mạo hiểm, nên tham gia một cuộc tranh tài, như vậy mới có thể lấy trạng thái tốt nhất, thu được thành tích tốt nhất, mới có thể trở thành càng nổi danh bốc xin vận động viên. Bởi vì, ở Đồng Hải Long xem ra, tham gia thi đấu có nhiều hay không, cũng không phải quan trọng nhất. Đối với bốc xin vận động viên tôi nói, tham gia thi đấu có hay không chất lượng có hay không tiếng tăm, cùng với ở thi đấu bên trong có thể hay không đạt được thắng lợi, đánh bại tiếng tăm cao tuyển thủ boxing mới là trọng yếu nhất, như vậy mới có thể trở thành một tiếng tăm càng cao hơn boxing vận động viên, nghề nghiệp cuộc đời mới có thể càng thêm huy hoàng. Nếu như chỉ là mù quáng tham gia thi đấu, nhưng thi đấu không có danh tiếng gì, đối thủ cũng không tính nổi danh, vậy cho dù tham gia thi đấu nhiều hơn nữa, cũng không sẽ khiến cho quan tâm. Nếu như chiến tích còn không được, thua số lần nhiều, liền càng dễ dàng bị khán giả lãng quên. Như vậy đối với tuyển thủ boxing nghề nghiệp cuộc đời cũng không có ích lợi gì, sẽ chỉ làm tuyển thủ boxing càng mệt, càng dễ dàng bị thương mà thôi, trái lại không cách nào tăng lên tự thân, hiển nhiên là tệ lớn hơn lợi, là cái được không đủ bù đắp cái mất. Bởi vậy, Đồng Hải Long cũng không ủng hộ Tô Duệ cách làm, cũng không hy vọng hắn liên tục tham gia nhiều cuộc tranh tài, thắng cũng còn tốt, thua đối với hắn nổi tiếng càng là có ảnh hưởng rất lớn. Ở fans trong mắt, Tô Duệ nhưng là vẫn giữ cho không bị bại chí tích, nếu như thi đấu thua Dù cho chỉ là một hồi Cũng sẽ trở thành một chỗ bẩn Lấy tình huống của hắn Ở tham gia thời điểm tranh tài nên càng thêm cẩn thận Mà không thể quá mức mạo hiểm cùng kích động Chuyện không có năm chắc liền tận lực không muốn làm Đáng tiếc chính là Tô Duệ có thể tiếp thu Đồng Hải Long sắp xếp Đi tham gia thi đấu Nhưng muốn tham gia mấy cuộc tranh tài Nhưng là do hắn nói xem là Coi như Đồng Hải Long không tán thành hắn làm như vậy Nhưng hắn vẫn là sẽ làm như vậy Sẽ liên tục tham gia mấy cuộc tranh tài Không vì cái gì khác Chỉ vì thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, đây chính là Tô Duệ mục đích, cũng là hắn tại sao không chấp nhận Đồng Hải Long sắp xếp nguyên nhân. Mà cho tới nay, Tô Duệ thành tích đều tốt vô cùng, nhìn như mạo hiểm, nhưng cuối cùng hắn đều thành công. Điều này cũng làm cho hắn nắm giữ rất lớn quyền tự chủ, có thể quyết định rất nhiều chuyện, mà Đồng Hải Long cũng không có cách nào tiến hành ngăn cản, chỉ có thể dựa theo ý nghĩ của hắn tới làm, nhiều nhất cũng chỉ là khuyên bảo mà thôi, hơn nữa quá nửa là vô dụng. Vì lẽ đó, Coi như Đồng Hải Long không tán thành hắn làm như vậy, hắn vẫn là như vậy làm, vẫn luôn là như vậy, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Trên thực tế, Tô Duệ cảm thấy làm như vậy, tuy rằng mạo hiểm một điểm, nhưng báo lại cũng là phi thường phong phú, vẫn là đáng giá mạo hiểm, chuyện gì đều trước chiêm lo toan, chỉ có thể kẻ vô tích sự, cuối cùng chuyện gì đều không làm được. Cho nên, ở rất nhiều lúc, nên mạo hiểm, hắn là tuyệt đối sẽ không do dự, cũng không có cần thiết do dự, chỉ còn lớn mật hơn tiến lên là có thể. Hoạt động một chút gân cốt sau, Tô Duệ liền rời đi khách sạn, sau đó cùng đồng hải long bọn họ ở khách sạn ăn sáng song sau, an vị xe đặc chủng trực tiếp đi tới thi đấu hội trường, chuẩn bị tham gia thi đấu. Cuộc tranh tài này, hắn vẫn là hoàn toàn tự tin, cũng chuẩn bị dựa theo ngày hôm qua định ra kế hoạch làm, tận lực lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc thi đấu. Đi ngang qua ngày hôm qua một cuộc tranh tài sau, Tô Duệ ở hiện trường độ hợt càng cao hơn. Vừa ra trận, chính là tiếng hoan hô điếc thai như góc, mỗi người đều ở hô tên của hắn nghe cũng làm cho hắn cảm thấy sôi trào. Tô Duệ nhìn thấy hiện trường có nhiều người như vậy chống đỡ hắn, mà không có ở đây người ủng hộ thì càng hơn nhiều, điều này làm cho hắn càng cảm giác mình không thể thua, bất luận làm sao đều muốn thắng, ngàn vạn không thể phụ lòng những người này chờ đợi, không thể để cho chống đỡ hắn người thất vọng. Nay vừa đến, mục tiêu của hắn lại thêm một người, vậy thì là như người ủng hộ mong muốn, nhờ ủng hộ của bọn họ không có ủng phí, dùng thắng lợi qua lại báo mọi người. Ở một cái khác Thái Lan tuyển thủ ra trận thời điểm Hiện trường phản ứng thường thường, căn bản không có cái gì ủng hộ âm thanh, Hiển nhiên là không có bao nhiêu người ủng hộ, mà Hoa Quốc khán giả cũng là cực nhỏ, khí thế liền không đủ, cũng là chỉ là vỗ tay hoang nền, đều không có lên tiếng hò hét. Tô Duệ cùng Thái Lan tuyển thủ hai người trong lúc đó xuất hiện ở tràng thì khán giả biểu hiện, có khác biệt một trời một vực. Người trước người ủng hộ chiếm hơn 90%, chịu đến nhiệt liệt nhất hoang nền, mà người sau nhưng là không có bao nhiêu người ủng hộ, ra trận thì, liền không có bao nhiêu người trợ vi hò hét. Không có cách nào, đây là Hoa Quốc tuyển thủ sân nhà, thêm vào tô rệ ở hiện trường phèn tái bút nhiều, đối phương đương nhiên là còn kém rất rất xa. Trên thực tế, Hoa Quốc khán giả đã rất có tố chất, không có đối với Thái Lan tuyển thủ phát sinh suy thanh, cũng đã là rất khắc chế. Phải biết lần trước, Hoa Quốc tuyển thủ đi Thái Lan thời điểm tranh tài, đối phương khán giả nhưng là vẫn ở khen ngược, nhường Hoa Quốc tuyển thủ chịu đến rất lớn bất công. Vì lẽ đó, Hoa Quốc khán giả cách làm, đã xem là là phi thường lý trí, này đã rất có thể dục tố chất cũng không có cùng đối phương thông đồng làm vậy vậy thì đủ để điểm cái trước tán. Chương 631, ít đi. Lần này, Tô Duệ đối mặt đối thủ, vẫn là đến từ chính một Thái Lan quyền thái cao thủ. Đương nhiên có thể nói, đại biểu Thái Lan dự thi tuyển thủ, đều là quyền thái cao thủ, hoặc là đều là quyền thái quán quân, mà đại biểu Hoa Quốc, nhưng là tán đả cao thủ. Dù sao, đây là tán đả cùng quyền thái so đấu, hai nước tuyển thủ tự nhiên không thể dùng những khác võ thuật. Tô Duệ cũng giống như vậy, hắn cần dùng tán đả đến đánh bại đối thủ. Chỉ có điều, ở trên một cuộc tranh tài, hắn chỉ là dùng một đòn phổ thông trực quyền, cũng đã đánh bại đối thủ, căn bản cũng không có dùng tới tán đả, cũng không tính là boxing. Không có cách nào, đối thủ còn không đến mức nhường tô duệ dùng tới tán đả cùng boxing, hắn muốn dùng cũng là không có cơ hội. Ở này trận thứ 2 thi đấu, hắn cũng đồng dạng không muốn lãng phí thời gian, chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, mau chóng kết thúc thi đấu, đây chính là hắn dự định. Hay là đi ngang qua trước một cuộc tranh tài sau, bất kể là khán giả, vẫn là tuyển thủ cũng đã đối với Tô Duệ nhìn với cặp mắt khác xưa, cũng không dám nữa coi thường, mà trận này Thái Lan tuyển thủ cũng giống như vậy, đối mặt hắn thời điểm, đã so với cái trước Thái Lan tuyển thủ muốn trầm ổn rất nhiều, không như vậy sốc nổi, hiển nhiên là coi hắn là làm đối thủ chân chính. Cái này Thái Lan tuyển thủ cho rằng Tô Duệ có thể như thế gọn gàng dứt khoát đánh bại quyền thái cao thủ, một mặt là đối phương bất cẩn. Ở một phương diện khác cũng là nói rõ thực lực của hắn xác thực rất mạnh, không phải vậy là vạn vạn không làm được đến mức này. Nguyên nhân chính là như vậy, cái này Thái Lan tuyển thủ đang đối mặt Tô Duệ thời điểm, là một điểm bất cẩn cũng không dám, hắn không muốn trải qua trên một cuộc tranh tài tình huống, vậy thì là xỉ nhục Chỉ là, có lúc sự tình không phải nghĩ tới tốt đẹp như vậy, không phải muốn liền có thể làm được. Cái này Thái Lan tuyển thủ muốn phải cố gắng biểu hiện, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có cơ hội này. Bởi vì Tô Duệ cũng không chuẩn bị cho hắn cơ hội này. Ở thi đấu vừa bắt đầu, Thái Lan tuyển thủ liền toàn lực tiến công, thế tiến công phi thường mãnh liệt, không có bất kỳ đẹp đẽ giả động tác, tựa hồ muốn mượn này đánh bại Tô Duệ, nhưng hiệu quả cũng không phải tốt như vậy. Liên quan với cuộc tranh tài này, Tô Duệ phi thường trọng thị, cũng là muốn nhờ vào đó thu được lượng lớn tín ngượng giá trị, liền như ngày hôm qua trận đấu kia, dễ dàng thu được 40 triệu điểm, đây mới là mục đích của hắn. Ở thi đấu bắt đầu trước, hắn cũng đã nghĩ kỹ đánh như thế nào. Vì cùng ngày hôm qua như thế, thu được đồng dạng nhiều tín ngưỡng giá trị, hắn quyết định tái diễn ngày hôm qua tình cảnh. Không sai, Tô Duệ hiện tại chính là chuẩn bị cấp tốc kết thúc thi đấu, trực tiếp coi đối phương, lấy này thu được khán giả kinh ngạc, như vậy là có thể được nhiều nhất tín ngưỡng giá trị. Đang đối mặt Thái Lan tuyển thủ chủ động tiến công, Tô Duệ tránh nẹ mấy lần, sau đó nắm lầy lué lên liền qua cơ hội, cấp tốc tiến lên, ở Thái Lan tuyển thủ kinh hại dưới con mắt, trực tiếp một quyền bắn chung Thái Lan tuyển thủ đầu Dù cho Thái Lan tuyển thủ đầu có hộ bộ, nhưng vẫn không chống đỡ được cú đấm này. Đã trúng như thế một đòn trọng quyền sau, mạnh mẽ lực xung kích, nhường Thái Lan tuyển thủ một điểm chống lại chỗ chống đều không có, liền thẳng tắp ngã xuống, ánh mắt còn mang theo kinh hãi, tựa hồ không nghĩ tới Tô Duệ tốc độ sẽ nhanh như thế, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như thế liền bị đánh bại. Hiện trường ở vắng lặng một lát sau, rất nhanh sẽ bùng nổ ra như tiếng sấm bình thường tiếng vỗ tay, mọi người cũng đều kích động đứng lên. Thời khắc này, Đánh bại Thái Lan tuyển thủ Tô Duệ, lần thứ hai thu được thi đấu thắng lợi, cũng hưởng thụ này đưa cho người thắng tiếng vỗ tay, hán thắng, lại một lần thắng được phi thường đẹp đẽ. Ở cuộc tranh tài này bên trong, hắn lần thứ hai lấy một quyền đánh bại đối thủ, thu được thi đấu thắng lợi. Không có bất kỳ đẹp đẽ, không có bất kỳ kỹ xảo, liền bằng tốc độ kinh người, cùng với cường hán lực bộc phát, trong nháy mắt đánh bại đối thủ, cũng chỉ ra một chiêu, chỉ dùng một quyền. Một lần có thể nói là đối phương bất cẩn, nhưng liên tục trình diễn hai lần liền không phải bất cẩn hoặc may mắn đơn giản như vậy, mà là đại diện cho thực lực chân chính. Xác thực, so với này hai cuộc tranh tài Thái Lan tuyển thủ, Tô Duệ xác thực là mạnh hơn không ít, điểm này, không cần nghi vấn. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể nhẹ như vậy dịch đánh bại đối thủ, này đều là được lợi từ hắn thăng cấp tán đà sợ kỳ hiệu. Cứ việc, Tô Duệ ở này hai cuộc tranh tài đều chưa dùng tới tán đà kỹ xảo, nhưng bởi vì thăng cấp tán đà sợ kỳ hiệu, nhường hắn thể năng tăng lên không ít, nếu không thì hắn cũng là xa xa không làm được đến mức này. Chính là bởi vì, hắn thể năng tăng lên rất nhiều, so với trước đây cường hắn hơn, hắn mới có thể làm được điểm này. Vì lẽ đó, tăng lên tán đả sở kỳ Hữu đối với Tô Duệ tới nói, trợ giúp xác thực là phi thường đại. Chỉ có điều, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn tuy rằng thu được thắng lợi, đồng thời vẫn là lấy ung dung tư thái thu được thắng lợi, nhưng kết quả nhưng không bằng hắn tưởng tượng. Bởi vì, Tô Duệ phát hiện khán giả tuy cùng ngày hôm qua như thế nhiệt liệt, nhưng sản sinh tín ngưỡng giá trị, nhưng là kém xa tí tắp ngày hôm qua. Ở ngày hôm qua một cuộc tranh tài bên trong, hắn thu được 40 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, nhưng lần này, hắn vẹn vẹn chỉ là thu được 30 triệu điểm, hai cuộc tranh tài sản sinh tín ngưỡng giá trị, đầy đủ đạt đến 10 triệu điểm. Vốn là, Tô Duệ an bài nhiều thời giờ như vậy, vì là chính là thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, nhưng không nghĩ tới cuối cùng thu được tín ngưỡng giá trị, nhưng trái lại thiếu, điều này làm cho hắn làm sao có khả năng không thèm để ý. Đương nhiên là muốn tìm ra nguyên nhân đến, đến rồi. 30 triệu điểm tín ngưỡng giá trị cũng xác thực không tính thiếu, nhưng so với ngày hôm qua 40 triệu điểm tín ngưỡng giá trị thì có không ít chênh lệch. Đồng dạng là quyền thái cao thủ, tương tự là một quyền co, nhưng hai cuộc tranh tài thu được tín ngưỡng giá trị nhưng đầy đủ cách biệt 10 triệu điểm, Tô Duệ nhất định phải tìm ra nguyên nhân trong đó, nếu như vậy, sau đó mới có thể tận lực tránh khỏi chuyện giống vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn rốt cục nghĩ rõ ràng, biết trong đó khác nhau là cái gì. Tô Duệ cho rằng khả năng là cuộc so tài thứ nhất cho khán giả mang đến chấn động khá lớn, một quyền co đối thủ, sắc thực là khiến người ta khá là khiếp sợ, nhưng trải qua ngày hôm qua thi đấu sau, khán giả tiếp thu lực đã tăng lên rất nhiều, lại trải qua chuyện giống vậy, tuy rằng vẫn như cũ sẽ kích động sẽ hưng phấn, nhưng chắc chắn sẽ không như ngày hôm qua như vậy chấn động, đây chính là hai cuộc tranh tài chỗ bất đồng. Nay vừa đến, ở trận thứ hai thi đấu đồng dạng là một quyền co đối thủ, nhưng bởi vì khán giả đã không phải như vậy chấn động, Thu được tín ngưỡng giá trị đương nhiên phải ít hơn cuộc so tài thứ nhất. Vì lẽ đó, Tô Duệ ở cuộc so tài thứ nhất bên trong, thu được 40 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, mà ở trận thứ 2 thi đấu bên trong, liền vẹn vẹn chỉ thu được 30 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, cũng là bởi vì nguyên nhân này, cho khán giả mang đến chấn động càng lớn, thu được tín ngưỡng giá trị sẽ càng nhiều, ngược lại, sẽ càng ít. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, hắn biết cuộc kế tiếp thi đấu phải nên làm như thế nào. Không đơn thuần là đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu. Sau đó thi đấu cũng phải chú ý đến điểm này, tận lực không muốn lặp lại, cho khán giả mang đến không bình thường trải nghiệm, như vậy mới có thể sản sinh nhiều nhất tín ngưỡng giá trị, nếu như lặp lại, tín ngưỡng giá trị sẽ càng ngày càng ít. Tô Duệ tin tưởng nếu như cuộc kế tiếp thi đấu, hắn còn tiếp tục làm như vậy, nếu không có gì thay đổi, thu được tín ngưỡng giá trị sẽ càng thiếu. Bởi vậy, hắn biết này cuộc kế tiếp thi đấu nhất định phải suy nghĩ thật kỹ, nên thông qua biến hóa như thế nào, phương thức gì mới có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Chương 632: Tháng bại đánh giá tiêu chuẩn. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ Tâm Tình xem ra rất nguy dáng vẻ. Có thể thấy được, hắn nên không cao hứng lắm, cũng giống như trong lòng có rất nhiều không rõ, tựa hồ có hơi không bằng ý địa phương. Đối với Tô Duệ Tâm Tình, Đồng Hải Long cùng Đồng Như Nguyệt đều có chút không hiểu. Ở tham gia thi đấu trước, hắn rõ ràng vẫn là rất hưng phấn rất cao hứng, nhưng ở tham gia thi đấu sau, Tâm Tình liền trở nên đê mê lên. Phải biết, Tô Duệ nhưng là người thắng, không chỉ thắng Thuân nữa thắng được rất đẹp, dễ dàng liền đánh bại đối thủ, chuyện này làm sao xem đều là giá trị phải cao hứng đáng giá chúc mừng sự tỉnh tâm tình lại làm sao có khả năng sẽ không tốt. Nhưng hắn chính là ở tháng thi đấu sau, tâm tình liền biến chênh lệch đây chính là đồng Hải lòng cùng đồng như Nguyệt Cha và con gái không hiểu địa phương. Ở lúc ăn cơm, Tô Duệ đều cảm giác đần độn vô vị, chỉ là thân thờ đang ăn cơm, nhưng tâm tư hoàn toàn không ở phía trên, cũng không biết phi đi nơi nào. Không sai, hắn tâm tình bây giờ. Sắc thực không phải tốt như vậy, hoặc là nói trong lòng hắn có một ít nghi hoặc địa phương không nghĩ thông, nhường hắn căn bản là sẽ không có hảo tâm tình, tâm tình dĩ nhiên là có vẻ hơi đê mê. Tô ruệ tâm tình, chủ yếu vẫn là cùng ngày hôm nay cuộc tranh tài này có quan hệ, từ thi đấu bên trong thu được tín ngượng giá trị, ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Nếu như ở bình thường, một cuộc tranh tài nhường hắn thu được 30 triệu điểm tín ngượng giá trị, hắn tuyệt đối sẽ cảm thấy rất cao hứng, mà sẽ không cảm thấy không đủ, tâm tình càng sẽ không vì thế mà biến kém. Nhưng lần này không giống, ở ngày hôm qua, tương tự thi đấu, Tô Duệ nhưng là thu được 40 triệu điểm tín ngượng giá trị. Trước tiên được 40 triệu điểm tín ngượng giá trị, sau được 30 triệu điểm, vậy thì nhường hắn chú ý địa phương. Nếu như là ngày hôm qua được 30 triệu điểm tín ngượng giá trị, hiện khi chiếm được 40 triệu điểm tín ngượng giá trị, cái kia Tô Duệ không chỉ sẽ không không cao hứng, ngược lại sẽ cảm thấy rất cao hứng, bởi vì này tương đương với tiến bộ. Cứ việc, cuối cùng thu hoạch là như thế, nhưng nhân trước sau trình tự không giống nhau. Cảm giác thành công cũng sẽ khác nhau. Tô Duệ biết lần này sở dĩ thu được tín ngưỡng giá trị sẽ thiếu 1.000 vạn điểm, chủ yếu hay là bởi vì hắn lựa chọn phương thức không thích hợp, chưa hề đem khán giả tình tự hoàn toàn điều động lên, nhường khán giả không có cảm thấy vui mừng, mới thu được ít tín ngưỡng giá trị. Vì lẽ đó, hắn bây giờ không phải vì 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị canh cánh trong lòng, mà là đang suy tư sau này phải nên làm như thế nào, mới có thể để tránh cho những chuyện tương tự lần thứ hai phát sinh. Nguyên nhân chính là như vậy Tô Duệ tâm tình bây giờ cũng không thể nói biến kém, hắn chỉ là đang suy tư sự tình, mới có vẻ tâm tình không cao, xem ra thật giống như không dáng vẻ cao hứng, nhưng kỳ thực hắn cũng chỉ là suy nghĩ vấn đề mà. Có điều, Đồng Hải Long cùng Đồng Như Nguyệt không biết nguyên do trong đó, mới không biết tâm tình của hắn vì sao lại trở nên chấm thấp, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Tô Duệ trạng thái, nhường Đồng Hải Long cùng Đồng Như Nguyệt đều có chút bận tâm, bọn họ đang lo lắng hắn như vậy trạng thái, sẽ không thích hợp tham gia thi đấu, miễn cưỡng tham gia thi đấu. Không chỉ phát huy không được, còn dễ dàng bị thương. Liền, Đồng Hải Long liền tham dò hỏi, ngươi có phải là không thoải mái hay không? Có muốn hay không ta cùng bên tổ chức nói một tiếng, từ bỏ buổi tối thi đấu? Duệ ca, ngươi có muốn hay không đến xem bác sĩ? Đồng Như Nguyệt cũng hỏi. Nghe nói, Tô Duệ sửng sốt, có chút không rõ bọn họ vì sao lại đột nhiên nói như vậy, thật giống như hắn sinh bệnh như thế. Các ngươi đang nói cái gì? Hỏi hắn. Đồng Như Nguyệt nói, ngươi xem ra rất mệt dáng vẻ. Có phải là không thoải mái hay không? Không có chuyện gì, ta không có không thoải mái, thân thể của ta vẫn khỏe. Tô Duệ bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng biết hai người vì sao lại hỏi như vậy. Sau đó, hắn lại nói, các ngươi không cần lo lắng, ta không có chuyện gì, ta chỉ là đang suy nghĩ chuyện gì mà thôi, trạng thái tốt, càng không cần từ bỏ thi đấu. Tô Duệ nói như vậy, Đồng Hải Long cùng Đồng Như Nguyệt cũng chỉ có thể như vậy nghe, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, hơn nữa hắn xem ra cũng chỉ là tâm tình không cao. Sắc thực không giống như là sinh bệnh dáng vẻ, cũng không có nhất định phải hắn đến xem bác sĩ. Liên như vậy, qua một buổi chiều sau, hắn mới có một đầu tự. Cuối cùng, Tô Duệ cảm thấy vẫn là tùy cơ ứng biến tốt hơn. Liền không muốn sớm đều an bài xong này không hề có một chút điểm bất ngờ, sẽ không có kinh hỷ. Liền rất khó cho khán giả mang đến mánh liệt xung kích quan sát trải nghiệm, cũng là rất khó sinh sinh lượng lớn tín ngượng giá trị. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn quyết định ở sau đó thi đấu bên trong, liền không sớm an bài xong chiến thuật. Muốn đánh như thế nào, căn cứ tình huống hiện trường mà quyết định. Cứ như vậy, Tô Duệ bất cứ lúc nào có thể biến động chiến thuật, chỉ cần cảm thấy khán giả tâm tình không cao, hắn liền đổi mặt khác một loại phương thức, như vậy liền có thể thu được nhiều nhất tín ngưỡng giá trị. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không dựa theo trước đấu pháp, sẽ không một quyền liền co đối thủ. Nếu như một quyền liền co đối thủ, cái kia Tô Duệ muốn thay đổi chiến thuật đều không có cơ hội, nhưng làm căn bản liền không kịp, kết quả kia lại là nhất định. Hán tin tưởng nếu như ngay cả tục ba chàng đều một quyền co đối thủ, cái kia khán giả rất có thể sẽ mất cảm giác, không có trước kích động như vậy, thu được tín ngượng giá trị, cũng tuyệt đối sẽ so sánh với một cuộc tranh tài còn ít hơn, đây là hầu như có thể khẳng định một điểm. Nguyên nhân chính là như vậy, không có tác dụng cái gì chiến thuật đều tốt, tô Duệ đầu tiên thì sẽ không lại dùng tốc chiến tốc thắng chiến thuật, càng sẽ không lựa chọn một quyền co đối thủ, mà là sẽ làm thi đấu trở nên phức tạp một ít, có thể xem tính mới sẽ cao hơn một chút, như vậy khán giả từng thấy ẩn. Cái kia tín ngưỡng giá trị liền thiếu không đi nơi nào. Hiện tại mục tiêu của hắn, chính là ở buổi tối thi đấu bên trong, thu được vượt qua 40 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, đây chính là hắn muốn đạt đến mục tiêu. Đương nhiên, nếu như chỉ là 30 triệu điểm, Tô Duệ cũng là có thể tiếp thu, nhưng 30 triệu điểm trở xuống, vậy thì không xong rồi, vậy liền coi là là thất bại, hắn nhất định sẽ tận lực tránh khỏi. Có thể nói, 30 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, chính là một cái đường giành giới. Mục tiêu của hắn là ở 30 triệu điểm trở lên, mà thôi dưới, hắn sẽ coi là thất bại. Không sai, Tô Duệ trực tiếp đem thư ngượng giá trị bao nhiêu, coi như thi đấu thắng bại, mà không phải lấy đánh bại đối thủ vì là thắng bại. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như có thể ở thi đấu bên trong thu được có đủ nhiều tín ngượng giá trị, vậy thì là người thắng, cũng là to lớn nhất thu lợi người, phản chi, chính là người thất bại. Thành công cùng thất bại, chính là đơn giản như vậy, tín ngượng giá trị chính là phán cắt hết thể tiêu chuẩn. Dù sao, Tô Duệ tham gia thi đấu, bản thân liền là vì tín ngượng giá trị, đương nhiên hết thể đều lấy tín ngưỡng giá trị làm chủ yếu cân nhắc nhân tố, thắng bại ngược lại không phải hắn theo đuổi, nhưng là có vẻ khá là thứ yếu một điểm. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với buổi tối thi đấu, cũng chính là hắn ở đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu cuối cùng một cuộc tranh tài, hắn nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp làm được càng tốt hơn, nhất định phải thu được có đủ nhiều tín ngượng giá trị, như vậy hắn ở đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu mới có thể vẽ lên một hoàn mỹ dấu chấm tròn tùy cơ ứng biến, đây chính là Tô Duệ quyết định chiến thuật, hắn sẽ căn cứ tình huống điều chỉnh không giống chiến thuật, lấy này thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Chuyện này ý nghĩa là hắn muốn ở thi đấu bên trong chơi động tác võ thuật, cũng chỉ có hắn mới dám như vậy chơi, nhưng tuyển thủ khác cũng không dám tự tin như vậy, có thể thắng cũng đã không sai, căn bản là không dám ở thi đấu bên trong chơi động tác võ thuật, nhưng hắn chính là dám làm như vậy. chương 633, cho mình đào hố. 8 giờ tối. Thi đấu chính thức bắt đầu. Cuộc tranh tài này, Tô Duệ đối thủ, vẫn là cùng trước gần như quyền thái cao thủ. Có điều, cái này quyền thái cao thủ ở lên sân khấu thời điểm, có vẻ rất cẩn thận, thậm chí có thể cảm giác được hắn đang hãi sợ. Không sai, ở vẫn không có chính thức bắt đầu thi đấu, cái này quyền thái cao thủ cũng đã có chút khiếp đảm, mà sợ hai đối tượng, tự nhiên là Tô Duệ cái này cường hãn đối thủ. Chủ yếu là trước hai cuộc tranh tài, biểu hiện của hắn quá mức kinh người, hoặc là liền không ra tay hoặc là vừa ra tay liền trực tiếp co đối thủ, để cho liền cơ hội phản kích đều không có, liền bị đưa xuống lôi đài. Thử hỏi như vậy chiến tích, làm sao có khả năng không cho đối thủ mang đến áp lực? Ở áp lực lớn như vậy dưới, lên đài lúc đó có chút luống cuống, cũng là rất bình thường. Kỳ thực, Tô Duệ ở đến Thái quyền Vương tranh bá thi đấu phân đến đối thủ, đều là thực lực không tầm thường. Ở Thái Lan bên này tuyển thủ bên trong, đều là hàng trước nhất, có thể tính là đứng đầu nhất quyền Thái cao thủ. Nhưng coi như như vậy, Vẫn là bị hắn dễ dàng co, lúc này mới sẽ làm cho người ta mang đến rung động thật lớn, cùng với cũng sẽ nhường đối thủ của hắn sản sinh áp lực thật lớn, thậm chí còn là sợ hãi. Đối với Tô Duệ biểu hiện, kỳ thực mọi người đều rất kinh ngạc, cũng không nghĩ tới hắn sẽ có tốt như vậy biểu hiện. Ở hắn tham gia đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu trước, mọi người cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế, hoặc là nói chưa hề nghĩ tới hắn ở loại này thi đấu bên trong cũng sẽ có mãnh liệt như vậy thực lực. Bởi vì, Tô Duệ ở những này khán giả trong mắt, chính là một thực lực rất mạnh tuyển thủ boxing. Nhưng đến thái quyền vương tranh bá thi đấu không phải boxing thi đấu, mà là tán đả cùng quyền thái thi đấu. Chuyện này đối với một tuyển thủ boxing tới nói là có rất lớn hạn chế. Boxing lợi hại, không có nghĩa là tán đả cũng lợi hại, mà ở không giống quy củ bên trong, cùng quyền thái cao thủ thi đấu, thì càng là chịu thiệt. Nguyên nhân chính là như vậy, rất nhiều người đều cho rằng Tô Duệ tham gia đến thái quyền vương tranh bá thi đấu là vất vả không có kết quả tốt, thi đấu kết quả nên cũng sẽ không như vậy lý tưởng. Đương nhiên, hắn phén đều cho rằng hắn là một thiên tài, coi như cuộc tranh tài này thất lợi cũng không có quan hệ, cũng có thể từ bên trong hấp thụ kinh nghiệm, sau đó cũng có thể ở tán đả giới bên trong hiển lộ tài năng, này đều là ôm trùng ở tham dự thái độ chống đỡ hắn, đều chưa hề nghĩ tới hắn sẽ thắng, càng chưa hề nghĩ tới hắn sẽ đoạt được nhẹ nhõm như vậy. Nay vừa đến, ở Tô Duệ liên tục một quyền co đối thủ sau, khán giả mới sẽ như vậy chấn động, hắn mới có thể trước sau thu được 40 triệu điểm cùng 30 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Biểu hiện của hắn, ngoài ý muốn, mà thu được tín ngượng giá trị, tự nhiên cũng là ngoài ý muốn. Có điều, bởi Tô Duệ ở trước hai cuộc tranh tài thắng được quá mức cung dùng, hầu như một điểm tán đả kỹ xảo đều chưa hề dùng tới đến, đương nhiên, cũng không hề dùng trên một ít bốc xin kỹ xảo. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn liền bị một ít người có dụng tâm khắc nắm lấy điểm này, lấy này đến nghi vân hắn, nói hắn căn bản là sẽ không tán đả, tham gia đến thái quyền vương tranh bá thi đấu, đối với những khác tuyển thủ chính là một loại không công bằng. Mạnh liệt yêu cầu thủ tiêu hắn thi đấu thành tích, phán mất đi hiệu lực, đồng thời muốn đối với hắn lấy cấm thi đấu trừng phạt, coi đây là cảnh cáo. Ở cuộc tranh tài thứ 3 bắt đầu trước, những này nghi vấn âm thanh là càng ngày càng nhiều, thậm chí internet cũng đã truyền khắp. Đương nhiên, có nghi vấn âm thanh, tự nhiên cũng có chống đỡ âm thanh, người sau còn muốn càng nhiều hơn một chút, chỉ là nghi vấn âm thanh, nhưng càng dễ dàng khiến người ta nhìn thấy, này người không biết nhìn thấy những này, còn thật sự cho rằng tô Duệ ở dối trá. Không phải tán đà vận động viên nhưng là tham gia loại này thi đấu, còn thật sự cho rằng này sẽ đối với những tuyển thủ khác không công bằng. Trên thực tế, loại này nghi vấn là biểu đặt, coi như tô rệ không có tác dụng đến tán đà kỹ xảo thì thế nào, làm thực lực của hắn mạnh mẽ có thể trực tiếp co đối thủ, cái kia có hay không kỹ xảo, là không có chút nào trọng yếu, cũng không có cần thiết như vậy đi làm. Chỉ có, ở thực lực tương đương tình huống, mới là cần giảng kỹ xảo, nhưng thực lực cách biệt cách xa, kỹ xảo cũng đã không trọng yếu như vậy. Căn cứ vào điểm này, những người này muốn dùng cái này đối với Tô Duệ đưa ra nghi vấn, thậm chí là lấy này thủ tiêu thành tích của hắn cùng cấm thi đấu, quả thực là nói chuyện viền vông, bên tổ chức căn bản là không thể tiếp thu. Có điều, những này người có dụng tâm khác, cũng chưa hề nghĩ tới sẽ thành công. Chỉ là muốn đem nước máy đục mà nói, đây chính là bọn họ mục đích. Liên quan với những này tiếng chất vấn, Tô Duệ tự nhiên là không thể không biết gì cả, nhưng hắn nhưng không có chút nào quan tâm. Đối với hắn mà nói, Yêu thích nghi vấn vậy thì đi nghi vấn đủ đi, ngược lại hắn là không muốn lãng phí thời gian đi đáp lại giải thích, thanh giả tự thanh, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Vì lẽ đó, đối mặt những này tiếng chất vấn, Tô Duệ căn bản là không trả lời, không có nhường tình thế càng thêm nghiêm trọng hóa, điều này làm cho một ít quái đục nước người cảm thấy rất thất vọng, tương đương với mất đi đem sự tình làm đại cơ hội. Bởi chuyện này tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, ở cuộc tranh tài thứ ba bên trong, liền có nhiều người hơn quan tâm hắn. Đối với này Tô Duệ trái lại càng cao hứng hơn, hắn tham gia thi đấu, không phải vì tán thành, mà là vì tín ngưỡng giá trị, có nhiều người hơn quan tâm, cái kia đại diện cho có cơ hội bắt được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Cho tới tiếng chất vấn, đó là không quá quan trọng, điểm này đều không ảnh hưởng tới hắn, chỉ có thể coi như một chuyện cười đến xem mà nói. Thông thường mà nói, luyện tập quyền thái người, tính cách đa số đều sẽ rất hot. Ở võ học bên trong có văn luyện, vũ luyện cùng khổ luyện phân chia, hơn nữa quyền thái chính là thuộc về khổ luyện. Này không phải người bình thường có thể ăn được khổ, tu luyện thành công người, lực sát thương sẽ phi thường mạnh mẽ, nhưng tính cách cũng sẽ khá cuồng bạo một ít. Có điều, hiện ở trên lôi đài cái này quyền thái cao thủ, nhưng một điểm đều không có cái gọi là cuồng bạo, đúng là như là một luông cuốn người mới. Cái này Thái Lan tuyển thủ đương nhiên không phải người mới, có thể trở thành quyền thái cao thủ, cũng nói hắn trải qua rất nhiều cuộc tranh tài, chỉ là bởi vì tô rệ mang đến áp lực quá lớn, cho tới nhường hắn đối mặt tô Duệ thời điểm, khi thế hoàn toàn không có. Chưa đánh cũng đã thua một nửa, mới xem ra như là người mới. Đối với điểm này, nếu như là ngày xưa, Tô Duệ sẽ rất cao hứng. Nhân làm đối thủ khí thế, thường thường ảnh hưởng đến lực công kích, khí thế yếu đi, thực lực tự nhiên cũng sẽ yếu bớt, vậy hắn muốn thắng lợi, thì lại sẽ càng thêm dễ dàng một ít. Nhưng hiện tại liền không giống nhau, Tô Duệ nhưng là muốn cố gắng đánh nhau một trận, mà không phải là muốn tốc chiến tốc thắng. Cứ như vậy, nếu như đối phương biểu hiện quá kém, khẳng định là không có cách nào kiên trì thời gian quá lâu. Thi đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc, vậy hắn suy nghĩ động tác võ thuật, cũng không có biện pháp trình diễn. Xem ra, Tô Duệ hiện tại là phải nghĩ biện pháp, làm cho đối phương khôi phục khí thế, không như vậy khiếp đảm, như vậy hắn là có thể dựa theo nguyên tắc kế hoạch làm việc. Đối với chuyện như thế này, hắn cũng là phần độc nhất, cái nào tuyển thủ sẽ ở trên lôi đài nghĩ biện pháp tăng lên thực lực của đối thủ, này không phải tương đương với cho mình đào hố còn chủ động nhảy vào đi không. Có điều, vì để cho thi đấu càng thêm đặc sắc, Tốt thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, Tô Duệ không được không làm như vậy, cũng chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Coi như là đào hầm chính mình này, hắn cũng phải như vậy làm, chỉ vì tín ngưỡng giá trị mà thôi. chương 634, Nhọc Lòng Ở mọi người chờ mong bên trong, thi đấu rốt cục bắt đầu rồi. Tô Duệ hiện Thái Lan tuyển thủ ở thi đấu vừa bắt đầu, liền lựa chọn phòng thủ làm chủ, hoàn toàn từ bỏ tiến công. Tuy nói tiến công là tốt nhất phòng thủ, nhưng hiển nhiên cái này Thái Lan tuyển thủ đã đánh mất tiến công tự tin, chỉ có thể lựa chọn phòng thủ. Nay vừa đến, Tô Duệ rất là bất đắc dĩ, nếu như hắn hiện tại không chủ động tiến công, cuộc tranh tài này sẽ có vẻ rất thẻ nhạt, sẽ không có nửa điểm có thể xem tính, khán giả tự nhiên cũng sẽ hết sạch hương thú. Đối với này, hắn đương nhiên không thể để cho chuyện như vậy sinh, lúc này lựa chọn chủ động tiến công. Nhưng là những vấn đề mới lại xuất hiện, Tô Duệ chủ động tiến công, đổi nhưng là đúng tay tránh nẽ cùng lùi về sau, căn bản không cùng giao chiến. vốn là Hắn vì để cho thi đấu riêng lâu một chút, tận lực không như vậy sớm kết thúc, cũng đã đã không chế thực lực của chính mình, nhưng ở đối phương chủ động né tránh bên dưới, hắn cũng là không có cách nào biện pháp tốt, vừa không cách nào công kích được đối thủ, lại không thể bức đối thủ ra tay. Cuộc tranh tài này, Tô Duệ xem như là đánh cho phi thường ngất ức, hắn tình nguyện gặp phải chính là như cái thứ nhất Thái Lan tuyển thủ ngông cùng như vậy đối thủ, cũng không giống gặp phải loại khí thế này hoàn toàn không có, không có chính diện giao phong dũng khí đối thủ. Điều này làm cho hắn sẽ mạnh mẽ không chỗ xứ. Nếu như không phải vì thi đấu có thể xem tính, hắn đã sớm một quyền co đối thủ, như thế nào sẽ lãng phí thời gian, để cho mình không công bị khinh bỉ Chỉ có điều, Tô Duệ biết hắn làm như vậy, duy nhất hậu quả cũng vẹn vẹn chỉ là giảm thiểu tín ngưỡng giá trị thu hoạch mà nói, có thể có thể thu được tín ngưỡng giá trị liền 30 triệu điểm đều không có. Đang suy nghĩ đến tín ngưỡng giá trị sau, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lại chính mình kích động, tận lực không co đối thủ. Cũng nghĩ biện pháp tăng cường nhiều hơn chút xem chút, nhường thi đấu càng thêm đặc sắc, ở trên mặt này, hắn cũng coi như là nhọc lòng. May là chính là, Tô Duệ hết sức khống chế thực lực của chính mình, cũng làm đối thủ sáng tạo không ít cơ hội. Này dần dần, đối thủ cũng sẽ chậm dãi hiện hắn cũng không phải như vậy lợi hại, còn có một kích cơ hội, điều này làm cho đối thủ cũng sẽ không lại một mực phòng thủ, mà là bắt đầu chủ động tiến công. Đối với này, hắn là đại hỷ, điều này nói rõ phương pháp của hắn có hiệu quả mà sau thi đấu cũng sẽ càng ngày càng đặc sắc. Ở Tô Duệ cố ý gây ra, Thái Lan tuyển thủ chậm rãi khôi phục tự tin, cũng khôi phục khí thế, hắn cho là mình là có cơ hội thắng, điều này làm cho lực chiến đấu của hắn càng ngày càng lớn mạnh, quyền thái hung hãn cũng bị hắn hoàn toàn bung đi ra. Đối mặt Thái Lan tuyển thủ thế tới hung hăng, Tô Duệ là mừng rỡ không thôi, đồng thời cũng lần thứ hai đã không chế thực lực của chính mình, tận lực để cho mình lực sát thương không có mạnh như vậy, làm cho thi đấu có thể tiếp tục kéo dài, đồng thời Hắn cũng đem tán đà sở kỷ hoàn toàn mở ra, đem kỹ xảo vung đến mức tận cùng. Không sai, ở trong trận đấu này, hắn không lại dựa vào sức mạnh, dựa vào thực lực tuyệt đối thắng lợi, mà là chuẩn bị dùng tán đà kỹ xảo đến đánh bại đối thủ, do đó tăng cường thi đấu có thể xem tính. Nếu như Tô Duệ lựa chọn lấy sức mạnh tuyệt đối đánh bại đối thủ, một quyền liền kết thúc thi đấu, này cố nhiên là rất thoải mái, nhưng kéo dài thời gian rất ngắn, khán giả sẽ sôi trào một hồi, sau đó tâm tình liền sẽ từ từ hạ thấp hạ thấp xuống Hắn cũng chỉ có thể ở cái kia một hồi thu được lượng lớn tín ngượng giá trị, nhưng cũng không kéo dài, cuối cùng thu được tín ngượng giá trị cũng sẽ không quá nhiều. Nhưng loại này thông qua kỹ xảo đến đánh bại đối thủ, có thể xem tính liền phi thường cao, thi đấu cũng sẽ đặc sắc rất nhiều, hơn nữa thời gian dài hơn nhiều, điều này cũng sẽ kéo dài thu được tín ngượng giá trị, mệt thêm hạ xuống, số lượng tuyệt đối sẽ rất khả quan. Đi ngang qua trên cuộc tranh tài so sánh sau khi, Tô Duệ cuối cùng vẫn là lựa chọn loại thứ hai, cái này cũng là chiến thuật của hắn. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn ở thi đấu bên trong áp chế thực lực của chính mình, để cho mình lực sát thương không có mạnh như vậy, đồng thời còn đang nghĩ biện pháp gây nên đối thủ chiến đấu dục vọng, làm cho chiến đấu càng thêm vô cùng nhuẩn nhuẩn một điểm. Mục đích chính là vì tăng cường thi đấu có thể xem tính, để cho càng thêm đặc sắc, cũng làm cho khán giả nhìn ra càng thêm đã nghiện. Tô Duệ phương thức là hữu hiệu, đối thủ sát thực là càng đánh càng mạnh, khi thế càng là càng ngày càng chân. Ở trong trận đấu này, một người đem hạ mà một người khác nhưng là đem tán đả vung đến đỉnh điểm, xác thực được cho là một hồi kỹ xảo trên so đấu, cũng là tán đả cùng quyền thái sự phân chia mạnh yếu phương thức tốt nhất. Đồng thời, thông qua cuộc tranh tài này, Tô Duệ hướng về mọi người chứng minh hắn không đơn thuần sẽ boxing, tán đả cũng là không kém, điều này cũng tương đương với đáp lại trước nghi vấn. Hắn cũng không phải sẽ không tán đả, mà là trực tiếp không có cơ hội sử dụng kỹ xảo, cũng không có biện pháp sử dụng tán đả, mà hắn tán đả là không có chút nào yếu. Ở thi đấu bên trong biểu hiện so với rất nhiều tán đả cao thủ đều muốn lợi hại nhất. Cuộc tranh tài này, chính là chứng minh tốt nhất, cũng là tốt nhất đáp lại, có thể để cho những này người có dụng tâm khác, chết để ngầm miệng, cũng không còn biện pháp nắm chuyện này làm văn. Đương nhiên, tô Duệ như bây giờ làm, cũng không phải vì đáp lại nghi vấn, cũng không phải để chứng minh chính mình. hắn vẹn vẹn chỉ là vì tăng cường thi đấu có thể xem tính, vì thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, mới lựa chọn áp chế thực lực của chính mình, mà thông qua tán đà kỹ xảo đến đánh bại đối thủ. Mà không phải vì cái gọi là đáp lại, đây là hắn tôi xem thưởng với việc làm. Trong trận đấu này, bởi vì Tô Duệ áp chế thực lực của chính mình, không dám vung ra toàn bộ sức mạnh. Dưới tình huống như vậy, hắn muốn đánh bại Thái Lan tuyển thủ, cũng vẹn vẹn chỉ có thể thông qua tán đả, vung ra ưu điểm, sau đó sẽ đánh bại Thái Lan tuyển thủ. Vì lẽ đó, ở trong trận đấu này, Tô Duệ cơ hồ đem lẹ vẻo 5 tán đả sở kỳ hiệu vung đến mức tận cùng, đem hết thể ưu điểm đều vung ra đến, cũng làm cho rất nhiều người xem đánh tán đả ưu điểm cùng với cường hắn chỗ. Có điều, tán đả rất mạnh, quyền thái cũng là tuyệt đối không kém, hai loại võ học so đấu nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không có chân chính phân ra ai mạnh ai yếu, cũng nói quyền thái là không kém gì tán đả, hai loại võ học sự phân chia mạnh yếu, chỉ ở với người sử dụng năng lực, chủ yếu xem người sử dụng có hay không vung xuất kỳ chung sở trường. Mà Tô Duệ hiện tại đối thủ, là một cực kỳ am hiểu quyền thái cao thủ, thực lực của bản thân liền rất mạnh, thêm vào lại vung ra quyền thái sở trường lực sát thương thì càng mạnh Nay vừa đến, ở áp chế thực lực Tô Duệ trước mặt, cái này quyền thái cao thủ có thể làm được thế lực ngang nhau. Nếu như hắn triệt để thả ra thực lực, tự nhiên có thể rất dễ dàng đánh bại quyền thái cao thủ, nhưng ở áp chế sức mạnh tình huống, hắn sẽ không có như vậy dễ dàng làm được. Đánh bại quyền thái cao thủ, liền trở thành một kiện không phải xong dễ dàng như vậy thành sự tình. Có điều, Tô Duệ biết do áp chế thực lực, đối với hắn rất bất lợi, nhưng hắn vẫn kiên trì làm như vậy, vẫn không muốn thả ra áp chế. Bởi vì hắn hiện thông qua phương thức như thế, thu được tín ngưỡng giá trị nhiều hơn rất nhiều, cái kia tăng trưởng độ phi thường kinh người, đây chính là hắn không nỡ từ bỏ nguyên nhân. Vì thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, Tô Duệ không thể không lựa chọn tiếp tục gáp chế thực lực của chính mình, yếu bất chính mình lực sát thương, thông qua nữa tán đã đến đánh bại quyền thái cao thủ, cứ việc làm như vậy sẽ phi thường khổ cực, nhưng hắn vẫn kiên trì làm như vậy. Cuối cùng, dưới tình huống như vậy, ai thắng ai bại, kết quả kia liền không nói được rồi. chương 635 Kết thúc. Cuộc tranh tài này, đối với hai cái tuyển thủ tới nói, cũng không tính là ung dung. Có thể nói, hai người tuyển thủ đều đánh cho phi thường khổ cực, thắng bại cũng rất khó quyết ra. So sánh trước hai cái Thái Lan tuyển thủ, cái này Thái Lan tuyển thủ thực lực cũng không có cường quá nhiều, trên căn bản còn thuộc về cùng cấp độ tuyển thủ. Nhưng cái này Thái Lan tuyển thủ đang đối mặt tô dệ thời điểm, nhưng không nghĩ trước hai cái tuyển thủ bị hắn cấp tóc co, còn kiên trì đến hiện tại đều khó mà quyết ra thắng bại, đây là rất không giống bình thường. Người không biết còn tưởng rằng cái này Thái Lan tuyển thủ so với trước hai cái tuyển thủ mạnh hơn rất nhiều, mới có thể cùng Tô Duệ lực lượng ngang nhau, nhưng thực sự hiểu rõ cái này Thái Lan tuyển thủ người, nhưng là không cho là như vậy, bởi vì biết ba cái Thái Lan tuyển thủ thực lực là cách biệt không có mấy. Nếu ba cái tuyển thủ thực lực cách biệt không có mấy, trước đó hai cái tuyển thủ bị Tô Duệ cấp tốc core, này người thứ ba tuyển thủ nên cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng sự thực nhưng là vừa vặn ngược lại, trước hai cái Thái Lan tuyển thủ bị hắn trực tiếp một quyền core. Nhưng người thứ 3 Thái Lan tuyển thủ nhưng vẫn kiên trì đến hiện tại, còn chưa xuống bại dấu hiệu, này cũng làm người ta rất không được kỳ giải. Kỳ thực, sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như thế, chủ yếu hay là bởi vì Tô Duệ đã không chế thực lực của chính mình, mới phải xuất hiện loại này lực lượng ngang nhau tình huống. Nếu như hắn triệt để thả ra thực lực, cái này Thái Lan tuyển thủ cũng sẽ cùng trước hai cái Thái Lan tuyển thủ như thế, bị hắn lấy tốc độ nhanh nhất co, là không thể kiên trì thời gian dài như vậy. Cho nên nói, cuộc tranh tài này, Chủ yếu vẫn là Tô Duệ đang khống chế, hắn chỉ là không muốn như vậy nhanh kết thúc thi đấu, mới đến hiện tại đều không có phân ra thắng bại. Ở trong trận đấu này, biểu hiện của hắn còn là vô cùng tốt, chí ít không có nhường khán giả cho rằng thực lực của hắn giảm xuống, chỉ là cho rằng hắn gặp phải càng mạnh hơn đối thủ, mới biết đánh đến khó bỏ khó phân. Này hai trường hợp là khác hẳn không giống, tạo thành kết quả cũng là hoàn toàn khác nhau, người sau nhưng là càng phù hợp hắn nhu cầu. Bởi, Tô Duệ áp chế thực lực của chính mình, muốn thắng lợi cũng chỉ có thể đem tán đả ưu thế phát huy đến mức tận cùng, do đó đánh bại đối thủ, đây là phương pháp duy nhất. Nguyên nhân chính là như vậy, ở thi đấu bên trong, hắn liền đem tán đả kỹ xảo phát huy đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, cũng làm cho thi đấu có thể xem tính cao rất nhiều, hắn mỗi cái động tác, đều là tán đả thường có chiêu thức, mà hiện tại đã bị hắn linh hoạt vận dụng, ở trong chiến đấu phát huy ra tác dụng không nhỏ, này tự nhiên là rất đặc sắc, nhường khán giả nhìn ra rất mức ẩn. Bất kể nói thế nào Đến Thái quyền Vương tranh bá thi đấu chính là tán đả cùng quyền Thái so đấu. Đối với cuộc thi đấu này chân chính khán giả tới nói, đương nhiên quan tâm nhất chính là tán đả cùng quyền Thái ai mạnh ai yếu. Muốn so với thắng bại, đương nhiên là muốn hai cái thực lực lực lượng ngang nhau đối thủ, một phương dùng tán đả, một phe khác dùng quyền Thái, thông qua phương thức như thế quyết đấu mới có thể chân chính phân ra tán đả cùng quyền Thái sự phân chia mạnh yếu. Mà hiện tại, Tô Duệ cùng Thái Lan tuyển thủ thi đấu, liền phù hợp một điểm, người trước phát huy ra tán đả tinh túy, người sau cũng là đem quyền thái cường hạng phát huy đến cực hạn Vì lẽ đó, hiện tại thông qua cuộc tranh tài này, liền có thể thấy được tán đạ cùng quyền thái từng người ưu khuyết điểm, cái này cũng là khán giả muốn nhìn nhất đến. Ở trong trận đấu này, Tô Duệ cùng Thái Lan tuyển thủ mỗi một cái động tác, đều có thể được xưng là là tán đạ hoặc quyền thái sách giáo khoa, phi thường tiêu chuẩn, hơn nữa cũng dùng rất hợp lý, làm cho tất cả mọi người đều nhìn ra hô to đã nghiền. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ cứ việc không có một quyền co Thái Lan tuyển thủ Nhưng cũng càng thêm hấp dẫn khán giả, nhường khán giả tâm tình càng thêm tăng vọng, sản sinh tín ngưỡng giá trị tự nhiên là quẩn quẩn không ngừng. Bởi, hai người phát huy được thực lực lực lượng ngang nhau, chỉ có thể thông qua kỹ xảo đến thắng lợi, này không chỉ nhường thi đấu tràn ngập có thể xem tính, nhưng cũng khắp nơi đầy giấy kinh tâm động phách nguy hiểm, hơi không để ý, sẽ bị đối thủ liên tiếp manh đánh, quá trình là thập phần hung hiểm. Mà bởi vậy, cuộc so tài này liền để khán giả nhìn ra càng bận tâm, sự chú ý đều bị hoàn toàn hấp dẫn lấy cũng lại không thể rời bỏ. Dưới tình huống như vậy, Tô Duệ có thể thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, hắn tin tưởng còn tiếp tục như vậy, hắn thu được tín ngượng giá trị. Tuyệt đối sẽ siêu cho cuộc so tài thứ nhất 40 triệu điểm tín ngượng giá trị. Vì lẽ đó, đối mặt như vậy thu hoạch, tuy rằng cực khổ rồi một điểm, nhưng hắn vẫn cảm thấy đăng giá, cũng sẽ không muốn thả ra thực lực của chính mình, không muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu, mà là nghị thông suốt qua kỹ xảo đến đánh bại đối thủ. Nếu như vậy, thu được tín ngượng giá trị nên là nhiều nhất Vì tín ngưỡng giá trị, Tô Duệ xem như là để tâm lương khổ, dùng hết hết thể động tác võ thuật, mục đích chỉ vì thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, cũng coi như là không dễ dàng. Không biết qua bao lâu, nguyên bản lực lượng ngang nhau hai cái tuyển thủ, trong đó một phương từ từ hiện ra thế yếu. Xuất hiện thế yếu người, tự nhiên không thể sẽ là Tô Duệ. Bởi vì, hắn tuy rằng đã không chế thực lực của chính mình, phát huy được thực lực và Thái Lan tuyển thủ cách biệt không có mấy, nhưng ở những phương diện khác, Tỷ như sự chịu đựng cùng sức khôi phục nếu so với Thái Lan tuyển thủ mạnh, năng lực kháng đòn cũng càng mạnh mẽ hơn. Những phương diện này ưu thế, nhường Tô Duệ có thể kiên trì càng thêm dài thời gian mà sẽ không xuất hiện xu hướng suy tàn, đây chính là thể năng cao ưu thế. Mà Thái Lan tuyển thủ liền không giống nhau, hắn ở sự chịu đựng, sức khôi phục cùng năng lực kháng đòn đều phương diện cũng không bằng Tô Duệ, mới vừa lúc mới bắt đầu cũng còn tốt, nhưng đến mặt sau sẽ xuất hiện thế yếu, đồng thời thế yếu sẽ càng ngày càng rõ ràng. Vì lẽ đó, Đến mặt sau, nguyên bản lực lượng ngang nhau thi đấu, sẽ xuất hiện trên lệch, một phương cường một phương ngược. Đến lúc này, Tô Duệ cũng cảm thấy có thể kết thúc thi đấu, bởi vì hắn cho rằng còn tiếp tục như vậy, thi đấu sẽ trở nên rất vô vị, khán giả cũng sẽ xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc, sẽ không lại cảm thấy đặc sắc, cũng sẽ không nhìn ra như vậy đã nghiền. Ở khán giả mất hướng trước, sớm kết thúc thi đấu, là phương thức tốt nhất, nếu như vậy, khán giả mới sẽ nhớ kỹ cuộc tranh tài này, như vậy mới có thể sản sinh nhiều nhất tín ngưỡng giá trị. Bởi vậy, nhìn thấy thời cơ gần đủ rồi, Tô Duệ sẽ không có do dự nữa, không lại áp chế thực lực của chính mình. Vốn là Thái Lan tuyển thủ liền ở thế yếu, kiên trì không mất bao nhiêu thời gian, hiện tại thực lực của hắn lại lập tức tăng cường không ít, Thái Lan tuyển thủ liền càng khó khăn chống đỡ, trong nháy mắt liền không chống đỡ được, cuối cùng bị hăng co. Làm Thái Lan tuyển thủ cũng ở trên lôi đài một khắp đó, cũng là đại biểu thi đấu kết thúc, Tô Duệ cũng đã trở thành thi đấu người thắng. Bởi vì, cái này Thái Lan tuyển thủ đã đến cực hạ Hiện tại là không thể lại đứng lên đến, thi đấu tự nhiên là không thể lại kết thúc, mà còn đứng ở trên lôi đài hắn, tự nhiên cũng chính là người thắng. Liên như vậy, Tô Duệ lần thứ 2 thu được một lần thắng lợi, ở đến Thái quyền vương tranh bá thi đấu bên trong, hắn đã thành công đánh bại 3 cái Thái Lan tuyển thủ. Ở Thái Lan tuyển thủ ngã xuống một khắc đó, không khí của hiện trường lập tức tăng lên tới cao nhất, hắn cũng nhờ vào đó thu được lượng lớn tín ngượng giá trị, điều này làm cho hắn cảm thấy lựa chọn vào lúc này kết thúc, xác thực là thời cơ tốt nhất vàng không là sẽ không sản sinh nhiều như vậy tín ngượng giá trị. Cuộc tranh tài này thu hoạch, nhường Tô Duệ rất hài lòng, cho tới nhường khỏe miệng của hắn không nhịn được vẫn mang theo ý cười. Chương 636, 1.2 ước điểm. Ở trình tràng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ tính toán thu hoạch, ý cười sẽ không có hưởng thụ qua. Đồng dạng là thắng, hắn ở trận thứ 2 kết thúc cùng trận thứ 3 kết thúc thì biểu hiện, hoàn toàn là không giống nhau. Ở trận thứ 2 thi đấu lúc kết thúc, Tô Duệ là rất buồn phiền. Nhưng này cuộc tranh tài thứ 3 sau khi kết thúc, hắn nhưng là rất cao hứng, có hoàn toàn khác nhau tâm tình. Tại sao đồng dạng đều là thắng lợi, đối thủ cũng không có cái gì không giống nhau, trận thứ 2 thi đấu còn càng thoải mái một điểm, hắn nhưng trái lại không có cao hứng như vậy, nguyên nhân chủ yếu chính là ở tín ngượng giá trị. Cuộc so tài thứ nhất, Tô Duệ thu được 40 triệu điểm tín ngượng giá trị, điều này làm cho hắn cực kỳ cao hứng, nhưng trận thứ 2 thi đấu, thu được tín ngượng giá trị nhưng là chỉ có 30 triệu điểm, trong đó cách biệt 10 triệu điểm. Vậy thì nhường hắn có chút không cao hứng nổi, thêm vào hắn vẫn còn đang suy tư vấn đề chỗ ở, tâm tình tự nhiên là không cao. Mà hiện tại, nay cuộc tranh tài thứ 3 sau khi kết thúc, hắn thu được tín ngưỡng giá trị vượt xa trận thứ 2 thi đấu, thậm chí so với cuộc so tài thứ nhất còn nhiều hơn. Dưới tình huống như vậy, Tô Duệ trước buồn phiền, tự nhiên là lập tức toàn bộ biến mất rồi, tâm tình, đó là tương đương vui vẻ, cũng là bởi vì tín ngưỡng giá trị quan hệ. Nay cuộc tranh tài thứ 3 từ bắt đầu đến kết thúc. Hắn đầy đủ được 50 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Không sai, Tô Duệ ở cuộc tranh tài thứ 3 thu được tín ngưỡng giá trị so với cuộc so tài thứ nhất thu hoạch còn nhiều hơn 10 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, mà so với trận thứ 2 thi đấu thì càng là có thêm 20 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Cuộc so tài thứ nhất 40 triệu điểm tín ngưỡng giá trị cũng đã nhường hắn rất là kinh hỉ, bây giờ lại đạt được 50 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, không cao hứng mới kỳ quái. Liên như vậy, Tô Duệ tâm tình vẫn duy trì hưng phấn. Mỗi lần nhìn thấy tăng trưởng sau tín ngượng giá trị khỏe miệng cũng không nhịn được dương lên tâm tình của hắn có thể Mỹ lắm cũng nói phương pháp của hắn là có hiệu quả những việc làm cũng đều không có buổ phí nếu như hắn vẫn là dựa theo trận thứ 2 thi đấu chiến thuật lựa chọn tốc chiến tốc thắng thu được tín ngượng giá trị khả năng cũng chỉ có một nửa nhưng tôi Duệ lựa chọn loại này chiến thuật sau thu được tín ngượng giá trị đầy đủ đạt đến 50 triệu điểm đây chính là trong đó khác nhau Tuy rằng như vậy sẽ cực khổ rồi một điểm nhưng so với thu hoạch Điểm ấy khổ cực lại không tính là gì. Ở này chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn rõ ràng một cái đạo lý. Nếu như muốn thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, vậy tuyệt đối không đơn thuần là thắng đơn giản như vậy, không chỉ muốn thắng, hơn nữa muốn thắng được đặc sắc, thắng được đẹp đẽ, như vậy mới có thể thu được nhiều nhất tín ngưỡng giá trị. Một mực theo đuổi thắng lợi, do đó lường là quá trình, cái kia sản sinh tín ngưỡng giá trị tuyệt đối sẽ ít đi rất nhiều. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ rõ ràng muốn thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Ở thời điểm tranh tài, liền muốn nghĩ tất cả biện pháp thắng, còn phải tận lực làm được khó lượng, cho khán giả mang đến không tưởng tượng nổi, càng bất ngờ càng tốt, như vậy mới không lo không có tín ngưỡng giá trị. Lần này đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu, chính là ví dụ tốt nhất, nhường hắn thật sự hiểu cái này yếu điểm, sau này cũng sẽ hướng về phương hướng này nỗ lực. Ở này chàng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ ở đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu lưu trình, cũng coi như là kết thúc. Hắn tổng cộng tham gia 3 cuộc tranh tài. Đánh bại ba cái Thái Lan tuyển thủ, cũng thu được 3 cuộc tranh tài thắng lợi, trở thành thắng lợi nhiều nhất tuyển thủ. Có thể nói, Tô Duệ ở đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu trải qua, sẽ vẫn bị người nói chuyện say xưa. Sau này, chỉ cần quan tâm đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu người, đều sẽ biết hắn sự tích, đồng thời là không thể xóa nhòa, trừ phi có người làm ra so với hắn càng tốt hơn thành tích, liên tục đánh bại ba cái quyền Thái cao thủ, nhưng có thể làm được điểm này người, tuyệt đối không nhiều. Vì lẽ đó... Ở đến thái quyền vương tranh bá thi đấu, hắn nhất định là sẽ lưu lại không thể xóa nhòa tung tích, trong tương lai một quang thời gian rất dài bên trong, tên của hắn đều sẽ bị người ghi khác, sự tích cũng sẽ vẫn lưu truyền xuống. Đối với chuyện như vậy, Tô Duệ không bắt buộc, nhưng cũng vui vẻ nhìn thấy. Những việc này tích có thể vẫn lưu truyền xuống, hay là hắn có thể nhờ vào đó thu được không bất tin ngưỡng giá trị, coi như không chiếm được tín ngưỡng giá trị. Cũng không có cái gì chỗ hỏng, tự nhiên là nhạc thấy thành. ba Cuộc Tranh Tài Vì là Tô Duệ tổng cộng mang đến 200 triệu điểm tín ngượng giá trị, đây là hắn trước khi tới, không có dự đoán đến thu hoạch. Xem ra, khóa này đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu độ quan tâm sắc thực không thấp, không có như thế khổng lồ quần thể quan tâm, hắn cũng không thể thu được nhiều như vậy tín ngượng giá trị. Đương nhiên, hắn ở thi đấu bên trong biểu hiện, cũng là nguyên nhân chủ yếu một trong. Nói chung chỉ có quan tâm nhiều người, cùng với Tô Duệ biểu hiện được, mới có thể thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, hai người thiếu một thứ cũng không được. dù sao Nếu như xem nhiều người, biểu hiện của hắn nhưng thường thường không có gì lạ, thậm chí xem như là biểu hiện rất kém cỏi, vậy dĩ nhiên là không thể thu được tín ngượng giá trị, mà đồng dạng, nếu như xem rất ít người, coi như biểu hiện của hắn cho dù tốt, không, có ai biết, cũng là không thể thu được tín ngượng giá trị. Nguyên nhân chính là như vậy, hai thứ này đều là thiếu một thứ cũng không được, chỉ có đồng thời có, Tô Duệ mới có thể nhờ vào đó thu được nhiều nhất tín ngưỡng giá trị. Liên tỷ như lần này như thế, hai người đồng thời có, Hắn liền thu được 200 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Hơn nữa, 200 triệu điểm tín ngưỡng giá trị cũng không phải Tô Duệ cuối cùng thu hoạch, cuộc tranh tài này mặt sau còn có thể có một ít sức ảnh hưởng, tự nhiên còn sẽ kéo dài thu được tín ngưỡng giá trị. Tô Duệ phỏng trừng hắn cuối cùng thu được tín ngưỡng giá trị hẳn là sẽ không thấp hơn 5 ức điểm, chỉ là khả năng này cần mấy ngày, thậm chí còn là 10 ngày nửa tháng, thời gian này liền bất định, cũng rất khó thống kê rõ ràng. Có điều không có quan hệ, hiện tại hắn được 200 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Đã nhường hắn rất hài lòng, coi như mặt sau không có tín ngượng giá trị, cũng là không có bao nhiêu liên hệ. Đến thái quyền vương tranh bá thi đấu là có thi đấu tiền thưởng, chỉ cần thắng lợi là có thể được một món tiền thưởng. Đối với những tuyển thủ khác tới nói, bất kể là Hoa Quốc tuyển thủ, vẫn là Thái Lan tuyển thủ đều tốt, đối với này bút tiền thưởng, có thể sẽ rất coi trọng, rất khát vọng được này một món tiền thưởng. Có điều, đối với Tô Duệ tới nói, chính là có cũng được mà không có cũng được, có cùng không có đều không có quan hệ gì. Hắn cũng không trọng thị số tiền kia. ba cuộc tranh tài thắng lợi, tiền thưởng cũng có điều mới chừng 20 vạn mà nói, này đối với hắn mà nói, đã không tính là gì, so với 200 triệu điểm tín ngượng giá trị, này chừng 20 vạn thì càng không tính là gì. Vì lẽ đó, được 200 triệu điểm tín ngưỡng giá trị tô duệ, tâm tình một được, coi như tức tuyên bố này bút tiền thưởng, hắn sẽ toàn bộ quên đi ra ngoài, một phân tiền cũng không lưu lại, quên cho chân chính cần người, nhường số tiền kia có thể giúp được mấy người. Để tỏ lòng chính mình là thật sự muốn quên, hắn còn tưởng là chàng đem tiền thưởng cũng đi ra ngoài, không có chút nào hàm hổ Đối với Tô Duệ tới nói, này bút hơn 20 vạn tiền thưởng không coi là nhiều, nhưng đối với mấy người mà nói, này đã là một khoản tiền rất lớn, mà đối với chân chính cần tiền tới cứu trợ người, số tiền kia càng là có thể giúp được rất nhiều người. Bởi vậy, hắn liền đem tiền thưởng đều cúng đi ra ngoài, cũng coi như là hắn một phần tâm ý. Mà này một phần tâm ý. Cuối cùng nhưng là vì là Tô Duệ mang đến không ít chỗ tốt, ở hắn đem tiền quyền sau khi rời khỏi đây, lại được không ít tín ngưỡng giá trị. Xem ra, hắn thiện ý, khiến người ta kính nể, mới có thể thu được tín ngưỡng giá trị. chương 637, mới con đường. Ở tham gia đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu trước, Tô Duệ tín ngưỡng trị giá là 6. 3 ức điểm tín ngưỡng giá trị. Khoảng thời gian này đến, hắn lợi dụng thời gian trực tiếp, cùng với nổ tệ phục tin ra thị trường, đều vì hắn kiếm được không ít tín giá trị Bởi vậy, Tô Duệ tín ngưỡng giá trị mới có thể đạt đến 6. 3 ước điểm, mà tham gia đến Thái Quyền Vương tranh bá sau trận đấu, lại lần nữa thu được một 2 ước điểm tín ngưỡng giá trị, điều này làm cho tín ngưỡng của hắn giá trị lập tức đạt đến 7. 5 ước điểm. 7-5 ước điểm tín ngưỡng giá trị, đã có thể làm được rất nhiều chuyện, có thể nói là nhường hắn rất là cao hứng. Chỉ là Tô Duệ biết ngày 7. 5 ước điểm tín ngưỡng giá trị, là lưu không được bao lâu, rất nhanh sẽ đều sẽ dùng ra đi. bởi vì Nhân sinh công nghiệp viên bên kia nơi sản xuất có không ít đã sắp dựng thành, điều này đại biểu cần dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp hoặc thăng cấp mới có thể thỏa mãn sản xuất điều kiện. Dù sao, nhân sinh tập đoàn dưới cờ công ty đẩy ra sản phẩm đều là tương đối tiên tiến, thậm chí là dẫn chức toàn cầu. Bình thường thiết bị vẫn đúng là không cách nào đạt đến sản xuất điều kiện, chỉ có thể thông qua thăng cấp, nhường thiết bị càng tiên tiến mới có thể tiến hành sản xuất. Nguyên nhân chính là như vậy. Tô Duệ nhất định phải đối với nơi sản xuất sản xuất thiết bị tiến hành thăng cấp hoặc thăng cấp mới có thể đạt đến tăng lên sản năng tác dụng, bằng không những này nơi sản xuất là không cách nào đầu tư. Lần này, cần thăng cấp địa phương có thể không ít, này tất nhiên là cần tiêu hao rất nhiều tín ngưỡng giá trị. Ngoài ra, năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty chip nơi sản xuất đã đang trong quá trình kiến thiết, trong đó họa phở xưởng nhà xưởng cũng là bắt đầu khởi công kiến thiết, tiến độ còn rất nhanh, chuyện này ý nghĩa là không tốn thời gian dài. Cái này chip nơi sản xuất đem cần thông qua nhân sinh máy sửa chữa, đối với hắn chế tạo thiết bị tiến hành một lần đại thăng cấp. Bởi vì, cái này chip nơi sản xuất chế tạo thiết bị, kỳ thực đều là chọn mua một ít lạc hậu bị đào thải loại, là không cách nào sản xuất tiên tiến nhất chip. Nay vừa đến, Tô Duệ muốn cho năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty sản xuất ra tiên tiến nhất đứng đầu nhất chip, nhất định phải nắm giữ một nhóm toàn cầu cao cấp nhất chế tạo thiết bị, như vậy mới có thể đạt đến sản xuất nhu cầu, mà trực tiếp đi chọn mua là không thể. Những này chế tạo thiết bị sản xuất xưởng thường căn bản là không sẽ bán ra, cũng không có phương pháp được. Vì lẽ đó, hắn muốn như vậy chế tạo thiết bị, cũng chỉ có thể thông qua nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp, đối với nơi sản xuất một ít lạc hậu chế tạo thiết bị tiến hành toàn phương diện thăng cấp. Phổ thông nhà xưởng, tiến hành thăng cấp, đều cần tiêu hao rất nhiều tín ngưỡng giá trị. Mà chip nơi sản xuất, muốn muốn tiến hành một lần toàn phương diện thăng cấp, cái kia cần thiết tín ngượng giá trị, càng sẽ là một con số trên trời Ở nhân sinh máy sửa chữa nơi này, càng là tiên tiến, khoa học kỹ thuật càng cao sản phẩm, thăng cấp cần tín ngưỡng giá trị sẽ càng nhiều, mà chip không thể nghi ngờ là công nghệ cao sản phẩm, thăng cấp tự nhiên là so với bình thường sản phẩm muốn cao hơn nhiều. Bởi vậy, chip nơi sản xuất một khi dựng thành, liền đại diện cho tô Duệ cần ở trong đó tiêu hao lượng lớn tín ngưỡng giá trị tiến hành toàn phương diện thăng cấp sau khi mới có thể để cho chip nơi sản xuất tiến hành đầu tư, mới có thể sản xuất ra tiên tiến nhất chip, bằng không là tuyệt đối không thể thành công. So với chip nơi sản xuất tiêu hao cái khác nơi sản xuất tiêu hao tín ngưỡng giá trị cũng không tính là rất hơn nhiều. Dưới tình huống như vậy, Tô Duệ hiện tại 7. 5 ức điểm tín ngưỡng giá trị, tự nhiên là không coi là nhiều, chỉ cần đối với nhân sinh máy sửa chữa mỗi cái nơi sản xuất tiến hành thăng cấp, những này tín ngưỡng giá trị đều sẽ bị dùng hết, còn không biết có thể hay không đối với chip nơi sản xuất tiến hành toàn phương vị thăng cấp, những này tín ngưỡng giá trị cũng không biết còn có đủ hay không. Vì lẽ đó, 7. Nam ức điểm tín ngưỡng giá trị có thể làm được sự tình rất nhiều, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi chuyện đều có thể làm được, cũng không có nghĩa là những này tín ngưỡng giá trị là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nếu như miệng ăn núi lở, không có tiếp tục thu được tín ngưỡng giá trị, cái kia đừng nói bảy. Nam ức điểm tín ngưỡng giá trị, coi như là càng nhiều tín ngưỡng giá trị, đều sẽ rất nhanh dùng hết. Theo tô ruệ sự nghiệp càng lúc càng lớn, hắn phát hiện mình cần tín ngưỡng giá trị là càng ngày càng nhiều. Không có cách nào. Làm sự nghiệp của hắn càng chạy càng xa thì, thiệp cập ngành nghề cũng là càng ngày càng nhiều. Hơn nữa còn bắt đầu liên quan đến công nghệ cao ngành nghề, kỹ thuật cao ngành nghề, những này ngành nghề tiêu hao tín ngưỡng giá trị càng là một con số trên trời. Vì lẽ đó, Tô Duệ muốn ở trên con đường này, làm được càng thêm xa xôi, nhất định phải nghĩ tất cả biện pháp kiếm lấy tín ngượng giá trị. Ở trước đây, hắn cho rằng thông qua thi đấu thu được tín ngượng giá trị là duy nhất con đường, nhưng trải qua nghiên cứu cùng so sánh. Hắn chậm rãi hiện thu được tín ngưỡng giá trị con đường, không đơn thuần là thi đấu, còn có những phương pháp khác. Tỷ như, Tô Duệ lấy ra toàn cầu dẫn trước sản phẩm, khiến người ta khiếp sợ, tương tự sẽ thu được tín ngưỡng giá trị. Ngoài ra, hắn hai lần quên tiền đều chiếm được không ít tín ngưỡng giá trị, làm việc thiện có thể được khiến người ta kính nể, tương tự là sẽ chuyển hóa thành tín ngưỡng giá trị, đây là hắn hiện thu được tín ngưỡng giá trị mới con đường. Và hôm nay, Tô Duệ thông qua đem tiền thưởng quên đi ra ngoài, do đó được không ít tín ngưỡng giá trị. Vậy thì nhường hắn nhiều hơn một chút mới ý nghĩ. Hay là, hắn có thể lợi dụng làm việc thiện đến thu được tín ngượng giá trị, như vậy hắn vừa có thể được tín ngượng giá trị, mà một ít cẩn trợ giúp người cũng có thể được trợ giúp, đây là nhất cử lưỡng tiện. Coi như không có cách nào được tín ngượng giá trị, nhưng nếu như có năng lực, Tô Duệ cũng là rất tình nguyện làm việc thiện đi trợ giúp một ít có yêu cầu người. Mấy lần quên tiền, kỳ thực hắn đều chưa hề nghĩ tới có cái gì báo lại, cũng chưa hề nghĩ tới có thể được tín ngượng giá trị, hắn chỉ là đơn thuần muốn làm việc thiện muốn trợ giúp những người khác mà nói. Nhưng nếu như từ bên trong còn có thể được tín ngượng giá trị, liền không thể tốt hơn, vậy thì nhường hắn càng thêm có động lực. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện đang nghi tới là, thông qua làm việc thiện đến thu được tín ngượng giá trị, cũng có thể giúp được có yêu cầu người, chuyện này sẽ là một rất tốt phương pháp. Làm việc thiện, quan trọng nhất vẫn là tiền, mà đại đa số cần trợ giúp người, cũng cũng phải cần dùng tiền để giải quyết khó khăn, tiền không phải làm việc thiện thủ đoạn duy nhất, nhưng cũng là có thể giải quyết phần lớn vấn đề. Có tiền, tự nhiên là dễ làm sự tình. Bởi vậy, Tô Duệ không cần làm cái gì, hắn chỉ cần quên tiền, sau đó nhường số tiền này chạy tới một ít có yêu cầu trợ giúp trong tay người, sẽ có thể giúp đến người khác, đồng thời cũng có thể được tín ngượng giá trị. Chỉ có điều, năm ánh sáng khoa học kỹ thuật công ty vừa thành lập, chiếm hạng mục cũng vừa mới vừa khởi động, điều này cần tài chính là rất nhiều rất nhiều. Hiện nay nhân sinh tập đoàn tài chính là có chút căng thẳng, đã không thừa bao nhiêu tài chính dùng ở những nơi khác trên. Vì lẽ đó, hiện nay Tô Duệ còn không có cách nào dựa vào công ty tài chính tới làm việc thiện, mà bản thân hắn cũng không có bao nhiêu tiền tài. Có thể nói, hắn hiện tại có thể việc làm, vẹn vẹn chỉ là đem thi đấu tiền thưởng quên đi ra ngoài mà thôi, những chuyện khác liền làm không được bao nhiêu, này cách ý nghĩ của hắn còn có chút xa. Có điều, này không có quan hệ, chỉ cần Tô Duệ có ý nghĩ này đã đủ rồi, không có nghĩa là hiện tại liền muốn đi làm, có thể đợi được nhân sinh tập đoàn tài chính dư giả sau. Sẽ đem tài chính tập trung vào từ thiện bên trong, chỉ có tập trung vào món tiền tài lớn, mới có thể gây nên quan tâm, mới có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Nếu như tập trung vào tài chính ít, là không sẽ khiến cho người khác quan tâm, xã hội cũng sẽ không có phản ứng gì, tự nhiên thu được không được bao nhiêu tín ngưỡng giá trị. Nguyên nhân chính là như vậy, tô ruệ hoặc là tạm thời không làm, muốn làm, nhất định sẽ một lần tập trung vào lượng lớn tài chính đi vào, trước tiên gây nên náo động lại nói. Như vậy mới có thể thu được nhiều nhất tín ngưỡng giá trị, hắn mới có thể đạt đến mục đích. Chương 638, chỉ điểm. Liên quan với từ thiện một chuyện, Tô Duệ tạm thời chỉ có thể trước tiên thả xuống. Cái này đột kỳ nghĩ tới từ thiện kế hoạch, hắn là nhất định sẽ làm, chỉ có phải là hiện tại, mà là đợi được thời cơ càng thêm thành thục lại nói. Dù sao, Tô Duệ hiện tại tài chính có hạn, nếu như hiện tại liền bắt đầu từ thiện kế hoạch, kỳ thực cũng là một loại không biết tự lượng sức mình. Sẽ chỉ làm chính mình tài chính liên xảy ra vấn đề, do đó ảnh hưởng đến những chuyện khác, tỉ như công ty vận chuyển đều sẽ xảy ra vấn đề. Đến thời điểm, từ thiện kế hoạch không nhưng không có thể thuận lợi tiến hành, sự nghiệp của hắn cũng phải lớn hơn được ảnh hưởng, thậm chí muốn vì vậy mà mắc cạn. Làm theo khả năng, đây là tô rệ yêu cầu mình nguyên tắc một trong, chuyện không có năm chắc, tận lực không muốn đi làm, đặc biệt loại này không phải đặc biệt gấp sự tình. Trước tiên chậm một chút, đợi đến lúc thời cơ chín mùi làm tiếp, ngược lại sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn Vì lẽ đó, liên quan với từ thiện kế hoạch, hắn nhất định sẽ đi làm, chỉ có điều không phải hiện tại liền làm, chờ có thực lực lại bắt đầu, chuyện này đối với ai cũng tốt. Ở tổng kết chính mình thu hoạch sau, Tô Duệ cảm thấy chuyện nên làm cũng đã làm, đến Thái quyền vương tranh bá thi đấu hiện tại còn chưa kết thúc, nhưng liên quan với hắn thi đấu cũng đã kết thúc, cũng là có thể rời đi. Liền, ở cùng ngày, hắn liền chuẩn bị trở về Thẩm Châu thị. Ở đến thời điểm, Tô Duệ bọn họ là 3 người đồng thời đến, mà lúc rời đi Cũng chỉ có hai người Bởi vì, đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu Vẫn chưa hoàn toàn kết thúc Tô Duệ có thể rời đi Nhưng Đồng Hải Long cái này có môi giới nhất định phải đợi được Đến Thái Quyền Vương tranh bá thi đấu hoàn toàn kết thúc Xử lý tốt một ít chuyện sau Hắn mới có thể rời đi Nguyên nhân chính là như vậy Tô Duệ cùng Đồng Như Nguyệt trước hết về thẩm châu thị Mà Đồng Hải Long nhưng là nhiều ở lại trong này 2,3 ngày Đem sự tình xử lý tốt sau lại trở về Ở trên đường trở về Đồng Như Nguyệt vẫn ở hướng về hắn cầu liên quan với tán đả vấn đề. Trước đây, Đồng Như Nguyệt vẫn cho là Tô Duệ chỉ là một boxer vận động viên, chỉ có thể xin, nhưng xưa nay cũng không biết hắn còn có thể tán đả. Mãi đến tận hiện tại, nàng mới biết hắn sẽ tán đả, hơn nữa trình độ phi thường cao, là chân chính tán đả cao thủ mà không phải kiến thức nửa đời, điều này làm cho nàng cảm thấy chấn động đồng thời, cũng muốn hướng về hắn thỉnh giáo tán đả, muốn cho hắn chỉ điểm một chút. Đồng Như Nguyệt là một có lòng cầu tiến người, đặc biệt ở võ học phương diện, nàng càng phi thường khắc khổ. Từ nhỏ, nàng không chỉ cùng Đồng Hải Long học bút đồng thời còn học được tán đà cùng mã Gia thuật, ba loại võ thuật đều xem như là tinh thông, nàng đối với những chuyện khác không có hứng thú, chỉ đối luyện vũ cảm thấy hứng thú, muốn nhất gặp phải chính là mạnh hơn chính mình người, hướng về thỉnh giáo, sau đó sẽ khiến mình tiến bộ, cố gắng nữa đánh bại bọn họ, đây là nàng vẫn đang làm sự tình. Nguyên nhân chính là như vậy, đồng như Nguyệt ở biết Tô Duệ là một tán đả cao thủ sau, trừ cảm thấy hiếu kỳ bên ngoài. Càng muốn chính là từ hắn nơi này học được một ít yếu điểm, hy vọng có thể để cho chính mình đối với tán đà hiểu rõ có thể càng sâu một ít, tốt vùng ra càng mạnh hơn thực lực. Đối với Đồng Như Nguyệt muốn biết, Tô Duệ đương nhiên là sẽ không từ chối nàng, mà là rất hào phóng vì nàng giải đáp. Ở không có sử dụng tán đà sở kỳ hiệu tình huống, hắn đối với tán đà hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, so với người bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng bắt đầu dùng tán đà sở kỳ hiệu sau, hắn là có thể xem như là chân chính tán đà cao thủ trình độ cực sâu, giải đáp một vài vấn đề, làm cho người ta chỉ điểm một ít, tự nhiên là không hề có một chút vấn đề. Vì không cho đồng như Nguyệt thất vọng, Tô Duệ vẫn là có thể bắt đầu dùng tán đả sở kỳ ự, để cho mình trở thành một tán đả cao thủ, lại vì nàng giải đáp bất cứ vấn đề gì, cùng với chia sẻ một hồi sự tâm đắc của chính mình cùng kinh nghiệm. Trên thực tế, nhiều sử dụng tán đả sở ký ự, đối với hắn là không có chỗ xấu. Bởi vì Tô Duệ mỗi lần sử dụng tán đả sở kỳ hiệu, thân thể của hắn đều sẽ ghi nhớ một ít Đối với tán đả hiểu rõ sẽ càng sâu một ít, đồng thời là khắc vào trong bản năng. Điều này đại biểu hắn thường thường sử dụng tán đả sở kỳ hiệu, đối với tán đả hiểu rõ sẽ càng ngày càng sâu. Tích lũy đến trình độ nào đó sau, coi như không sử dụng nữa tán đả sở kỳ hiệu, hắn cũng sẽ là một tán đả cao thủ, liền không nữa cần sử dụng tán đả sở kỳ hiệu. Tựa như, tán đả sở kỳ tri thức điểm là 100 điểm. Tô Duệ sử dụng tán đả sở kỳ hiệu sau, liền hoàn toàn nắm giữ này 100 điểm điểm tri thức Mà ở kết thúc tán đả sở kỳ hiệu sau, này 100 điểm tri thức điểm sẽ biến mất, nhưng hắn cũng có thể từ chúng trưởng nắm một điểm chi thức điểm. Điều này đại biểu hắn sử dụng 100 lần tán đả sở kỳ hiệu, sẽ triệt để nắm giữ tán đả sở kỳ hiệu, cũng chính là có thể thích làm gì thì làm sử dụng tán đả, không cần muốn dùng đến sở kỳ hiệu. Đương nhiên, nếu như Tô Duệ chủ động đi nghiên cứu tán đả, căn bản cũng không cần sử dụng 100 lần, là có thể hoàn toàn nắm giữ tán đả chi thức điểm. Những này ví dụ dụ đều là tỉ dụ. Cũng không có nghĩa là sử dụng 100 lần sở kỳ hiệu, sẽ triệt để nắm giữ tán đả, khả năng không ngừng 100 lần, cũng khả năng không cần 100 lần, này đều là một tần số. Bất kể nói thế nào đều tốt, chỉ cần tô dệ thường thường sử dụng tán đả sở kỳ hiệu, sớm muộn là sẽ nắm giữ sở kỳ hiệu này, mà chủ động đi nghiên cứu, nhưng là có thể tăng nhanh quá trình này, để cho mình có thể càng nhanh hơn nắm giữ sở kỳ hiệu này. Kỳ thực, không đơn thuần là tán đả sở kỳ hiệu, cái khác sở kỳ hiệu cũng giống như vậy. Liên giống với cờ vây sở kỳ hữu như thế, Tô Duệ trước đây đối với cờ vây là một chữ cũng không biết, thậm chí ngay cả quy tắc đều không biết, nhưng ở nắm giữ cờ vây sở kỳ hữu bởi hắn nhiều lần sử dụng, dẫn đến hắn bây giờ đối với cờ vây đã là hiểu rõ vô cùng. Có thể nói, hiện tại coi như hắn không sử dụng cờ vây sở kỳ hữu trình độ đã không thua kém bình thường nghề nghiệp kỳ thủ, chỉ là cùng hàng đầu cờ vây kỳ thủ còn có nhất định chênh lệnh. Nhưng chỉ cần Tô Duệ kiên trì, hắn cờ vây trình độ Trung quy là có thể sánh vai hàng đầu cờ vây kỳ thủ, thậm chí so với bọn họ trình độ còn cao hơn, đây là ở không dùng tới cờ vây sở kỳ hiệu tình huống. Cờ vây sở kỳ hiệu là như vậy, anh hùng liên minh sở kỳ hiệu cũng là như thế, tương tự, boxing sở kỳ hiệu, chạy cự ly ngắn kỹ năng và bơi sở kỳ hiệu đều là như vậy. Mặc kệ là kỹ năng gì đều tốt, chỉ cần tô dệ kiên trì sử dụng, cũng có thể nắm giữ những này sở kỳ hiệu, nếu như vậy, là có thể không cần tiêu hao bất kỳ tín ngượng giá trị là có thể sử dụng những này sở ký hiệu, hoặc là nói hắn trình độ cũng đã không thua kém những này sở kỳ hiệu. Vì lẽ đó, ở có yêu cầu thời điểm, hắn cũng không ngại sử dụng những này sở ký hiệu, như vậy cũng coi như là một loại luyện tập. Tháng ngày tích lũy bên dưới, Tô Duệ liền có thể làm được chân chính nắm giữ những này sở kỳ hiệu, mà không phải dùng tín ngưỡng giá trị mới có thể điều động. Đây chính là hắn chân chính muốn, cũng không muốn vẫn ỷ lại nhân sinh máy sửa chữa, có thể chính mình nắm giữ tri thức, chính là kết quả tốt nhất. Nếu như vậy, Coi như nhân sinh máy sửa chữa từ trên người hắn biến mất rồi, hắn vẫn có thể sống rất khá, sẽ không lập tức từ đám mây mạnh mẽ té xuống. Nhân sinh máy sửa chữa xuất hiện, là một điều bí ẩn, vậy nó có thể hay không đột nhiên biến mất, cũng đồng dạng là một điều bí ẩn. Mặc kệ khả năng này có bao nhiêu thấp đều tốt, Tô Duệ nhất định phải làm tốt phương diện này chuẩn bị tâm lý, đồng thời muốn chuẩn bị kỹ càng ứng phó thủ đoạn, miễn cho mất đi nhân sinh máy sửa chữa, liền để hắn không biết như thế nào cho phải. Nguyên nhân chính là như vậy có thể nắm giữ sở ký ự, hắn đều tận lực yêu cầu mình tốn đi nắm giữ, nhất định không thể là tham thuận tiện liền được chăng hay chớ. Chương 639, nghiệm ra hắn. Trở lại Thẩm Châu thì sau, Tô Duệ rồi cùng Đồng Như Nguyệt tách ra. Đồng Như Nguyệt tự nhiên là hy vọng hắn có thể đến quyền anh câu lạc bộ, hi vọng có thể tiếp tục hướng về hắn thỉnh giáo tán đả. Đáng tiếc chính là, Tô Duệ hiện tại cũng không muốn đi quyền anh câu lạc bộ, chủ nếu là không có thời gian này, cách nhau mười mấy ngày, hắn cũng muốn trước tiên về thăm nhà một chút. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể cùng Đồng Như Nguyệt nói, ngày sau còn dài, sau đó thời gian nhiều nữa, có cơ hội, chúng ta cùng nhau nữa luận bàn tán đả. Một lời đã định, người cũng không thể đã quên. Đồng Như Nguyệt lúc này nói rằng, Tô Duệ đương nhiên là một cái đáp ứng, đây chỉ là việc nhỏ mà nói, cũng không cần từ chối, mà hắn đáp ứng người sự tình, hầu như đều sẽ làm được, ngược lại cũng không có thời gian hạn chế, hắn càng sẽ không nói không giữ lời. Nói lời từ biệt sau, hai người liền từng người tách ra. Một người về nhà, một người đi quyền anh, câu lạc bộ. Trên đường trở về, Tô Duệ muốn hiện tại Tô Tiêu cùng Lâm Thi Ý nên đều không ở nhà, lúc này trong nhà sẽ không có người mới đúng, hắn trở lại cũng vô dụng Liền, hắn liền trực tiếp lái xe đi tâm ngữ tiệm bánh gà tổ, hai người bọn họ hiện tại nên đều ở tiệm bánh gà tổ. Quả nhiên vừa đến tiệm bánh gà tổ, Tô Duệ liền đã gặp các nàng, hai người đều đang bận rộn, Tô Tiêu vội vàng làm bánh gà tổ, mà Lâm Thi Ý nhưng là vội vàng lấy tiền, phân công hợp tác Ngày hôm nay lại như thế bận biểu a các ngươi mệt mỏi sao? Hắn qua hỏi. Lâm thi ý nhìn Tô Duệ một chút, liền tiếp tục quay đầu lấy tiền, ở bề ngoài đối với hắn đến không cần thiết chút nào, nhưng trong lòng đã có một điểm tiểu kinh hỉ Ta đến giúp ngươi. Tô Duệ đi tới, nói rằng, chuẩn bị hỗ trợ lấy tiền. Có điều, Lâm thi ý nhưng không cảm kích, trực tiếp lạnh như băng nói rằng, không cần, ngươi đi giúp tiêu tỷ Đã như thế, Tô Duệ chỉ có thể đi đến bếp sau, mặc vào tập rể sau đó rửa tay chuẩn bị hỗ trợ. Lúc này Tô Tiêu, chính đang tập trung tinh thần làm bánh gạ tổ, cứ việc rất bận hiệu, nhưng trong ánh mắt của nàng vẫn mang theo vui sướng, nàng thật sự rất yêu thích làm bánh gạ tổ, đặc biệt làm ra bánh gạ tổ, như thế được hoàn nền, liền càng làm cho nàng nhảy nhót, liền càng sẽ không cảm thấy làm bánh gạ tổ rất mệt, chỉ có thể thích thú. Nhìn bóng lưng của nàng, Tô Duệ chỉ có thể nghĩ đến dùng 4 chữ để hình dung, hiển thê lưng mẫu. Xác thực, Tô Tiêu là một rất thích hợp làm thê tử nữ nhân Nàng ôn nhu thiệt lường chú nghệ lại được, người lại đẹp đẽ, trên đạt được phòng lớn, dưới đạt được nhà bếp, có thể nói là hoàn mỹ nhất nữ tính. Đương nhiên là tất cả nam nhân tha thiết ước mơ kết hôn đối tượng, ai sẽ không muốn kết hôn một lao bà như vậy về nhà, vậy khẳng định là thiên hạ tối chuyện may mắn, kiếp trước cũng không biết làm bao nhiêu chuyện tốt. Đáng tiếc chính là, toàn thế giới cũng cũng chỉ có một tô tiêu, có thể lấy được nàng làm vợ người, cũng cũng chỉ có một mà nói. Húng chi, tổ tiêu xưa nay đều chưa hề nghĩ tới gả đi đi. Nàng càng muốn chính là để ở nhà, cả đời yên lặng chăm sóc đệ đệ Tô Duệ, đây chính là lý tưởng của nàng sinh hoạt, còn lập gia đình việc này, nàng xưa nay đều không có suy nghĩ qua. Ở sau khi đi qua, Tô Duệ liền bắt đầu cho Tô Tiêu làm trợ thủ, đơn giản công tác hắn bao hết, làm cho nàng có thể ung dung một ít, tạm thời nghỉ ngơi một chút, không cần như vậy mệt mỏi. Ước chừng nửa giờ sau, hắn phát hiện trong cửa hàng nguyên liệu lại bán sạch, muốn làm bánh gà tổ cũng làm không được. Vì lẽ đó... Tô Duệ liền để nhân viên cửa hàng thông báo khách hàng, mặt sau không đón thêm được đơn đặt hàng, muốn mua bánh mì cùng bánh gà tổ người, chỉ có thể ngày mai trở lại một chuyến. Làm tiệm bánh gà tổ hết thể bánh mì cùng bánh gà tổ đều bán xong sau khi, khách hàng cũng đều chậm rãi tàn đi, chen trúc tiệm bánh gà tổ, không gian lập tức lớn lên, cũng biến thành thanh tĩnh rất nhiều, không lại như vậy huyền áo. Mở chi nhánh cái ý niệm này, ở Tô Duệ trong đầu càng thêm mánh liệt, tới đây sau khi, hắn vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Lấy tâm ngữ tiệm bánh gà Tô Độ Họt, hiện tại xác thực là đến thích hợp mở chi nhánh thời điểm, mở chi nhánh, phân luồng một hồi người tiêu thụ, nếu như vậy, ít nhất thì sẽ không như vậy mệt mỏi, áp lực cũng sẽ không lớn như vậy. Vì lẽ đó, Tô Duệ đi ngược chiều chi nhánh ý nghĩ, liền càng ngày càng sâu, chân chính muốn đi làm, mà không phải ngấm lại. Mở chi nhánh việc này, nhất định phải cố gắng quy hoạch mới được, hắn phải về nhà suy nghĩ thật kỹ phải nên làm như thế nào, mà không phải tùy tùy tiện tiện liền đi mở chi nhánh. Dù sao, Tô Duệ nghĩ thông chi nhánh không phải vì kiếm lời nhiều tiền hơn, vẹn vẹn chỉ là muốn chia sẻ Tô Tiêu công tác, không muốn nàng mỗi ngày đều như vậy mệt, lúc này mới sẽ mở chi nhánh. Nếu như không có thao tác tốt, mở chi nhánh không chỉ sẽ không để cho Tô Tiêu càng thêm ung dung, lượng công việc trái lại càng to lớn hơn, cái kia nàng sẽ càng mệt mỏi. Vì lẽ đó, mở chi nhánh việc này, Tô Duệ nhất định phải cố gắng quy hoạch, không thể nóng nổi. Làm tiệm bánh gà Tô đóng cửa sau, hắn giúp Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý thu thập xong đồ vật. Sau đó rồi cùng bọn họ đồng thời trở lại. Tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chuyện làm ăn nóng nảy, trừ kiếm tiền nhiều bên ngoài, còn có một chỗ tốt, vậy thì là có thể sớm tan tầm, mà không cần mở ra rất muộn. Nếu như vậy, trong lòng ngữ tiệm bánh gà tổ đóng cửa sau, Tô Tiêu còn có thời gian chuẩn bị cơm tối, mà không cần đi mời người tới làm, hoặc là đi bên ngoài ăn, có thể chính mình ở nhà chuẩn bị bữa tối. Mặc kệ Tô Duệ có bao nhiêu tiền đều tốt, Tô Tiêu đều hy vọng chính mình có thể làm cơm cho hắn ăn, mà không phải xin mời người đến làm. Càng không phải đi ra ngoài ăn, mà hắn cũng xác thực là yêu thích nàng làm cơm nước, những người khác còn không hợp khẩu vị của hắn, dù cho là chuyện thường như cơm bữa, cũng là hắn thích nhất. Vì lẽ đó, như vậy rất tốt, Tô Tiêu có thời gian trở về làm cơm, nàng làm được hài lòng, hắn cũng ăn thỏa mãn. Ở Tô Duệ trong mắt, vẫn cho rằng Tô Tiêu chủ nghệ tốt vô cùng, làm được chuyện thường như cơm bữa, không có chút nào so với bên ngoài quán rượu lớn bếp trường kém, hơn nữa nàng sẽ nhiều vô cùng, có thể để cho hắn mỗi ngày đều ăn không giống nhau. Tô Tiêu đối với hắn yêu thích, thậm chí so với chính hắn còn phải thấu hiểu, cũng biết hắn thích ăn cái gì, không muốn ăn cái gì, yêu thích làm sao ăn, này đều là biết đến, so với bản thân của hắn đều muốn rõ ràng, cũng khó trách hắn sẽ thích nhất ở nhà ăn cơm, mà không phải đi ra ngoài bên ngoài ăn. Có như thế một chú nghệ siêu nhân chị gái tốt, ai cũng không nghĩ ra đi bên ngoài ăn, mà Tô Duệ cái này niệm ra người, liền càng không muốn đi ra ngoài. Chỉ cần ở thẩm châu thị, Tô Duệ hầu như đều ở nhà ăn cơm. Rất ít xảy ra đi bên ngoài, chỉ có bất đắc dĩ, tỉ như cần xã giao hoặc tụ hội thời điểm, mới sẽ bên ngoài ăn, nhưng chuyện như vậy là cực nhỏ, thông thường hắn đều là ở nhà buổi tiếp Tô Tiêu cùng lầm Thi y ăn cơm. Dưới cái nhìn của hắn, ở nhà ăn cơm mới là thật sự ăn cơm, mới là vui vẻ nhất, ở bên ngoài thì lại sẽ không giống trong nhà như vậy thoải mái. Đương nhiên, Tô Tiêu chủ nghệ được, làm được cơm nước phi thường lành miệng vị, cũng là trọng yếu một trong những nguyên nhân. Sau khi ăn xong cơm tối, Tô ruệ mấy người bọn họ ở trong phòng khách một bên xem tivi một bên tán gấu. Lần này đi ra ngoài mấy ngày, hiện tại vừa mới mới vừa trở về, hắn cũng muốn cùng các nàng một hồi, mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm cũng được, này đều đã trở thành thói quen của hắn, hầu như mỗi lần trở về, hắn cũng sẽ làm như vậy, trước tiên thả xuống tất cả mọi chuyện, bồi người nhà, đây là tất việc làm, không làm, trong lòng đều là sẽ trống giống. chương 640, bốc xin cùng tán đã so sánh. Màn đêm thăm thảm. Tô Duệ còn một mình ở trong thư phòng. Ở không buồn ngủ thời điểm, hắn lại nắm bước xin cùng tán đả tiến hành so sánh. Bởi vì, đối với Tô Duệ tới nói, hắn đồng thời học được bước cùng tán đả, càng dễ dàng tiến hành so sánh, ai mạnh ai yếu, cũng rất dễ dàng phân chia đi ra. Liên quan với bước cùng tán đả, chứ hắn là không biết loại nào càng mạnh hơn một điểm, cũng là hắn vẫn rất muốn biết đáp án. Đương nhiên, ở Tô Duệ trong lòng, càng hy vọng tán đả cường một điểm, dù cho hắn là tuyển thủ bước xin cũng như thế hy vọng tán đả càng lợi hại một ít. Bất kể nói thế nào, tán đả đều là thuộc về Hoa Quốc Võ Thuật, ở Hoa Quốc nơi này phát dương quan đại, mà bức nhưng là thuộc về Tây phương thế giới quyền thuật, cùng Hoa Quốc Võ Thuật vẫn có nhất định khác nhau. Vì lẽ đó, làm Hoa Quốc người, Tô Duệ tự nhiên là càng hy vọng Hoa Quốc Võ Thuật, tán đả càng mạnh hơn một chút, mà không phải bức xin. Vào lần này nắm giữ tán đả sở ký hiệu sau, thêm vào hiện tại lại có lúc, hắn liền có cơ hội đem hai người tiến hành so sánh Phân ra mạnh yếu đi ra. Tán Đả cùng Boxin, ở thực chiến phương diện đều là rất mạnh, hai người đều là am hiểu thực chiến, mà Tán Đả là kết hợp bách gia trưởng dung hợp mà thành, đối lập muốn càng toàn diện một ít, xa đá gần đánh tiếp thân suất đều bao quát đến, ở mỗi cái phương diện trên đều khá là cân đối một ít, nhưng đều không có như vậy đột suất, có vẻ hơi bình thường. Cho tới Boxin, nhưng là ở một ít phương diện trên sẽ khá đột xuất một ít, tỉ như quyền pháp, bước tiến, né tránh, đều là Boxin am hiểu phương diện. Ở này mấy phương diện trên, boxing làm được cực hạn, so với tán đả mạnh hơn, mà toàn phương diện, boxing liền hơi hơi không đủ. Dù sao, nếu như là đầu đường đánh nhau, khả năng tán đả sẽ càng thích hợp một ít, mà võ đài, nhưng là boxing ưu thế lớn hơn một chút. Đây chính là tô Duệ đem hai người tiến hành so sánh sau kiến giải, này xem như là hắn đối với tán đả cùng boxing lý giải. Có thể nói, tán đả cùng boxing, ai mạnh ai yếu, chủ yếu xem người sử dụng, mà không phải võ thuật bản thân. Học tập một loại nào, thực lực sẽ cường đại hơn, nhưng là phải căn cứ tự thân cân nhắc đến cân nhắc, mà không đơn thuần là so sánh hai người mạnh yếu. Tán đả cùng boxing là phân không ra mạnh yếu, đối với người sử dụng tới nói, thích hợp mới là mạnh nhất. Nếu như một người không thích hợp tán đả, cái kia một mực muốn luyện tập tán đả, tự nhiên không phát huy ra thực lực rất mạnh, cùng lý, boxing cũng giống như vậy. Nếu như tố chất thân thể rõ ràng không thích hợp boxing, nhưng miễn cưỡng muốn học tập loại này, không chỉ uổng phí hết thời gian. Hơn nữa thực lực cũng sẽ không cường đi nơi nào. Căn cứ tự thân tình huống cùng tố chất thân thể, cùng với nhu cầu, lựa chọn thích hợp nhất võ thuật mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực, hơn nữa sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều, hiệu suất cực cao. Vì lẽ đó, Tô Duệ không cho là boxing cùng tán đà có sự phân chia mạnh yếu, chỉ có nhân tài có sự phân chia mạnh yếu. Ở không cùng người trong tay, bất luận boxing, vẫn là tán đà đều sẽ phát huy ra không giống tác dụng, không thể hoàn toàn bằng nhau, càng thích hợp mới mạnh nhất. Nếu để cho Tô Duệ lựa chọn một loại càng thích hợp hoa quốc người luyện võ thuật, càng là tôn sùng chính là tán đả, mà không phải bốc này không đơn thuần là bởi vì tán đả là hoa quốc võ thuật, mà là căn cứ hoa quốc hình thể và bình quân tố chất thân thể, cùng với những phương diện khác đến cân nhắc, tán đả xác thực là càng thích hợp hoa quốc người, chí ít so với bốc xin càng thêm thích hợp. Dù sao, bốc xin đối với tố chất thân thể yêu cầu tương đối cao, thân hình cao lớn càng giữ lấy ưu thế, mà so với nước Mỹ trở quốc gia phương Tây Nhân chủng. Hoa quốc người hình thể đối lập muốn so sánh nhỏ hơn một chút, đây là số bình quân theo, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hoa quốc người càng thích hợp luyện tán đả, mà không phải bốc xin. chi, tán đả vốn là hoa quốc người nghiên cứu ra, lại truyền lưu lâu như vậy, cũng không biết cải thiện bao nhiêu lần, vậy dĩ nhiên là tán đả so với bốc xin càng thích hợp hoa quốc. Vì lẽ đó, nếu để cho Tô Duệ đề cử, hắn sẽ càng đề cử luyện tán đả, này tính thực dụng cũng là phi thường cao. Đương nhiên, ở hắn nơi này sinh là muốn so với tán đã càng lợi hại một ít này cũng không phải hắn không thích hợp tán đã mà là bởi vì hắn bố sinh sở kỳựu đạt đến 6 cấp mà tán đã sợ kỵ thì lại chỉ có lẽ vào 5. ở không giống cấp bậc trước mặt đương nhiên là cấp bậc cao sở kỳ càng lợi hại một ít bố sinh tự nhiên là so với tán đã lợi hại cùng lý nếu như tô Duệ đem tán đã sợ kỵ tăng lên tới 6 cấp cái kia cùng bố sinh sợỵ thực lực liền cách biệt không có mấy nếu như tán đã sợỵ tăng lên tới lẽ vào 7 tự nhiên sẽ so với boxing sở kỷ càng lợi hại một ít. Ở hắn nơi này, chỉ có sở kỷ cấp bậc cao võ thuật mới là lợi hại nhất, không có cái gì có thích hợp hay không. Có điều, ở tô ruệ trong lòng, càng yêu thích tán đả nhiều một chút, đương nhiên, nếu để cho hắn lựa chọn bảo lưu một loại võ thuật, hắn sẽ chọn boxing, bởi vì boxing cũng có thể để cho hắn thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Bởi vì tán đả ở nổi tiếng cùng được chúng phương diện, vẫn là không sánh được boxing mà boxing đều đã trở thành một loại thương mại hóa thi đấu vận động, đây là tán đả không có. Nếu như, Tô Duệ chỉ là một người bình thường, vậy hắn đương nhiên sẽ chọn luyện tán đả, nhưng nếu như hắn muốn nhờ vào đó thu được tín ngượng giá trị, vậy dĩ nhiên là muốn tuyển chọn thương mại hóa càng cao hơn, được chúng càng nhiều boxing, như vậy mới có thể thu được càng nhiều tín ngượng giá trị. Có điều, hắn cũng không cần làm ra lựa chọn, bởi vì hắn có thể hai người đều nắm giữ, đồng thời có thể am hiểu hai loại võ thuật, đây là ưu thế lớn nhất. Đang nghiên cứu xong tán đã cùng bốc sinh sau, Tô Duệ lại bắt đầu xem lướt qua thẩm tỉnh phát tới được văn kiện. Bởi, hán thường thường chung quanh tham gia thi đấu, ở thẩm châu thị thời gian liền không coi là nhiều, đi công ty số lần thì càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có việc trọng yếu, Tô Duệ bình thường là sẽ không đi công ty, có lúc một tháng cũng chỉ là một hai lần mà thôi, điều này làm cho công ty rất nhiều chuyện đều muốn do thẩm tỉnh phụ trách sắp xếp, một ít phổ thông kế hoạch do nàng quyết định mà thực thi, còn không có vấn đề. Nhưng một ít khá nặng muốn kế hoạch, tỷ như sẽ ảnh hưởng đến công ty phương hướng phát triển kế hoạch, nàng liền không thể tự kiểm chế làm quyết định, nhất định phải thông qua hắn đánh nhịp mới được, ít nhất phải thông. Báo hắn một tiếng, hắn không có ý kiến, lại tiếp tục thực thi những này kế hoạch. Nhưng bởi hắn thường thường không đi công ty, muốn liên lạc trên hắn, cũng là không dễ dàng, điều này làm cho thẩm tình muốn hướng về hắn báo cáo công tác, đều không thể làm được. Nay vừa đến, Tô Duệ liền đưa ra quyền hạn lớn nhất, nhường thẩm tình quyết định công ty tất cả kế hoạch Chỉ cần là nàng cảm thấy không có vấn đề, cái kiên là có thể trước tiên đi làm, sau đó sẽ hướng về hắn báo cáo cũng là có thể. Vì lẽ đó, thẩm tình mỗi lần đều sẽ tích lũy ra rất nhiều cần hướng về hắn báo cáo công tác, sau đó sẽ thống nhất hướng về hắn báo cáo, cần phải ngay mặt báo cáo, sẽ chờ hắn đến công ty lại nói, mà một ít có thể thông qua văn tự báo cáo, nàng lại thu dọn đi ra, chuyển tống cho hắn. Nếu như vậy, Tô Duệ có thời gian, là có thể kiểm tra những văn kiện này. Tốt đối với công ty tình huống có một cách đại khái hiểu rõ, không đến nỗi không biết gì cả. Mà hiện tại, hắn xem văn kiện, chính là thẩm tình phát tới được, đều là một ít liên quan với công ty phát triển kế hoạch báo cáo, cùng với một ít kế hoạch tiến triển, đã là làm được làm hết sức tỉ mỉ. Xem xong những văn kiện này sau, là có thể đối với nhân sinh tập đoàn tình huống mới nhất, có một cách đại khái hiểu rõ. Chuyện này đối với Tô Duệ tới nói, đã đầy đủ, hắn cũng không cần mọi chuyện đều biết như vậy tỉ mỉ. Chỉ cần có một cơ bản hiểu rõ cũng đã đầy đủ. Chương 641, xe đạp thiết kế thi đấu. Ở thẩm tình tổng kết công tác báo cáo trên, có không ít mới nhất kế hoạch. Tỷ như, thẩm tình đã vì là quang tốc máy móc chế tạo công ty xe đạp đua, tham gia xe đạp thiết kế thi đấu. Này xe đạp thiết kế thi đấu, là thế giới tính thi đấu, không đơn thuần ở quốc nội nổi danh, ở trên quốc tế tiếng tâm càng thêm lớn, là một rất được xe đạp ham muốn người tôn sùng thi đấu. Có thể nói... Đối với xe đạp có nhất định hiểu rõ, đồng thời yêu thích xe đạp người, đều sẽ biết cái này xe đạp thiết kế thi đấu, cũng đều đang chăm chú cái này xe đạp thiết kế thi đấu, là một được chúng rất lớn thi đấu. Chỉ cần là xe đạp đua được chúng, cũng đã là một rất khả quan số lượng, thêm vào cái khác loại hình xe đạp ham muốn người, cái kia số lượng càng là đa dạng. Mỗi một giới xe đạp đua thiết kế thi đấu 3 người đứng đầu, đều sẽ thu được lượng lớn quan tâm, cũng trở thành năm đó hợp nhất xe đạp. Có điều, loại này xe đạp thiết kế thi đấu Bởi đều là một ít bên trong cao cấp xe đạp hàng hiệu tham gia, thiết kế xe đạp, đều là cao cấp thị trường phục vụ, dù cho là tiểu phẩm bài xe đạp tham gia cuộc thi đấu này, dự thi sản phẩm cũng như thế là vì là cao cấp thị trường phục vụ xe đạp. Nguyên nhân chính là như vậy, những này thu được tốt thứ tự xe đạp, đẩy ra thị trường sau, đều sẽ là xa hoa xe đạp, giá bán cơ cao, có chút thậm chí còn là bản limited xe đạp, giá bán thì càng thêm cao. Bởi vậy, những này xe đạp ở đẩy ra thị trường sau Dù cho nhường rất nhiều người yêu thích, nhưng lượng tiêu thụ nhưng là không cao, mà xưởng thương cũng chưa hề nghĩ tới loại này xe đạp lượng tiêu thụ sẽ cao đi nơi nào, như thế cao giá bán, vốn là vì là một phần tiêu phí quần thể chuẩn bị, căn bản là không phải vì đại thể người đẩy ra. Nay vừa đến, những này hoạch thưởng xe đạp, dù cho chịu đến rất lớn quan tâm, nhưng chung quy là tiểu chúng sản phẩm, chỉ có số ít người mới có thể tiêu phí nổi, đại đa số người đều là chỉ có thể ngước nhìn mà không thể nắm giữ. Lượng tiêu thụ tự nhiên là không thể quá cao. Đương nhiên, cái này thiết kế thi đấu xuất hiện xe đạp đều là rất nhiều hàng nhái hàng hiệu mô phỏng theo hoặc hàng nhái trọng yếu đối tượng, rất nhiều xưởng thương đều là chiếu thi đấu bên trong xe đạp thiết kế sản xuất xe đạp, ở về mặt ngoại hình làm được tương đồng, thậm chí một ít nổi danh xưởng thương đều là làm như vậy, thông qua mô phỏng theo cùng hàng nhái, do đó đẩy ra giá bán thấp hơn hàng nhái sản phẩm, chiếm lĩnh bên trong cấp thấp thị trường. Dưới tình huống như vậy, Phần lớn tiêu phí quần thể mua không nổi chính bản xe đạp, cái kia mua hàng nhái xe đạp, vẫn không có vấn đề. Vì lẽ đó, mỗi lần thiết kế sau khi cuộc tranh tài kết thúc, thi đấu bên trong xuất hiện xe đạp, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện ở đầu đường trên, nhưng đều là hàng nhái sản phẩm, cực nhỏ có chính bản xuất hiện. Những này hàng nhái sản phẩm, xa xa vừa nhìn, đã có thể làm được lấy giả đánh cháo, phân không ra thật cùng giả, chỉ có một ít đối với chính bản có thâm nhập hiểu rõ qua người. Thông qua khoảng cách gần quan sát mới có thể phát hiện trong đó không giống, mà đứng xa một chút, tương tự là rất khó phân biệt ra được. Có thể nói, làm đầy đường loại này hàng nhái phẩm, cái kia tình cờ xuất hiện một chiếc chính phẩm xe đạp, đại gia cũng đều sẽ cho rằng là một chiếc hàng nhái sản phẩm, đều là phi thường phổ thông xe đạp, chắc chắn sẽ không nghĩ tới đây sẽ là một chiếc chân chính hoạch thường xe đạp, một chiếc giá trị mấy vạn, thậm chí là mấy trăm ngàn xe đạp, hàng nhái cùng chính phẩm, là rất khó khu phân rõ ràng. vì lẽ đó Cái này xe đạp thiết kế thi đấu sức ảnh hưởng lớn vô cùng, là có thể quyết định đến xe đạp ngành nghề thủy triệu, bất kể là chính phẩm, vẫn là hàng nhái phẩm đều là giống nhau. Ở cái này xe đạp thiết kế thi đấu bên trong, có thể thu được thứ tự, cái kia chiếc xe đạp này sẽ thu được rất lớn quan tâm, sẽ làm rất nhiều người nhớ kỹ loại này xe đạp, trên thị trường cũng sẽ xuất hiện lượng lớn tương tự xe đạp, còn là chính phẩm, vẫn là hàng nhái phẩm, nhưng là khó nói. Chỉ cần quang tốc máy móc chế tạo công ty đẩy ra xe đạp đua, Ở gia thị trường trước tham gia cái này thiết kế thi đấu, đồng thời lấy này thu được thứ tự, nổi tiếng sẽ lần thứ hai tăng lên trên dịa rộng. Nay vừa đến, loại này xe đạp đua, sẽ có nhiều người hơn biết, đối với ngày sau ra thị trường đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, quang tốc máy móc chế tạo công ty xe đạp đua, cùng cái khác dự thi sản phẩm không giống nhau, cái khác dự thi sản phẩm đều là cao cấp thị trường phục vụ, giá bán đá giá, không phải bình thường người tiêu thụ có thể tiêu phí nổi. Chỉ có số ít người mới có cái này tiêu phí trình độ Cái kêu bên trong cấp thấp thị trường tự nhiên là chỉ có thể từ bỏ Cuối cùng những này bên trong cấp thấp thị trường chỉ là tiện nghi hàng nhái hàng hiệu Kỳ chủ muốn lợi nhuận cũng đều bị những này hàng Nhái phẩm kiếm lời đi rồi Nhưng quang tốc máy móc chế tạo công ty xe đạp đua liền sẽ không như vậy Tô Duệ xưa nay liền chưa hề nghĩ tới chỉ có tiến vào cao cấp thị trường Hán định giá sách lược sẽ phù hợp trung đẳng tiên liên giới Ít nhất phải phần lớn người tiêu thụ đều có cái này tiêu phí năng lực Gia bán ở có thể tiếp thu trong phạm vi, đối với người tiêu thụ mà nói, đương nhiên là hy vọng mua chất lượng cùng sau khi bán càng tốt hơn chính phẩm xe đạp, mà không phải hàng nhái xe đạp, vậy dĩ nhiên là sẽ hiện tại mua quang tốc máy móc chế tạo công ty xe đạp đua, mà sẽ không đi mua hàng nhái sản phẩm. Ngoài ra, quang tốc máy móc chế tạo công ty xe đạp đua, cùng cái khác dự thi sản phẩm điểm khác biệt lớn nhất thì, cái khác dự thi sản phẩm cũng có thể dễ dàng phòng chế, ở bên ngoài quan thiết kế trên. Hàng nhái phẩm có thể cùng chính phẩm làm được không có rõ ràng khác nhau, chỉ ít nếu không nhìn kỹ, căn bản là không thấy được là chính phẩm, vẫn là hàng nhái phẩm, hai người cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Nhưng quang tốc máy móc chế tạo công ty xe đạp đua, bởi cần yêu cầu cực cao vật liệu mới có thể sản xuất ra, hàng nhái hàng hiệu là không thể thỏa mãn cái điều kiện này, cũng là không cách nào ở bên ngoài quan làm được tương tự, chỉ có thể sản xuất ra một ít tứ bất tượng, không ra ngô ra khoai, đi ra. Vì lẽ đó, Loại này xe đạp đua xưa nay đều không cần lo lắng sẽ bị người phòng chế, chỉ là hàng nhái xưởng thương là không có năng lực hàng ngái. Coi như là nổi danh xe đạp xưởng thương muốn sản xuất ra tương tự xe đạp, chí ít cũng cần thời gian mấy năm mới có thể làm được, muốn ở trong thời gian ngắn phản chế ra, đó là không thể nào làm được. Dù sao, loại này xe đạp đua đối với nguyên liệu yêu cầu cực cao, phổ thông vật liệu là không thể thỏa mãn nhu cầu, vậy dĩ nhiên không thể sản xuất hợp lệ sản phẩm. Nếu như chỉ là sản xuất ra một chiếc chỉ có thể nhìn, mà không thể kị trang trí phẩm, đôi kia với nổi danh xưởng thương tới nói, vẫn là có thể làm được. Nhưng như vậy xe đạp một điểm ý nghĩa đều không có, sản xuất thành phẩm cũng sẽ rất cao. Người tiêu thụ tự nhiên là sẽ không mua món nợ, cái kia sản xuất ra, cũng không có thị trường không có lượng tiêu thụ, lại có ý nghĩa gì. Đọc chuyện tại nét. Bởi vậy, quang tốc máy móc chế tạo công ty xe đạp đua, cùng cái khác dự thi sản phẩm không giống nhau. Xưa nay đều không cần lo lắng thị trường sẽ xuất hiện hàng nhái Nay vừa đến, ở xe đạp thiết kế thi đấu thu được thứ tự, cái kia quang tốc máy móc chế tạo công ty liền phải nhận được chỗ tốt lớn nhất, dự thi xe đạp đua cũng sẽ thu được cao nhất nổi tiếng, mà không cần lo lắng sẽ bị hàng nhái phẩm giọng khách rát giọng chủ. Dựa theo tô duệ đối với xe đạp đua định giá sách lược đến xem, giá bán có thể so với hàng nhái phẩm hơi đắt, nhưng vẫn là ở phần lớn tiêu phí quần thể tiêu phí trình độ bên trong, đại đa số người cũng có thể mua được. Dưới tình huống như vậy, nổi tiếng càng cao, loại này xe đạp đua lượng tiêu thụ tự nhiên là sẽ càng cao. Căn cứ vào phương diện này, Thẩm tình mới sẽ mang theo xe đạp đua tham gia lần này xe đạp thiết kế thi đấu, chính là muốn mượn này tăng cao xe đạp đua tiếng tăm, cũng vì tương lai ra thị trường chuẩn bị sẵn sàng. Chương 642, tín ngưỡng giá trị tầm quan trọng. Đối với xe đạp thiết kế thi đấu, Tô Duệ cũng có hiểu biết. Trên thực tế, trước hắn cũng có ý nghĩ này, chuẩn bị nhường xe đạp đua tham gia tương tự thi đấu. Dù sao, đối với loại này xe đạp đua, hiện tại cái gì cũng không thiếu, cũng chỉ khuyết nổi tiếng mà thôi, có nổi tiếng sau, liền không lo không có lượng tiêu thụ. Ở thương mại trên thị trường, muốn biết nổi tiếng, đơn giản là tập trung vào lượng lớn tài chính đẩy ra rộng rãi đi tuyên truyền, thông qua che ngập bầu trời quảng cáo, nhường người tiêu thụ bản thân biết, thông qua nữa xin mời phát ngôn viên, nhường người tiêu thụ lựa chọn mua loại này thương phẩm. Có điều, đối với quang tốc máy móc chế tạo công ty tới nói, hiện nay mới thành lập không lâu, Đồng thời vẫn không có thực hiện lợi nhuận Mà nhân sinh tập đoàn lợi nhuận tuy rằng không thấp Nhưng hiện nay chính đang khai phá chip hạng mục Cũng không thừa bao nhiêu tài chính trợ giúp quang tốc máy móc chế tạo công ty mở rộng xe đạp đua huống chi, Tô Duệ cùng thẩm tình cũng không muốn đối với chuyện như thế này Tập trung vào quá nhiều tài chính đi vào Dùng giá cao xin mời phát ngôn viên cùng đánh quảng cáo Đây là hoàn toàn không có cần thiết Loại này xe đạp đua không cần làm chuyện như vậy Thì có thể làm cho người tiêu thụ tiếp nhận Chỉ phải nghĩ biện pháp tăng lên xe đạp đua nổi tiếng, cái tiêu lượng tiêu thụ một cách tự nhiên sẽ xuất hiện, căn bản là không cần xin mời phát ngôn viên. Vì lẽ đó, Tô Duệ cùng thẩm tình nghĩ tới là ở không dùng tiền tình huống, tận lực mở rộng loại này xe đạp đua, nhường nổi tiếng chậm rãi tăng lên lên, đây chính là vì cái gì muốn tham gia xe đạp thiết kế thi đấu. Ở lần trước, hắn tham gia đua xe đạp, chính là vì mở rộng xe đạp đua, mà lần này, thẩm tình tham gia xe đạp thiết kế thi đấu, cũng là vì mở rộng xe đạp đua Trải qua lần trước đua xe đạp sau, loại này xe đạp đua đã có rất cao tiếng tam, nếu như lần này sẽ ở xe đạp thiết kế thi đấu bên trong thu được thứ tự, nổi tiếng sẽ càng cao hơn, ngày sau ra thị trường, liền không lo không có lượng tiêu thụ. Đối với loại này xe đạp đua, Tô Duệ cùng Thẩm Tình đều là rất tin tưởng, đều cho rằng không có tấm màn đen, loại này xe đạp đua tuyệt đối có thể bắt xe đạp thiết kế thi đấu người thứ nhất. Bởi vì, loại này xe đạp đua không chỉ ở ở vẻ ngoài, có biến hóa rất lớn. Đồng thời ở ở vẻ ngoài làm được cực hạn, có thể một chút liền cần nhãn cầu, khiến người ta nhìn cảm thấy này không đơn thuần là một cái xe đạp, mà là một cái tác phẩm nghệ thuật. Thử hỏi như thế hoàn mỹ xe đạp đua, ở xe đạp thiết kế thi đấu bên trong, làm sao có khả năng sẽ không chiếm được người thứ nhất, trừ phi cuộc thi đấu này có hát hỏng thao tác. Tham gia loại này xe đạp thiết kế thi đấu, cũng không có hoa gì phí, tập trung vào là cực nhỏ, nhưng nếu như thu được người thứ nhất, cái kia thu hoạch nhưng là rất lớn, chuyện như vậy cớ sao mà không làm. Đây chính là thẩm tình tại sao muốn tham gia xe đạp thiết kế thi đấu nguyên nhân, mà Tô Duệ biết sau chuyện này, cũng là chống đỡ. Ở thẩm tình báo cáo bên trong, Tô Duệ biết được quang tốc máy móc chế tạo công ty nơi sản xuất, hiện nay tiến triển phi thường thuận lợi, dựa theo như vậy kiến thiết tốc độ, không tốn thời gian giải cái này nơi sản xuất là có thể chính thức khởi động đầu tư, cũng là có thể bắt đầu sản xuất xe đạp. Dựa theo hiện nay tiến triển cùng kiến thiết tốc độ đến tính toán, ở cái này nơi sản xuất đầu tư sau khi... Xe đạp thiết kế kết quả của cuộc so tải cũng sẽ ra tới, này nói cách khác ở xe đạp thiết kế sau khi cuộc tranh tải kết thúc, quang tốc máy móc chế tạo công ty là có thể thực hiện xe đạp đua sản xuất đồng thời đẩy ra thị trường, nếu như có thể ở thi đấu bên trong thu được thứ tự, vừa vặn đối với vừa mới lên thị đường cái đầu mối chính có rất lớn mở rộng tác dụng, khi đó lượng tiêu thụ liền sẽ tốt hơn. Vì lẽ đó, từ thời gian đến xem, cái này xe đạp thiết kế thi đấu thời gian vừa vặn, vừa vận quang tốc máy móc chế tạo công ty kế hoạch là tương xứng hợp, này xem như là một rất tốt trùng hợp. Sau đó, tôi Duệ lại nhìn cái khác công tác báo cáo, đối với Nhân Sinh tập đoàn dưới cờ mỗi cái công ty con, tiến hành sâu một tầng hiểu rõ. Ở xem qua hết thẻ công tác báo cáo, hắn tổng kết một hồi, phát hiện đón lây hắn chủ yếu chuyện cần làm, chính là chuẩn bị tốt đầy đủ tín ngượng giá trị, như vậy mới có thể thỏa mãn ngày sau cần thiết. Bởi vì, Nhân Sinh công nghiệp viên nhiều xưởng thương đều sắp muốn đưa vào sử dụng. Vài cái nơi sản xuất đều sắp muốn dựng thành, sản xuất thiết bị cũng từng bước đúng chỗ, này liền cần hắn dùng nhân sinh máy sửa chữa đối với những này sản xuất thiết bị tiến hành thăng cấp hoặc thăng cấp, đem muốn tiến hành một lần toàn phương vị thăng cấp, này liền cần tiêu hao nhiều tín ngượng giá trị. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ cần phải chuẩn bị từ sớm tốt tín ngượng giá trị, như vậy qua một thời gian ngắn, hắn cũng có thể đi nhân sinh công nghiệp viên đối với thiết bị tiến hành thăng cấp, làm cho những này nơi sản xuất có thể đưa vào sử dụng. Do đó tăng lên mỗi cái công ty con sản năng. Hiện nay, hắn nắm giữ tín ngưỡng giá trị đã vượt qua 7 5 ức điểm tín ngưỡng giá trị. 7 năm ức điểm tín ngưỡng giá trị, đối với những này nơi sản xuất thiết bị tiến hành một lần thăng cấp, vẫn không có vấn đề, cũng không cần lo lắng tín ngưỡng giá trị không đủ. Đương nhiên, này nói đầy đủ, chỉ chính là hiện tại cần thăng cấp sản xuất thiết bị, không bao gồm còn đang trong quá trình kiến thiết nơi sản xuất, cũng không bao gồm sau đó khoét quy mô lớn sau cần thăng cấp sản xuất thiết bị. Càng không bao gồm hiện tại chính đang kiến thiết chip nơi sản xuất. Nếu như ngay cả chip nơi sản xuất đều bao hàm ở bên trong, vậy này bảy. 5 ức điểm tín ngưỡng giá trị, liền xa xa không đủ, coi như chỉ thăng cấp chip nơi sản xuất, này này bảy. 5 ức điểm tín ngưỡng giá trị đều là không đủ dùng. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại tín ngưỡng giá trị tuy rằng không tính thiếu, nhưng cũng không thể vì vậy mà thấy đủ. Hắn muốn đẩy ra chip, thậm chí còn là CPU loại hình công nghệ cao sản phẩm. Nhất định phải để chuẩn bị chức lượng thật là lớn tín ngưỡng giá trị, mà muốn sản xuất càng tiền tiến chip, liền cần càng nhiều tín ngưỡng giá trị, đồng thời là gấp mấy lần tăng cường. Tô Duệ biết muốn phát triển chip hạng mục, cũng không đơn thuần chỉ sản xuất ra một khoản chip là được, như vậy là không có ý nghĩa gì, đối với chip ngành nghề cách cục cũng sẽ không tạo thành bất kỳ biến hóa nào. Muốn thay đổi cái này chip ngành nghề, muốn thay đổi hoa quốc ở chip ngành nghề địa vị cùng sức ảnh hưởng, nhất định phải đẩy ra một khoản tiên tiến chip, chí ít mở phát ra CPU. Muốn có thể cùng Intel, cao thông chờ chất bán dẫn công ty sánh ngang, như vậy mới có thể giúp Hoa Quốc ở chip ngành nghề sự bất đắc di cục diện, đây mới thực sự là có ý nghĩa. Mà nếu như có thể khai phá ra cảng tiên tiến CPU, thậm chí so với Intel, cao thông chờ công ty CPU còn tân tiến hơn, cái kêu ý nghĩa thì càng thêm trọng đại, Hoa Quốc liền sẽ nhờ đó mà dẫn trước, thậm chí quốc lực đều sẽ nhờ đó mà tăng cường. Vì lẽ đó, ở tô ruệ kế hoạch bên trong, Xưa nay liền không ngừng chỉ theo đuổi khai phá một khoản chip, mà là muốn khai phá một khoản tiên tiến nhất CPU, đây mới là hắn mục đích thực sự. Nếu không, hắn cũng sẽ không chip trong hạng mục, tập trung vào to lớn tài nguyên cùng tài chính đi vào, này không thể nghi ngờ là nói rõ mục tiêu của hắn là rất lớn, tuyệt đối không phải chỉ sản xuất ra một khoản bình thường chip sẽ thỏa mãn. Tô Duệ cũng biết muốn làm được điểm này, là khó khăn tầng tầng, tuyệt đối không phải một cái chuyện dễ, bằng không. Hoa Quốc cũng sẽ không tập trung vào nhiều như vậy tài nguyên cùng tiền tài, hiện nay đều chưa hoàn thành cái mục tiêu này, muốn làm được điểm này, cần chuyện cần làm quá nhiều quá nhiều, có rất nhiều nơi đều muốn truy đổi. Vì lẽ đó, hắn biết lấy chính mình sức lực của một người, muốn hoàn thành chuyện này, vậy thì là khó như lên trời. Thế nhưng ở nhân sinh máy sửa chữa giới sự giúp đỡ, Tô Duệ vẫn có hy vọng có thể thành công, chỉ là điều này cần chính là thiên lượng tín ngượng giá trị, lấy hiện tại hắn nắm giữ tín ngượng giá trị, là còn thiếu rất nhiều. Liên quan với điểm này, hắn còn là phi thường rõ ràng, cũng biết mình cần chuyện cần làm, chính là thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Tín ngưỡng giá trị càng nhiều, chip kế hoạch tỷ lệ thành công lại càng lớn, làm tín ngưỡng giá trị có đủ nhiều thì, chip hạng mục là có thể nắm giữ 100% tỷ lệ thành công, tuyệt đối không cần lo lắng sẽ thất bại, tín ngưỡng giá trị liền đại diện cho tỷ lệ thành công. chương 643, đứng đầu nhất khai phá đoàn đội. Ở thẩm tình công tác báo cáo bên trong, có một cái đặc biệt gây nên tô dệ chú ý. Này một cái công tác báo cáo là liên quan với Vĩnh Quốc tin công ty, chủ yếu là kiểu mới tin kỹ thuật lần thứ 2 thành công ứng dụng ở một loại mới loại hình tin trên. Trước, Vĩnh Quốc tin công ty khai phá tin có gì động tin, bình bản tin, cùng với nổ tệ phục tin 3 loại, nhưng phòng thí nghiệm vẫn đem tiểu mới tin kỹ thuật chuyển hóa thành cái khác loại hình tin, không ngừng thử nghiệm bên trong. Bởi kiểu mới tin kỹ thuật đặc tính, nhường phòng thí nghiệm làm phương diện này thí nghiệm thì, đều là có thể thu hoạch được không tưởng tượng nổi kinh hỉ bởi hỷ. Ở chuyển hóa cùng ứng dụng trên, tiểu mới tin kỹ thuật nắm giữ rất rõ ràng ưu thế, có thể tương đối dễ dàng chuyển hóa thành cái khác không đồng loại hình tin, tỷ lệ thành công cũng không thấp, đồng thời không cần bỏ ra phí thời gian quá lâu. Nếu như không phải là bởi vì điểm này, Vĩnh Quốc tin công ty cũng không thể ở đẩy ra di động tin sau, liền như vậy nhanh đẩy ra bình bản tin cùng nổ tệ bút tin, điểm này bởi vì đầy đủ nói rõ tiểu mới tin kỹ thuật là một loại rất dễ dàng khai phá ứng dụng đến không đồng loại hình tin trên kỹ thuật. Căn cứ vào điểm này, Ở khai phá quá trình trên, Vĩnh Quốc tin công ty phòng thí nghiệm đều là có thể thu hoạch được một ít kinh hỉ, thành quả đều là khá rồi rảo. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ đối với phương diện này yêu cầu rất thấp, chỉ yêu cầu phòng thí nghiệm bên này có thể đem kiểu mới tin kỹ thuật thành công ứng dụng đến không đồng loại hình tin trên, không có yêu cầu hoàn thiện, coi như tồn tại một ít rõ ràng khuyết điểm, hắn cũng có thể tiếp thu, này độ khó liền hạ thấp rất nhiều. Ở loại này độ khó không cao thí nghiệm bên trong, phòng thí nghiệm hiệu suất tự nhiên cũng sẽ đặc biệt nhanh. Đang lợi dụng có hạn nhân tài cùng tài nguyên bên trong, nhiều lần thành công khai phá ra không đồng loại hình tin, hơn nữa đều là chọn dùng kiểu mới tin kỹ thuật. Nay không, phòng thí nghiệm hiện tại lại đẩy ra một loại kiểu mới tin, cứ việc trong đó còn tồn tại không ít khuyết điểm, còn không thích hợp ra thị trường, nhưng ít ra đã có đại khái dáng vẻ, chỉ muốn tiến hành không giống thí nghiệm, không giống yêu hóa xong thiện, chung quy là có thể lấy hoàn mỹ sản phẩm đẩy ra thị trường. Đối với cái khác sưởng tin thương tới nói, Dù cho nắm giữ phi thường mạnh mẽ khai phá đoàn đội cũng được, muốn hoàn thiện một loại kiểu mới tin, tuyệt đối không phải một cái chuyện dễ, này hơi một tí chính là mấy năm trở lên. Ít nói, cũng là cần thời gian năm, 6 năm, mới có thể đem loại này mới loại hình tin tối ưu hóa đến hoàn thiện, mới có thể đẩy ra thị trường. Hơn nữa sơ kỳ sản phẩm tất nhiên sẽ tồn tại một ít khuyết điểm, chỉ có trải qua thị trường kiểm nghiệm, lại mở phát mấy đời sau, mới có thể được một loại chân chính hoàn thiện mới tin. Trong này cần bao nhiêu thời gian liền không nói được rồi, mà năm 6 năm cũng chỉ là một phỏng đoán cẩn thận, khả năng cần thời gian dài hơn cũng là không nhất định. Chỉ có điều, Vĩnh Quốc tin công ty liền không cần như thế giải thị trường, chỉ cần trước tiên làm ra một mới loại hình tin đi ra, mặc kệ có hay không tồn tại thiếu hụt, đều không trọng yếu, chỉ cần có cái này sản phẩm là có thể, những chuyện khác giao cho Tô Duệ là được. Bởi vì, Tô Duệ chỉ cần thông qua nhân sinh máy sửa chữa, là có thể đem loại này mới loại hình tin. Từ tràn ngập thiếu hụt hoàn thiện đến một điểm thiếu hụt đều không có. Dễ dàng, là có thể hoàn thành tối ưu hóa, này ít nhất có thể tiết kiệm thời gian mấy năm tập trung vào, trong đó tiết kiệm được tài nguyên cùng tiền tài, thì càng là xem là không rõ ràng, nhưng khẳng định không phải một con số nhỏ là được rồi. Điểm này, chính là vĩnh quốc tin công ty ưu thế lớn nhất, có thể lấy tối nhẹ vốn khai phá ra tốt nhất sản phẩm, đồng thời sử dụng thời gian, so với cái khác xưởng thường còn ít hơn, thông qua cái này ưu thế. Vĩnh Quốc tin công ty là có thể cấp tốc phát triển lên, quật khởi vì nước bên trong thậm chí còn thế giới, toàn thế giới đệ nhất đại sưởng tin thương. Đối với Tô Duệ tới nói, muốn nghe nhất tin tức chính là Vĩnh Quốc tin công ty lại khai phá ra một loại mới loại hình tin, bất kể có hay không hoàn thiện đều tốt, hắn đều rất bức thiết nhìn thấy những này sản phẩm mới. Bởi vì, coi như tràn ngập thiếu hụt, đến trong tay hắn như thế có thể thăng cấp ra hoàn mỹ nhất tin sản phẩm, hoàn toàn không cần lo lắng thiếu hụt vấn đề. Vĩnh Quốc tin công ty chỉ có không ngừng đẩy ra mới tin sản phẩm, tốt nhất là không đồng loại hình tin. Như vậy ở tin ngành nghề cùng trong thị trường sức ảnh hưởng mới sẽ càng lúc càng lớn. Đơn độc chỉ có vài loại tin sản phẩm, là rất khó làm được bá chủ. chí ít không cách nào làm được toàn bộ ngành nghề bá chủ. Chỉ có đẩy ra càng đầy đủ hết càng toàn diện tin sản phẩm, như vậy mới có cơ hội trở thành bá chủ. Hơn nữa là có thể chỉ định ngành nghề quy định bá chủ. Ngoài ra, đẩy ra mới loại hình tin sản phẩm. Một mặt có thể vì là vĩnh quốc tin công ty mang đến kết xù doanh thu cùng lợi nhuận, ở một phương diện khác cũng là có thể vì là tô duệ thu được tín ngượng giá trị. Dù sao, kiểu mới em tin kỹ thuật, ứng dụng ở mới loại hình tin, nhất định sẽ gây nên quan tâm, nếu như đẩy ra thị trường, những người tiêu thụ cảm thấy thỏa mãn cùng thắng phục tự nhiên sẽ sản sinh những này tín ngượng giá trị, mà những này tín ngượng giá trị nhưng là chạy vào hắn cái này phát minh người. Mặc kệ kiểu mới em tin kỹ thuật, có phải là tô Duệ mở phát ra điều tốt? Ở bên ngoài, hắn vẫn là kiểu mới tin kỹ thuật phát minh người, tất cả mọi người đều cho rằng là hắn khai phá ra loại này kiểu mới tin kỹ thuật. Vì lẽ đó, loại này kiểu mới tin kỹ thuật dùng ở cái gì sản phẩm trên đều tốt, chỉ cần có thể gây nên người tiêu thụ thán phục, hắn là có thể từ bên trong thu được tín ngượng giá trị. Hay là một mình người tiêu thụ sản sinh tín ngưỡng giá trị cũng không nhiều, khả năng cũng chỉ có vài điểm mà thôi, nhưng theo tin lượng tiêu thụ tăng cao, người tiêu thụ càng ngày càng nhiều thời điểm. Khi đó sản sinh tín ngưỡng giá trị liền phi thường kinh người liền không phải con số nhỏ lượng. Bởi vậy, Tô Duệ mới sẽ như vậy nóng lòng đẩy ra mới loại hình tin, mới sẽ như vậy muốn Vinh Quốc tin công ty khai phá ra mới loại hình tin, hết thể đều là vì tín ngưỡng giá trị, cùng với vì kiếm lời nhiều tiền hơn. Mà hiện tại, ở thẩm tình công tác báo cáo, liền nhắc tới điểm này, Vinh Quốc tin công ty đã khai phá ra mới loại hình tin, chỉ là vẫn không có tối ưu hóa mà nói. Ở biết tin tức này sau, Tô Duệ làm chuyện thứ nhất, Chính là lập tức liên hệ thẩm tình, làm cho nàng đem mới loại hình tin tư liệu, kỹ thuật cùng công nghệ toàn bộ phát lại đây, tốt nhất là hiện tại là có thể phát lại đây. Vào lúc này tuy rằng điều kiện rất muộn, nhưng thẩm tình còn ở tăng ca, ở nhận được hắn thông báo sau, liền lập tức đem những tài liệu này toàn bộ chuyện đưa tới. Trước lúc này, thẩm tình cũng đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, chủ yếu là Vĩnh Quốc tin công ty mỗi lần đẩy ra mới tin sản phẩm, đều là do Tô Duệ quyết định, không có trải qua hắn tay, sản phẩm mới hiển nhiên là không hợp cách chỉ có trải qua hắn tay, mới sẽ trở nên không có thiếu hụt. Đối với chuyện như vậy, thẩm tình cũng là hết sức kỳ quái, nàng không biết tô rệ là làm thế nào đến, là làm sao đem một tràn ngập thiếu hụt sản phẩm, tối ưu hóa thành không có bất kỳ thiếu hụt, hơn nữa là trong thời gian rất ngắn liền làm đến, này là phi thường khó mà tin nổi, chỉ ít, trừ hắn ra, nàng là xưa nay đều chưa từng thấy có người làm được điểm này, có thể nói không thể kỳ tích. Hay là, ở tô Duệ sau lưng có một nhánh đứng đầu nhất khai phá đoàn đội, Đồng thời những này sản phẩm cũng sớm đã khai phá được rồi, bất cứ lúc nào đều có thể tìm được thay thế phẩm, như vậy mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy lấy ra thập phần hoàn thiện sản phẩm. Đối mặt loại này chuyện khó mà tin nổi, thẩm tình cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, không phải vậy liền thực sự là giải thích không thông. Dù sao, thẩm tình không biết nhân sinh máy sửa chữa, tự nhiên là không thể nghĩ đến tô Duệ là làm thế nào đến, cũng chỉ có thể nghĩ tới đây loại không xác định đáp án để giải thích những này kỳ tích. chương 644 với loại hình tin. Đối với thẩm tình nghi hoặc, Tô Duệ tự nhiên là biết đến, nhưng cũng không tính giải thích. Dù sao, nhân sinh máy sửa chữa thứ này, hắn là tuyệt đối sẽ không cùng người thứ hai chia sẻ, bao quát thẩm tình ở bên trong. Nếu như có thể, Tô Duệ hy vọng có thể vẫn bảo thủ bí mật này, mãi đến tận hắn đã không sợ bất cứ uy hiếp gì, đi tới thế giới đỉnh cao sau, mới sẽ suy xét nhường nhân sinh máy sửa chữa lộ ra ánh sáng, trước lúc này, hắn liền tuyệt đối không thể sẽ làm như vậy. Nhân sinh máy sửa chữa tồn tại Quá mức thần kỳ, nếu để cho những người khác biết đến thoại, sợ là sẽ phải gợi ra một loạt đáng sợ hậu quả. Đến vào lúc ấy, Tô Duệ hay là sẽ không chết, nhưng hắn chắc chắn sẽ không như hiện ở đây sao tự do, tự do thân thể nhất định sẽ bị hạn chế, hết thể thế lực đều muốn khống chế hắn, cũng sẽ nhường hắn, cùng với người nhà bằng hữu đều mỗi giờ mỗi khắc đặt mình trong ở trong nguy hiểm, đem sẽ không có bình tĩnh thắng ngày có thể qua. Nguyên nhân chính là như vậy, ở nhân sinh máy sửa chữa chuyện như vậy, hắn sẽ tận lực bảo thủ bí mật. Không để cho lộ ra ánh sáng đi ra ngoài Này không đơn thuần là đối với mình bảo vệ Với người nhà Đối với bằng hữu đều là một loại bảo vệ Biết chuyện như vậy người Cũng không nhất định là chuyện tốt Cứ việc Tô Duệ tin được thẩm tình là người Nhưng hắn vẫn là sẽ không nắm chuyện như vậy Đi ra thử nghiệm là người Hơn nữa có một số việc Không phải có thể dựa theo suy nghĩ trong lòng đi làm Có quá nhiều không thể làm gì thời điểm Biết nhân sinh máy sửa chữa Sẽ chỉ làm thẩm tình nơi ở trong nguy hiểm Ngoài ra cũng không chỗ tốt Nay vừa đến, hắn tự nhiên là không thể đem nhân sinh máy sửa chữa nói cho thẩm tình, cũng không thể làm cho nàng biết những này sản phẩm mới, đều là thông qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đi ra. Bởi vậy, thẩm tình nghi hoặc, tô Duệ là không có cách nào giải thích, chỉ có thể làm cho nàng vẫn tràn ngập nghi hoặc. Cho tới như vậy sẽ làm người hiểu lầm sau lưng của hắn có một nhánh phi thường mạnh mẽ hàng đầu đoàn đội, cái này hiểu lầm, ngược lại không là chuyện xấu, nếu như có thể nhờ vào đó che giấu nhân sinh máy sửa chữa. Hắn đúng là rất tình nguyện làm như vậy. Vì lẽ đó, hiểu lầm liền hiểu lầm, không có cái gì quá mức, chỉ cần không lộ ra ánh sáng bí mật là có thể, cái khác đều là không đáng kể. Chính là bởi vì, Vĩnh Quốc tin công ty khai phá đoàn đội, khai phá ra mới tin sản phẩm sau khi, đều sẽ giao cho Tô Duệ, do tiến hành ưu hóa xong thiện, cuối cùng sẽ đem sản phẩm giao trả lại cho Vĩnh Quốc tin công ty sản xuất, thậm chí còn là đẩy ra thị trường. Từ bình bảng tin, đến nổ kẹp tin, hắn đều là làm như vậy Lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Đối với chuyện như vậy, Thẩm Tình sớm liền đã quen, cũng rất sớm liền chuẩn bị kỹ càng, đem có yêu cầu chuẩn bị đồ vật toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Nguyên nhân chính là như vậy như vậy, ở nhận được Tô Duệ thông báo sau, Thẩm Tình mới có thể lập tức đem tất cả mọi thứ đều phân phát hắn, nếu như hiện tại mới chuẩn bị, cái kia chỉ cần là thu dọn này chút thời gian, đều cần không ít thời gian, hiển nhiên là không thể nhanh như vậy phát lại đây. Có điều, những tài liệu này quá hơn nhiều, các loại thí nghiệm số liệu Còn có sản xuất công nghệ đều ở bên trong, thu dọn đến đồng thời sau, liền là phi thường khổng lồ tư liệu, muốn hoàn toàn tiếp thu lại đây, khẳng định là cần phải hao phí không ít thời gian. Vào lúc này, Tô Duệ quá vội vàng, muốn ngay lập tức liền bắt được những tài liệu này, cũng không để ý mấy giờ rồi, liền thẳng thắn ngồi trước máy vi tính chờ đợi. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục tiếp thu hết thẻ tư liệu, sau đó lập tức không thể chờ đợi được nữa mở ra xem. Đối với phần lớn tư liệu, Tô Duệ chỉ là qua loa vừa nhìn cũng không có đi nhìn kỹ một lần, mà một ít thí nghiệm số liệu, hắn càng là rất nhiều đều không có xem, bởi vì coi như là nhìn, hắn cũng nhìn không ra nguyên cờ đến, bên trong quá nhiều chuyên nghiệp thuật ngữ, hắn căn bản là xem không hiểu, nhìn cũng là lãng phí thời gian, còn không bằng không nhìn. Vì lẽ đó, phần lớn tư liệu, hắn đều là lơ là qua, chỉ xem quan trọng nhất một ít tư liệu và số liệu, này đều là hắn có thể xem hiểu. Ở đại khái xem lướt qua một lần sau, tô rệ đem cần tư liệu toàn bộ thu dọn đi ra, Trong đó bao quát mới loại hình tin sản xuất kỹ thuật cùng sản xuất công nghệ, hắn đều thu dọn đi ra, đây là quan trọng nhất tư liệu, chỉ có đối với những tài liệu này tiến hành thăng cấp, hắn mới có thể được hoàn thiện mới loại hình tin sản xuất công nghệ, mới có thể sản xuất thập phần hoàn thiện, không có bất kỳ thiếu hụt mới tin sản phẩm. Sau đó, khi chiếm được những tài liệu này sau, hắn liền không trần chờ chút nào, lúc này mở ra nhân sinh máy sửa chữa, đối với hắn tiến hành thăng cấp. Lần này thăng cấp, phi thường thành công, trung gian không có bất kỳ bất ngờ. Rất nhanh sẽ hoàn thành thăng cấp Mà lần này mới loại hình tin thăng cấp Tô Duệ tiêu hao tín ngưỡng giá trị So với lúc đó thăng cấp nổ tệ phục tin muốn nhiều hơn một chút Nhưng cũng không có nhiều quá nhiều Còn đang tiếp thu trong phạm vi Cái này cũng là hắn tại sao có thể không chút do dự thăng cấp Chính là cần tín ngưỡng giá trị Còn ở trong lòng của hắn dự tính bên trong Dĩ nhiên là không có cái gì tốt do dự Đang hoàn thành thăng cấp sau Hắn lúc này đem những tài liệu này Một lần nữa xem một lần Trọng điểm là xem lướt qua sản xuất thiết kế cùng sản xuất công nghệ phương diện. Nhìn một lần sau, Tô Duệ liền có thể xác định dựa theo phía trên này tới làm, nhất định có thể sản xuất một điểm thiếu hụt đều không có mới loại hình tin, đây là tuyệt đối không có vấn đề. Từ trong tài liệu đến xem, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì, thêm vào hắn đối với nhân sinh máy sửa chữa có lòng tin, đây là dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đi ra, đương nhiên sẽ không lại có thêm cái gì thiếu hụt, trước tồn tại thiếu hụt khẳng định đều bị tối ưu hóa đến không Ở sau khi xem xong, Tô Duệ cảm thấy tiêu hao tín ngưỡng giá trị, là phi thường có giá trị. hắn tin tưởng loại này mới loại hình tin, nếu như thực hiện lượng sản mà đẩy ra thị trường, nhất định sẽ vì là vĩnh quốc tin công ty mang đến mới tăng trưởng điểm, đồng thời có có thể trở thành chủ yếu tăng trưởng điểm. Thị trường số lượng cùng sức ảnh hưởng đều sẽ tăng lên trên dịa rộng, từ mà tiến vào một chức không có liên quan đến qua trong thị trường. Đồng thời, Tô Duệ cũng có thể nhờ vào đó thu được lượng lớn tín ngưỡng giá trị, Cái này cũng là điểm trọng yếu nhất. Hắn biết hiện đang tiêu hao tín ngưỡng giá trị, trong tương lai bên trong, sẽ bởi vì loại này mới loại hình tin đầy ra, mà thu được gấp 10 lần, gấp trăm lần, thậm chí còn sẽ càng cao hơn báo lại. Nguyên nhân chính là như vậy, tô rệ mới sẽ như vậy không chút do dự đối với loại này. tin tiến hành thăng cấp tối ưu hóa, chính là hắn biết hiện tại tập trung vào tín ngưỡng giá trị, sau đó tuyệt đối sẽ vì vậy mà thu được càng nhiều, còn có thể kiếm được không ít tiền tài. Đây là một bút phi thường có lợi buôn bán Hắn đương nhiên không cần do dự, mà là lập tức muốn làm. Đối với loại này mới tin, hắn là có 10 phần tự tin, cho rằng là có thể chiếm lĩnh vị trí thị trường, liền như trước đẩy ra tay cơ điện trí chờ sản phẩm. Nhìn một lần sau, Tô Duệ liền đem đồ vật đều thu dọn được, sau đó liền trực tiếp nằm ở trên giường, bắt đầu ngủ say như chết lên. Bận hiệu thời gian lâu như vậy, hắn cũng là nên nghỉ ngơi thật tốt một hồi, chuyện còn lại, sẽ chờ hắn tỉnh ngủ lại nói, hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. Ở thăng cấp trước, Tô Duệ rất là nóng ruột, nghĩ mau chóng thăng cấp đi ra, nhưng thăng cấp sau khi, hắn trái lại không như vậy nóng ruột. Bởi vì, đối với thăng cấp sau kết quả, hắn phi thường hài lòng, dĩ nhiên là không có cái gì tốt lo lắng, cũng là không cần nóng lòng. Chuyện về sau, là có thể từ từ đi, không vội này nhất thời nữa khác. Chương 645, bắt đầu chuẩn bị. Sau khi tỉnh lại, Tô Duệ lần thứ hai đem tư liệu thu dọn khắp cả, sau đó cho thẩm tình phát ra qua. Ở hắn thăng cấp sau khi, liên quan với mới loại hình tin sản xuất công nghệ, đã có rất lớn thay đổi, cùng trước đã là khác hẳn không giống. Trước mới loại hình tin sản xuất công nghệ, sản xuất gia tin, không chỉ tràn ngập các loại thiếu hụt, không cách nào làm được thị trường ứng dụng, đồng thời, sản xuất thành phẩm còn cơ cao, cũng không có lượng sản điều kiện, chỉ có thể coi là cái bán thành phẩm. Như vậy bán thành phẩm, ở tại hắn xưởng tin thương hoặc trong phòng thí nghiệm, thông thường cần ít nhất thời gian mấy năm, tập trung vào lượng lớn tài nguyên cùng tiền tài. Cùng với cần đại lượng nhân tài, mới có thể đem loại này bán thành phẩm, ưu hóa song thiện, khiến cho trở thành kiện hợp lệ sản phẩm. Đây là lý tưởng nhất trạng thái. Có điều, ở tô Duệ nơi này, chỉ là thăng cấp lần sau, loại này tin thiếu hụt hoàn toàn biến mất rồi, đồng thời có thể bất cứ lúc nào làm được thị trường ứng dụng Quan trọng nhất chính là, dựa theo loại này sản xuất công nghệ đến, sản xuất thành phẩm sẽ hạ thấp rất nhiều, đơn vị thành phẩm là so với tin lì thun còn thấp hơn, đây là rõ ràng nhất ưu thế đồng thời có thể thực hiện lượng sản, đây là trọng yếu nhất điểm. Nếu như trước mới loại hình tin, chỉ là kiện bán thành phẩm, còn không cách nào thị trường hóa, nhưng hiện tại tin, chính là kiện hoàn thành phẩm, đồng thời là rất thành thục thành phẩm, bất cứ lúc nào cũng có thể đẩy ra thử sản, bảo đảm sẽ làm chọn mua thương thỏa mãn, cũng đủ để trở thành hấp dẫn người tiêu thụ lượng điểm. Vì lẽ đó, có Tô Duệ cung cấp tư liệu sau, Vinh Quốc tin công ty rất nhanh sẽ có thể thực hiện lượng sản, đồng thời đẩy ra kiện phi thường hoàn thiện mới tin sản phẩm. Ở thẩm tình tiếp thu những tài liệu này sau, đệ thời gian việc làm, chính là bắt đầu chuẩn bị thử sản, đồng thời bắt đầu chuẩn bị kỹ càng tương quan tuyến sinh sản, bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng lượng lớn sản xuất cùng với đẩy ra thị trường công tác. Có điều, cái này sản phẩm mới, là không đồng loại hình tin sản phẩm, hiện nay Vĩnh Quốc tin công ty cũng không có lượng lớn sản xuất tuyến sinh sản, chỉ có thể làm chút ít thử sản. Nhưng điều này cũng không có bao nhiêu liên hệ, chỉ cần thử sản thành công, tuyến sinh sản là có thể lắp đặt, quá mức. Liền lại thu mua ra chuyên môn sản xuất loại này tin nhà xưởng, lại do Tô Duệ tiến hành thăng cấp cải tạo, như vậy cũng có thể trực tiếp thực hiện sản xuất, mau chóng đẩy ra sản phẩm mới, hẳn là không có vấn đề, Vĩnh Quốc tin công ty vẫn có năng lực làm được. Hiện tại Vĩnh Quốc tin công ty, ở tin ngành nghề đã có định sức ảnh hưởng. Ở di động tin, bình bản tin, cùng với nổ tệ bục trong tin, cũng đã chiếm linh không nhỏ thị trường số lượng, đồng thời còn đang tăng lên, điều này cũng làm cho Vĩnh Quốc tin công ty doanh thu cùng lợi nhuận trực kéo dài nhanh chóng tăng trưởng, cũng là nắm giữ lượng lớn tài chính có thể dùng lấy phát triển khoét quy mô lớn. Lần này, đẩy ra mới loại hình tin, tiến vào cái hoàn toàn mới tin thị trường, chính là Vĩnh Quốc Tin Công ty kế hoạch. Trong tương lai đoạn thời gian trong, Vĩnh Quốc Tin Công ty sẽ đẩy ra không giống tin sản phẩm, thuộc về không đồng loại hình, không đơn thuần là chữ số loại hình, còn có những phương diện khác tin đều muốn dính đến, mới hình tin kỹ thuật ưu việt tính, cũng đủ để hoàn thành điểm ấy. Chỉ có ở không đồng loại hình tin trong thị trường Vĩnh quốc tin công ty cũng có thể ủng có không ít thị trường số lượng, mới có trở thành toàn cầu to lớn nhất tin công ty tiềm lực. Không sai, tô rệ mục tiêu chính là nhường Vĩnh quốc tin công ty trở thành toàn cầu to lớn nhất tin công ty, không đơn thuần muốn trở thành quy mô to lớn nhất, doanh thu muốn cao nhất, lợi nhuận cũng phải nhiều nhất, đây chính là hán định ra mục tiêu. Đây là một rất khó thực hiện mục tiêu, nhưng ở nhân sinh máy sửa chữa trước mặt, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mà lần này, Vĩnh quốc tin công ty khai phá mới loại hình tin, tức là loại kiểm tra cũng là cái khởi đầu mới bước vào càng cao hơn mục tiêu bộ ở đem hết thể tư liệu đều phân phát thẩm tình sau khi nàng liền biết phải làm sao để thời gian giao cho phòng thí nghiệm khai phá đoàn đội do bọn họ tiến hành nghiệp chứng xác nhận không có vấn đề sau liền lập tức sắp xếp thử sản cuối cùng chính là điều chỉnh tuyến sinh sản chuẩn bị tiến hành lượng lớn sản xuất này có thể tăng cường tuyến sinh sản cũng có thể trực tiếp thu mua nhà xưởng hoặc là hai loại phương pháp cũng có thể đồng thời tiến hành cho tới liên quan với mở rộng vấn đề này Thông tin sẽ không có nhiều hơn cân nhắc. Chủ yếu là kiểu mới tin quá mức hấp dẫn người, chỉ cần khai phá ra mới loại hình tin, đồng thời đối ngoại tuyên bố, căn bản cũng không cần làm bất kỳ mở rộng, cùng với cũng không cần hướng về bất kỳ xưởng thương tiến hành đề cử, chút tương quan xưởng thương liền sẽ chủ động tìm tìm đến cửa, bọn họ sẽ chủ động tìm kiếm hợp tác, đây chính là kiểu mới tin ưu thế lớn nhất. Ở Vinh Quốc tin công ty đẩy ra mới loại hình tin, nếu như chút tương quan xưởng thương không có nắm lấy cơ hội, không có trở thành đệ phê người hợp tác Vậy bọn họ sẽ bị rất tổn thất lớn, chí ít thị trường số lượng sẽ thu nhỏ lại. Nếu như trực không có cơ hội trở thành người hợp tác, không lấy được tiểu mới tin, cái kia vô cùng có khả năng bị thời đại đào thái, không có cách nào sẽ ở cái nghề này bên trong tiếp tục tiếp tục sống. Dù sao, Vĩnh Quốc tin công ty tiểu mới tin, nắm giữ quá nhiều ưu thế, đủ để đem trước tin toàn bộ đào thải đi, mà người tiêu thụ cũng là sẽ chọn tốt nhất tin, cũng chính là tiểu mới tin, còn trước đây tin, nhưng là sẽ trở thành người tiêu thụ từ chối điều kiện chủ yếu. Chưa dùng tới kiểu mới tin, cái này hàng hiệu liền có thể bị người tiêu thụ đào thái, đây chính là kiểu mới tin thay đổi ngành nghề điểm. Vì lẽ đó, chỉ cần vĩnh quốc tin công ty đẩy ra mới loại hình tin, liền không cần lo lắng không có chọn mua thường, lượng lớn xưởng thường chờ cơ hội hợp tác, cũng không cần vĩnh quốc tin công ty chủ động đi bọn họ, bọn họ sẽ tha thiết mong chờ lại đây, tốt như vậy phát triển cơ hội, chỉ cần không nốc, đều biết sẽ nắm lấy. Liền giống với di động tin nào sẽ, vĩnh quốc tin công ty vừa đẩy ra thị trường thời điểm cũng không có thiếu di động hàng hiệu, đối với này cũng không phải rất coi trọng, cuối cùng không có bắt được cơ hội hợp tác, cũng không biết mất đi bao nhiêu thị trường số lượng, muốn truy chạy về, càng là khó như lên trời, hiện tại đều còn đang hối hận, hối đến ruột đều thanh. Mà hiện tại, Vĩnh Quốc tin công ty lần thứ 2 đẩy ra loại kiểu mới tin, những này xưởng thương vẫn không có học được giáo hấn, tiếp tục đối với hắn không nhìn, cái kia bị thị trường đào thải cũng không có cái gì tốt nói. Dưới tình huống như vậy, Vĩnh Quốc tin công ty đẩy ra tin sản phẩm, nhất định là không cần lo lắng không có lượng tiêu thụ, hơn nữa loại này mới tin sản phẩm sản xuất thành phẩm còn không cao, ở trên thị trường giá bán cũng sẽ không cao đến người tiêu thụ không chịu nhận, nếu như vậy thì càng là dễ dàng nhường thị trường tiếp thu, có thể làm được nhanh chóng thay thế cái khác tin tồn tại, trong này thị trường thì càng thêm lớn. Bởi vậy, Tô Duệ đối với lần này mới loại hình tin là thập phần có lòng tin. Dù cho hiện tại đầy rạp tin, cũng không phải trước kinh doanh chữa số loại tin, mà là cái hoàn toàn mới loại hình tin. Nhưng hắn vẫn có lòng tin này, chỉ cần là kiểu mới tin, cái kia nhất định là sẽ chiếm linh thị trường, điểm ấy, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Chương 646, Chế tạo thiết bị Ở sắp xếp sau mới tin sản phẩm sự tình bên ngoài, thẩm tình còn hướng về tô Duệ báo cáo cái khác công tác. Hiện nay, liên quan với quang niên khoa học kỹ thuật công ty chip hạng mục, tiến triển đều phi thường thuận lợi, hoàn toàn dựa theo kế hoạch tiến hành. Ở nhân sinh công nghiệp viên, chip nơi sản xuất do quốc nội nổi danh kiến thiết công ty thừa kiến. Đồng thời đã lấy ban bà cũng phương thức kiến thiết, tiến độ còn là phi thường nhanh. Mà thẩm tình trong khoảng thời gian này, cũng không có lãng phí thời gian, mà là làm rất nhiều công tác. Trong khoảng thời gian này, nàng trực ở liên hệ các đại chất bán dẫn thiết bị chế tạo sường thường, nhưng kết quả không ngoại lệ, toàn bộ bị cự tuyệt, liền tham quan cơ hội đều không có, chớ nói chi là là hợp tác cùng chọn mua. Có điều, điểm ấy cũng không khiến người ta cảm thấy bất ngờ, không có cách nào cùng những thiết bị này chế tạo thương hợp tác, mới là bình thường nhất. Ở quốc gia phương Tây Liên Hợp phong tỏa bên dưới, Hoa Quốc nhiều như vậy chất bán dẫn xí nghiệp, không thiếu chút quy mô hơn 1.000 nước xí nghiệp, đều không thể từ những này chất bán dẫn thiết bị chế tạo thương bắt được tiên tiến nhất thiết bị, quang niên khoa học kỹ thuật công ty cái này vừa thành lập công ty, thì càng không cần nghĩ có thể làm được điểm ấy. Có thể nói, coi như không có tầng này quan hệ ở bên trong, những này chất bán dẫn thiết bị chế tạo xưởng thương cũng sẽ không cùng quang niên khoa học kỹ thuật công ty hợp tác. Không gì khác. Liên bởi vì quang niên khoa học kỹ thuật công ty quy mô quá nhỏ, hơn nữa không có điểm gốc gác, thêm vào tài chính cũng không phải như vậy sung túc, như vậy công ty, tự nhiên là rất khó thu được những thiết bị này chế tạo thương tín nhiệm, còn chưa có bắt đầu giao lưu liền bị cự tuyệt ở ngoài cửa, này đều là phi thường bình thường. Đối với chuyện này, quang niên khoa học kỹ thuật công ty sẽ bị đóng sầm cửa trước mặt, cũng là phi thường bình thường sự tình, đừng nói là tiền tiên chế tạo thiết bị, coi như là chút lạc hậu chế tạo thiết bị. Những thiết bị này chế tạo thương đều không nghĩ ra bán cho quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty. Nguyên nhân chính là như vậy, thẩm tình chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, hướng về chút chiếp xưởng thường cầu mua chút hàng dùng rồi chế tạo thiết bị, coi như là chút phi thường lạc hậu loại đều không có quan hệ. Chỉ có điều, coi như là như vậy, sự tình vẫn là rất không thuận lợi. Rất nhiều chiếp xưởng thường coi như chuẩn bị bán ra hàng dùng rồi chế tạo thiết bị, dù cho là đối lập lạc hậu chút, vẫn không muốn dễ dàng bán ra những thiết bị này. Càng không muốn bán ra cho Quang niên khoa học kỹ thuật công ty con đường này tương tự là phi thường không thuận lợi cuối cùng thẩm tình liên hệ rất nhiều chip xưởng thường mới miễn cưỡng tìm tới chút chế tạo thiết bị nhưng đều là chút cực kỳ lạ hậu đã bị thị trường Đảo Thái chế tạo thiết bị những này chế tạo thiết bị không chỉ phi thường cũ nát hơn nữa có chút thiết bị cũng đã lào hóa đến không thể dùng này không đơn thuần là hàng dùng rồi đơn giản như vậy cũng không biết kinh qua bao nhiêu tay dùng bao nhiêu năm liên quan với chuyện nàyô Duệ là biết đến nhưng hắn vẫn là nhường thẩm tình đem những này hàng dùng rồi chế tạo thiết bị thu mua lại đây, dù cho là giá cả quý điểm, chỉ cần không quá lời quá đáng, cũng có thể mua lại, cũng không quan trọng lắm, hỏng rồi cũng không có quan hệ, quan trọng nhất chính là muốn đầy đủ hết. Điểm ấy, đúng là có thể bảo đảm, thẩm tình tìm tới những này chế tạo thiết bị, loại hình đều nhiều vô cùng, ở không cân nhắc có thể hay không dùng tình huống, tập hợp điều hoàn chỉnh tuyến sinh sản vẫn không có vấn đề. Vì lẽ đó, Những này chế tạo thiết bị tuy nhưng đã lao hóa đến không thể dùng trình độ, nhưng vẫn phù hợp Tô Duệ yêu cầu, hắn vẫn để cho thẩm tình đem những thiết bị này đều mua lại. Chuyện của tôi nét. Đối với hắn mà nói, cũng không lo lắng những này chế tạo thiết bị sẽ không thể dùng, chỉ cần thu mua lại đây, hắn dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp, không chỉ có thể để cho nâng trở thành thế giới tiên tiến nhất chế tạo thiết bị, thậm chí còn có thể làm được dẫn trước toàn ngành nghề, hơn nữa cũng sẽ rực rỡ mới, bảo đảm sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ cũng không lo lắng những thiết bị này sẽ không thể dùng, chỉ lo lắng sẽ không đầy đủ. Nếu như ít đi cái gì chế tạo thiết bị, coi như hắn nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa, cũng không thể không mọc ra, không thể miễn cưỡng biến ra cái chế tạo thiết bị đến. Cho nên nói, nếu như không có tập hợp hết thể chế tạo thiết bị, cái kia tuyến sinh sản liền không thể bắt đầu dùng, tương đương với vẫn là vô dụng. Căn cứ vào điểm ấy, Tô Duệ chỉ yêu cầu đầy đủ hết, nhưng lại không muốn cầu có thể không thể sử dụng. Cũng chỉ có này điểm yêu cầu, vẫn là rất dễ dàng thỏa mãn, thẩm tình rất nhanh sẽ tìm đủ hết thể thiết bị, đủ để tập hợp lên điều hoàn chỉnh tuyến sinh sản, hơn nữa là từ thượng du khi đến bơi hoàn chỉnh sản nghiệp liên, có thể từ nguyên liệu đến phần cuối sản phẩm, đều bao hàm ở tại. Mà hiện tại, thẩm tình chính là đem những thiết bị này tư liệu phát lại đây, nhường tô Duệ xem qua, do hắn quyết định có hay không thu mua. Ở xem qua những tài liệu này sau, hắn đối với những thiết bị này tình huống, đã có cái tương đối rõ ràng hiểu rõ. Những này chế tạo thiết bị xác thực là phi thường đầy đủ hết, điểm ấy không cần nghi vấn, đem vì lẽ đó phụ trách không đồng vị trí chế tạo thiết bị đều tập hợp, đây là rất không dễ dàng, cũng nói thẩm tình là hạ xuống rất nhiều thời gian, mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy làm được điểm ấy. Có điều, những này chế tạo thiết bị xác thực là phi thường là hậu, mỗi người đều là đồ cổ, gì xét loang lổ không ít chế tạo thiết bị đều xuất hiện không giống trình độ hư hao, khiến người ta nghiêm trọng hoài nghi những thiết bị này, đến cùng có thể hay không khởi động. Từ thẩm tình tư liệu đến xem, những này chế tạo thiết bị xác thực là có thể khởi động máy, còn có phải là có thể bình thường khởi động sử dụng, điểm ấy liền không có thể bảo đảm. Có thể nói, những này chế tạo thiết bị trên căn bản, liền chỉ có thể chờ đợi phế phẩm xử lý, không ít có sản xuất xưởng thương muốn như thế phê đồ cổ. Trước tiên không nói những thiết bị này chỉ có thể sản xuất chút chế trình cực kỳ lạc hậu chip, đã không thể thỏa mãn thị trường nhu cầu, coi như không thèm để ý điểm ấy, những này đồ cổ thiết bị tiền sửa chữa dùng. Nếu so với mua mới muốn quý giá, điểm đều không có lời. Vì lẽ đó, những này chế tạo thiết bị cũng đã để lại rất nhiều năm, chứ không coi ai muốn, nhưng khi hết hiệu lực phẩm xử lý, lại khiến người ta cảm thấy đáng tiếc, mới sẽ bảo lưu đến hiện tại. Chỉ có điều, những này chế tạo thiết bị tuy rằng không có muốn, nhưng giá cả vẫn là không tính tiền nghi, ít nhất phải so với phế phẩm rơi quý không ít, điểm ấy rất bình thường. Nếu như coi như phế phẩm giá bán, những này xưởng thương cũng đều sẽ không trực lưu đến hiện tại mà hiện tại. Quang niên khoa học kỹ thuật công ty muốn đám này chế tạo thiết bị những này xưởng thương còn muốn cố định giá khởi điểm giá cả lại chướng không ít đương nhiên những này xưởng thương cũng không có mơ hao đến có thể bán ra cái giá trên trời bán được so với mới còn muốn quý chỉ là so với giá trị thực tế cao 2 3/10 phần 10 mà nói nhưng như vậy đã là rất quá đáng cái này cũng là thẩm tình do dự địa phương không biết có nên hay không chọn mua như thế phê chế tạo thiết bịô Duệ ở xem qua những này chế tạo thiết bị lúc này liền làm cái quyết định Vậy thì là chọn mua lại đây, dù cho giá cả quý giá điểm, hay là muốn chọn mua. Không có cách nào, quang niên khoa học kỹ thuật công ty cần đám này chế tạo thiết bị, nếu như không có đám này chế tạo thiết bị, rất nhiều chuyện cũng không có cách nào làm, liền đệ bộ cũng không thể bắt đầu, chớ nói chi là là mặt sau kế hoạch. Vì lẽ đó, dù cho là tiêu tốn giá cao mua này đã bị đào thải chế tạo thiết bị, cũng là không thể làm gì cách làm, đây là hiện tại duy phương pháp. Chương 647, Đồng nát sắc vụn tác dụng lớn nơi. Đối với quang niên khoa học kỹ thuật công ty tới nói, những này gần như vô dụng chế tạo thiết bị, là duy lựa chọn. Không có cách nào, hiện tại quang niên khoa học kỹ thuật công ty không cách nào mua được tiền tiến chế tạo thiết bị, là không có thiết bị chế tạo thương đồng ý cùng với hợp tác, hay là cũng cũng không đủ tài chính. Ở tình huống như vậy, quang niên khoa học kỹ thuật công ty cũng chỉ có thể chọn mua những này bị đào thải chế tạo thiết bị, dùng tiền đem những này đã xem như là sắt vụn chế tạo thiết bị mua về đến, lấy này thành lập chính mình tuyến sinh sản cùng với an bài toàn bộ sản nghiệp liên. Những này cách làm, ở bên ngoài xem ra, là phi thường khôi hải hành vi. Dù sao, những này chế tạo thiết bị mặc dù bị đào thải, phương diện là bởi vì theo không kịp thời đại, chế tạo không xuất hiện ở chip, mặt khác phương diện là bởi vì đã lào hóa đến không thể dùng, có thể hay không bình thường khởi động cũng không biết. Có thể nói, những này chế tạo thiết bị ở tại hắn chip xưởng thương tới nói, cùng sắt vụn hầu như không có khác biệt gì. Có chút chip sưởng thương. Coi như đem những này chế tạo thiết bị miễn phí đưa cho bọn họ, bọn họ đều sẽ ghét bỏ diện tích mới, nhân vì là căn bản cũng không có tác dụng gì. Vì lẽ đó, quang niên khoa học kỹ thuật công ty tiêu tốn không thấp giá tiền đem những này chế tạo thiết bị mua mua lại, đồng thời dự định lấy này sáng tạo chính mình tuyến sinh sản, này nếu để cho ngoại giới biết, nhất định sẽ gây ra rất lớn chuyện cười, lại sẽ là chàng đặc sắc tuyệt luôn cho hay, chỉ là hí khiến người ta cởi nhân vật là quang niên khoa học kỹ thuật công ty mà thôi. Bởi vì những này chế tạo thiết bị, coi như thông qua sửa chữa, có thể bình thường khởi động sản xuất, nhưng có thể liền 45 nạ nổ chế trình công nghệ đều không đạt tới, chỉ có thể sản xuất càng lạc hậu chip. Như vậy chip, coi như đẩy ra, cũng là không có điểm ý nghĩa, thị trường căn bản là sẽ không tiếp nhận, cũng thì càng thêm nói rõ những này chế tạo thiết bị vô dụng tính, coi như toàn được, cũng không có ý nghĩa gì. Đối với chuyện như vậy, Tô Duệ tự nhiên không thể biết, nhưng hắn vẫn vẫn là quyết định làm như thế. Lấy tình huống trước mắt mà nói, Coi như quang niên khoa học kỹ thuật công ty muốn chọn mua phê tiên tiến hoàn toàn mới chế tạo thiết bị, cũng là hưu tâm vô lực, căn bản cũng không có hy vọng làm được. Có thể nói, lựa chọn đám này bị đào thải chế tạo thiết bị, mới là quang niên khoa học kỹ thuật công ty hiện nay lựa chọn tốt nhất, còn có thể hay không bị người coi như chuyện cười đến xem, tô rệ là điểm đều không để ý, này cũng sẽ không thiếu khối thịt, chỉ cần hắn thành công, những này chế dễu người, sớm muộn sẽ lưu lạc mỉm cười thoại. Những này chế tạo thiết bị Ở bất kỳ gia chip xưởng thường đều là không có bất kỳ tác dụng gì cũng sẽ không có chip xưởng thương muốn như vậy chế tạo thiết bị kiếp sau sản chip có điều ở tô Duệ nơi này nhưng là có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ đem những này ở trong mắt người khác đồng nát sát vụn, chuyển hóa thành tiên tiến nhất chế tạo thiết bị thậm chí còn là vượt qua toàn thế giới chế tạo thiết bị đối với Quang niên khoa học kỹ thuật công ty tới nói những này đồng nát sát vụn, vừa vặn là lựa chọn tốt nhất không có so với này càng thích hợp Quang niên khoa học kỹ thuật công ty Đương nhiên, này không phải nói quang niên khoa học kỹ thuật công ty liền thích hợp đồng nát sắt vụn, mà là ở tô rệ dưới sự giúp đỡ. Những này đồng nát sắt vụn cũng là có thể làm ra kỳ tích khó mà tin nổi, mà được những này đồng nát sắt vụn đánh đổi là thấp nhất. Lấy quang niên khoa học kỹ thuật công ty tình huống bây giờ mà nói, coi như thế giới ngũ đại chất bán dẫn thiết bị chế tạo sường thương, đồng ý bán ra tiên tiến nhất chế tạo thiết bị cho quang niên khoa học kỹ thuật công ty, cũng có thể không bỏ ra nổi đầy đủ tiền tài mua, không trả nổi hợp đồng kim ngạch coi như xin đến cho vay, tương tự cũng sẽ ảnh hưởng đến cái khác kế hoạch tiến hành. Cho nên nói, coi như những thiết bị này chế tạo thương đồng ý xuất hiện tiền tiến chế tạo thiết bị, quang niên khoa học kỹ thuật công ty cũng cũng không đủ tài chính tới mua, miễn cơng mua, càng dễ dàng tha đổ quang niên khoa học kỹ thuật công ty. Dù sao, quang niên khoa học kỹ thuật công ty tài chính có hạn nếu như không hợp lý phân phối, đáng tài chính liên xảy ra vấn đề, toàn bộ hạng mục sẽ trong nháy mắt xong đời, nếu như còn không đông tha, tiếp tục kiên trì càng là sẽ đem những nhà khác công ty con lên lôi xuống nước cuối cùng toàn bộ xong đời nhân sinh tập đoàn cũng không còn tồn tại nữa nguyên nhân chính là như vậy ở tài chính có hạn tình huống Quang niên khoa học kỹ thuật công ty cần không phải tiên tiến nhất chế tạo thiết bị mà vừa vặn là những này bị thị trường đào thải đồng nát sát vụ những này nhìn như không có bất kỳ tác dụng gì chế tạo thiết bị ở tô Duệ nơi này nhưng là bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành tiên tiến nhất thậm chí còn so với ngũ đại thiết bị chế tạo thương trong phòng thí nghiệm thiết bị đều muốn tiên tiến, tiến do đó có thể chế ra càng tiền tiến chip chính vì hắn có thể làm được điểm ấy, mới sẽ muốn thu mua những này nhìn như đồng nát sắt vụn chế tạo thiết bị, mà không phải nghĩ biện pháp đi thu mua càng tốt hơn chế tạo thiết bị. Quý nhất, cũng không phải tốt nhất, thích hợp nhất, mới là tối tốt đẹp. Ở quang niên khoa học kỹ thuật công ty vừa cất bước, tài chính có hạn tình huống, những này đã luyện hóa đến trở thành đồng nát sắt vụn chế tạo thiết bị, mới là hiện nay lựa chọn thích hợp nhất, không có so với này càng thích hợp lựa chọn. Những này đồng nát sắc vụn giá thu mua tuy rằng không rẻ, nhưng vẫn tính ở Quang niên Khoa học Kỹ thuật công ty trong phạm vi chịu đựng, trả giá số tiền kia sau, còn thừa bao nhiêu tài chính có thể dùng ở tại hắn kế hoạch trên, này chính là thích hợp nhất cách làm, mới có thể càng toàn diện hoàn thành chip hàng ngũ, mà sẽ không xuất hiện không thăng bằng. Mặc kệ như thế nào, ở xem qua phần này chế tạo thiết bị danh sách sau, Tô Duệ liền làm ra quyết định, hắn muốn thu mua lại đến. Hơn nữa, hắn không chỉ có muốn triều toàn thù, kiện cũng không thể ít còn cần càng nhiều chế tạo thiết bị, cũng là như vậy lao hóa đào thải chế tạo thiết bị, càng nhiều càng tốt, nhưng này có thể đợi được sau đó lại thu mua, trước tiên đem điều tuyến sinh sản đáp nhất lên đến, mới là chuyện quan trọng nhất trước mắt. Có những này chế tạo thiết bị, Tô Duệ tin tưởng cách quang niên khoa học kỹ thuật công ty đẩy ra hoàn toàn mới chip tháng này đã không xa. Ở chip ngành nghề, chế tạo thiết bị tuy rằng không phải trọng yếu nhất, không ít phương diện so với chế tạo thiết bị còn trọng yếu hơn, tỉ như E EZA cùng ạp đi đều so với chế tạo thiết bị trọng yếu quan trọng nhất chính là nhân tài không có ai mới cắt đều là không có chút ý nghĩa nào Kỳ thực Quang niên khoa học kỹ thuật công ty cũng không phải nhất định phải chế tạo thiết bị không thể hoàn toàn có thể không cần những này chế tạo thiết bị ở yên sản nghiệp trên dưới bơi đều chia làm vài cái bộ phận thượng du bao quát nội hoạch lý tô dạ phỉ xưởng e ra xưởng vân vân mà phía dưới nhưng là thiết kế mới cùng phong trang xưởng tỷ như Intel 3 sao Thái tiết điện cao thông 3 sao quả táo cùng hú bơ ba sao công ty nhưng là vượt qua trên giới bơi. Trừ đó ra, còn có Phương An Thương, cũng xưng là tổng thể thương, này quả táo, Huawei, ba sao chờ công ty đều xem như là tổng thể thương. Nếu như quang niên khoa học kỹ thuật công ty muốn càng thoải mái điểm, hoàn toàn có thể chỉ làm tổng thể thương, liền tỷ như quả táo cùng Huawei như vậy, chỉ thiết kế chip, sau đó giao cho cái khác chip đại nhà xưởng sản xuất, tỷ như cùng thái tích điện hợp tác, nếu như vậy, nhập môn cửa hãm tương đối thấp. Tỷ như Huawei công ty, chính là thông qua phương thức như thế Do đó nâng tiến vào cái này thị trường, đồng thời dựa vào tự sinh ra từ tiêu phương thức, nhường chính mình chip cũng chiếm dưới không ít thị trường số lượng. Chương 648, mục tiêu thực sự. Ở yên nghiệp, tổng thể thương, chuyện này đối với người đến sau tới nói, ngưỡng cửa đối lập thấp hơn. Có thể nói, quang niên khoa học kỹ thuật công ty chỉ làm tổng thể thương, chỉ thiết kế chip, lại để những người khác đại nhà xưởng sản xuất, cũng hoàn toàn có thể. Dựa vào tô ruệ cung cấp ưu thế. Quang niên khoa học kỹ thuật công ty bắt tay vào làm có thể so với đồng hành ung dung vô số lần, càng dễ dàng thành công, cũng có thể làm được Huawei chip dạng mạnh, thậm chí thành tựu còn có thể so với Huawei chip còn muốn lớn hơn. Nếu như chỉ thiết kế chip, mà không sản xuất chip, cũng chỉ làm cái này bộ phận, cái khác phân đoạn đều cùng những công ty khác hợp tác, chuyện này đối với quang niên khoa học kỹ thuật công ty tới nói, không thể nghi ngờ sẽ ung dung rất nhiều. nay đến, quang niên khoa học kỹ thuật công ty gánh nặng sẽ nhỏ rất nhiều. Đầu tư kim ngạch chí ít có thể giảm ít hơn 10 lần, thậm chí còn là càng nhiều lần, dưới áp lực tử tự nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều, muốn bắt tay vào làm, sẽ càng thêm dễ dàng. Lựa chọn như thế làm, tỷ lệ thành công sẽ càng cao hơn chút, thất bại độ khả thi cũng sẽ không lớn như vậy, đối với tài chính liên áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều, này sẽ càng thêm, có bảo đảm. Có điều, nếu như quang niên khoa học kỹ thuật công ty làm như vậy, phát triển hạn mức tối đa cũng sẽ sớm cũng sớm đã nhất định, hơn nữa phần lớn lợi nhuận đều sẽ bị những công ty khác kiếm lợi đi, mà tự thân nhưng là chỉ để lại cái tên mà thôi, lợi nhuận nhưng là cực nhỏ. Đối với Tô Duệ tới nói, đây tuyệt đối không phải hắn muốn, cũng cùng hắn sơ trùng không dạng. Từ bắt đầu, hắn muốn làm chính là thông qua tự thân nỗ lực, lai sứ hoa quốc toàn bộ yên sản nghiệp được phát triển, không còn là lạc hậu chút quốc gia, mà là muốn chen vào thế giới nước chảy hòa, ở chip chế tạo trên, không lại ý lại những quốc gia khác. Nếu như quang niên khoa học kỹ thuật công ty chỉ làm chip thiết kế mà không chính mình sản xuất, cơ cấu cũng đều là hướng về những công ty khác hợp tác, cái kia đồng dạng là cần ỷ lại những quốc gia khác công ty, chuyện này đối với hoa quốc nghiệp sản nghiệp cũng không lớn bao nhiêu trợ rút, ý nghĩa của nó cũng không lớn. Bởi vì làm như vậy sự tình công ty quá nhiều quá nhiều, nhiều ra quang niên khoa học kỹ thuật công ty không coi là nhiều, ít đi quang niên khoa học kỹ thuật công ty cũng không hề ít, mà vậy thì không phải tô rưỡi muốn. Ở kế hoạch của hắn bên trong, muốn đạt thành mục tiêu, chính là làm thành toàn bộ sản nghiệp liên. Từ trên giới bơi đánh tan liền như 3 sao công ty giống như thậm chí so với 3 sao công ty còn muốn càng toàn diện điểm làm được chân chính hoàn chỉnh sản nghiệp liênên từ thượng Du khi đến bơi hết thảy phân đoạn cái cũng không thể thiếu hụt đây mới là hắn chân chính muốn đạt đến mục tiêu dù cho biết rõ làm như vậy sẽ bởi vì gánh nặng qua lớn mà dẫn đến toàn bộ hạng mục toàn bộ thất bại nhưng Tô Duệ vẫn kiên trì làm như vậy coi như là thất bại cũng không có quan hệ coi như làm là tích lũy kinh nghiệm nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa tôi Duệ Bất cứ lúc nào cũng có thể lần thứ hai đứng lên đến, từ nơi nào té ngã, liền từ nơi nào đứng lên đến, mà có lần thất bại kinh nghiệm, hắn thì sẽ không sẽ ở đồng dạng địa phương thất bại. Húng chi, lấy nhân sinh máy sửa chữa thần kỳ, chip hạng mục có thể hay không thất bại, vậy còn rất khó nói, bây giờ căn bản liền không cần bi quan như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ không muốn để cho quang niên khoa học kỹ thuật công ty chỉ trở thành chip thiết kế công ty, mà muốn hoàn thành toàn bộ sản nghiệp liên an bài. Ở trên giới bơi mỗi cái phân đoạn đều làm được bố cục, ít nhất phải thỏa mãn tự sinh ra từ tiêu, không cần muốn nghỉ lại cái khác xí nghiệp. Vì lẽ đó, quang niên khoa học kỹ thuật công ty là nhất định phải thu mua chế tạo thiết bị, đây là đệ bộ, tuyệt không thể không làm. Ở phía sau kế hoạch bên trong, đương nhiên là có so với những này chế tạo thiết bị càng trọng yếu hơn đồ vật, càng là không thể không làm, nhưng chế tạo thiết bị là hoàn thành sản nghiệp liên đệ bộ, nếu như ngay cả đệ bộ đều không làm được, mặt sau kế hoạch trọng yếu đến đâu cũng không có ý nghĩa. Bởi vậy, hiện tại quang niên khoa học kỹ thuật công ty cần giải quyết chính là chế tạo thiết bị vấn đề, còn lại vấn đề, đều là chuyện sau này, hiện tại chỉ cần trước tiên làm tốt này bộ. Ở thẩm tình cung cấp danh sách bên trong, đã hoàn thành đại bộ, chí ít có thể xây dựng lên điều tuyến sinh sản đi ra, có thể thỏa mãn sản xuất yêu cầu. Đương nhiên, muốn sản xuất chip, vẫn là cần tô rệ ra tay, thông qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp, đem những này lạc hậu cùng lao hóa chế tạo thiết bị chữa trị cùng thăng cấp thành tốt nhất chế tạo thiết bị. Liên quan với điểm ấy, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần thời điểm đến, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Chế tạo thiết bị thăng cấp, đối với Tô Duệ tới nói, cũng không thành vấn đề, chỉ phải chuẩn bị từ sớm tốt tín ngưỡng giá trị, cái kia cắt cũng không thành vấn đề, tuyệt đối có thể dễ dàng hoàn thành. Tín ngưỡng giá trị, hắn đã tích lũy không ít, xem như là bút con số không nhỏ, mà hắn còn sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị, mặc kệ như thế nào đều muốn tập hợp chế tạo thiết bị thăng cấp cần thiết, đây là hắn hiện tại tối cần chuyện cần làm. Tạm thời mà nói, về thời gian tuy rằng gấp gấp điểm, nhưng Tô Duệ vẫn có cơ hội hoàn thành toàn bộ kế hoạch. Quang niên khoa học kỹ thuật công ty chip hạng mục, tỷ lệ thành công quyết định bởi với tín ngưỡng giá trị bao nhiêu, còn lại phương diện đều là thứ yếu, tín ngưỡng giá trị mới là quan trọng nhất. Cũng không đủ tín ngưỡng giá trị, cái này chip hạng mục nhất định liền sẽ không thành công, bởi vì quang niên khoa học kỹ thuật công ty ty không thể so công ty cũng không thể so quốc nội cái khác chiệp xí nghiệp. Những này chiệp xí nghiệp đều có phát triển nhiều năm gốc gác, lại đạt được hoa quốc chính thức đại lực chống đỡ, tài nguyên cùng tiền tài, cùng với nhân tài đều là không thiếu, vì lẽ đó, những xí nghiệp này có rất lớn, có thể sẽ thành công, coi như không cách nào làm được nước chảy hòa, cũng có thể đứng vững theo hầu, chí ít sẽ không dễ dàng ngã xuống. Nhưng quang nguyên khoa học kỹ thuật công ty hiển nhiên liền không dạng, ở hiệp trong ngành sản xuất, chỉ có thể coi là cái tân thủ xí nghiệp, không có bất kỳ gốc rác cũng không có tài nguyên, không có nhân mạch, liền nhân tài đều là cực kỳ khuyết thiếu, chính là bởi vì có nhân sinh máy sửa chữa tồn tại, mới có thể tiếp tục phát triển. Điều này cũng mang ý nghĩa tô Duệ cũng không đủ tín ngượng giá trị, không có cách nào khởi động nhân sinh máy sửa chữa, quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty sẽ triệt để đổ nát, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Dù sao, quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty hiện nay ưu thế gì đều không có, liền tài chính đều là khuyết thiếu, nếu như ngay cả tín ngưỡng giá trị đều nếu như không có Tự nhiên là không thể kiên trì, trong nháy mắt đổ nát cũng là phi thường bình thường. Chỉ có phát triển đến định trình độ, đứng vững theo hầu sau khi mới sẽ không dễ dàng đóng cửa, nhưng ở tiền kỳ là tuyệt đối không thể thoát khỏi đối với nhân sinh máy sửa chữa ỷ lại. Bởi vậy, Tô Duệ nhất định phải lợi dụng được nhân sinh máy sửa chữa, nhất định phải thu được có đủ nhiều tín ngượng giá trị, ít nhất phải thỏa mãn quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty phát triển nhu cầu, như vậy mới có thể để cho quang nghiên khoa học kỹ thuật công ty thành công phát triển lên trở thành quốc nội chi bá chủ, lại hướng về thế giới, thậm chí còn là toàn thế giới nghiệp nghiệp, khởi xướng kiêu chiến. Ở cái kế hoạch này làm, quan trọng nhất chính là tín ngưỡng giá trị, có tín ngưỡng giá trị, cái gì cũng có khả năng thực hiện, nhưng không, có tín ngưỡng giá trị, cái kia quang niên khoa học kỹ thuật công ty chính là điều hàm ngư. Chỉ có đầy đủ tín ngưỡng giá trị, mới có thể để cho Trùng Đồng Nát sát Vụn sáng tạo ra kỳ tích khó mà tin nổi, mà không có tín ngưỡng giá trị, này Trùng Đồng Nát Sắt Vụn, liền mãi mãi cũng là Đồng Nát Sắt Vụn. Hơn nữa còn là càng ngày càng rách nát đồng nát sát vụn, này cắt đều quyết định bởi với tín ngượng giá trị. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới sẽ nghĩ tất cả biện pháp thu được tín ngượng giá trị, ở thi đấu sau khi, còn thông qua đường dây khác đến thu được tín ngượng giá trị. Chương 649, hoặc thiên hạ chi đại kê. Ở thẩm tình danh sách bên trong, Tô Duệ chiếu đan toàn thu. Những này chế tạo thiết bị, cũng hữu dụng đến địa phương, muốn phải hoàn thành toàn bộ sản nghiệp liên, đều át không thể thiếu. vì lẽ đó Tô Duệ chỉ có thể thu sạch mua lại đến, hơn nữa đây chỉ là lần thứ nhì chọn mua, sau này còn có càng nhiều tương tự chọn mua. Ở thu mua những này chế tạo thiết bị sau, quang niên khoa học kỹ thuật công ty cần chuyện cần làm rất rất nhiều, này vẹn vẹn chí ít bắt đầu đệ bộ mà thôi, mà sau còn có càng nhiều kế hoạch. Sau đó, thẩm tình đem sẽ bắt đầu thu mua CPU cơ cấu cùng chế trình, cũng chính là toàn bộ sản xuất công nghệ, từ trong hạt cắt đến cái công năng mạnh mẽ mạch điện hợp thành chip sản xuất quá trình, đều muốn bao hàm. Cứ việc, ở thế giới, có thể sản xuất CPU sĩ nghiệp, ít hỏi, mà ở nhà dùng máy vi tính để bàn desktop, có thể sản xuất thành thục mà thị trường hóa gia dụng CPU, đã ít lại càng ít. Inter cùng AMG là to lớn nhất hai nhà xí nghiệp, nhưng không có nghĩa là trừ hai nhà này công ty bên ngoài, sẽ không có cái khác xí nghiệp có thể tự chủ sản xuất CPU. Trên thực tế, coi như là Hoa Quốc, cũng có vài nhà chất bán dẫn xí nghiệp, có thể tự chủ sản xuất xuất ngoại sản CPU. Chỉ là bởi vì cơ cấu, chế trình, cùng với thị trường ứng dụng phương diện các loại, còn không cách nào thỏa mãn người tiêu thụ nhu cầu, mới không cách nào làm được thị trường hóa, nhưng ít ra là có thể tự chủ sản xuất CPU đi ra, còn tính năng cùng ứng dụng phương diện, cái kêu lại là mặt khác sự việc, mà nếu như là di động xử lý khí, có thể sản xuất sưởng thương thì càng hơn nhiều. Vì lẽ đó, Intel cùng AMG không thể bán ra tương quan kỹ thuật, nhưng không có nghĩa là quang niên khoa học kỹ thuật công ty không thể thu mua đến những này sản xuất kỹ thuật, chỉ cần từ cái khác xí nghiệp nhân thủ là có thể. Đối với những này kỹ thuật, tô Duệ yêu cầu mà không cao, chỉ cần có cái đại khái đường viền là được. Cho tới có thể hay không sản xuất tiên tiến xử lý khí, sản xuất thành phẩm làm sao, có thể không lượng sản, điểm ấy đều không trọng yếu, coi như là trong này tràn ngập các loại thiếu hụt, cùng với bút, hoàn toàn không có hy vọng làm được thị trường hóa, cũng không có quan hệ, chỉ cần có cái đại khái dáng vẻ là được. Đây chính là tô Duệ đối với chế tạo công nghệ yêu cầu. Trên căn bản có thể tính là không có yêu cầu. Bởi vì, đối với hắn mà nói, coi như là lại lạc hậu cơ cấu, lại lạc hậu chế tạo công nghệ, nhiều hơn nữa thiếu hụt xử lý khí, hắn cũng có thể bất cứ lúc nào thông qua nhân sinh máy sửa chữa, đem thăng cấp thành tiền tiến nhất hoàn mỹ nhất xử lý khí. Có điểm ấy bảo đảm sau, Tô Duệ liền không cần thu mua nhiều tiên tiến sản xuất kỹ thuật, coi như là lạc hậu thời đại 10 năm, thậm chí còn là 20 năm cũng có thể. Nay đến, đối với Quang Nghiên Khoa học Kỹ thuật công ty tôi nói, Muốn thu mua chế tạo công nghệ chờ kỹ thuật, vẫn là có hy vọng, có thể từ chút kể bên phá sản, lại muốn không cách nào duy trì chip xí nghiệp tới tay, như vậy liền có cơ hội thu mua đến chế tạo công nghệ. Dù sao, Tô Duệ tuy rằng nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa, nhưng hắn cũng không có cách nào làm được không học ra. Ít nhất phải tồn tại vật như vậy, phải có cái dáng vẻ ở, hắn mới có thể tiến hành thăng cấp cùng thăng cấp, nhưng nếu như không có, hắn cũng là không thể miễn cường biến ra, dù cho là dùng càng nhiều tín ngưỡng giá trị. Cũng là dạng Vì lẽ đó, quang niên khoa học kỹ thuật công ty trước hết thu mua tường quan phương diện sản xuất kỹ thuật, sau đó Tô Duệ mới có thể thông qua tháng cấp, do đó được có thể sản xuất tính năng cường hạn nhất CPU chế tạo công nghệ. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng biết muốn thu mua CPU sản xuất kỹ thuật, kỳ thực điểm cũng không dễ dàng. Dù sao, có thể tự chủ sản xuất cv xí nghiệp, vốn là không coi là nhiều, dù cho là không cách nào thương mại hóa cV sản xuất kỹ thuật. Cũng là những xí nghiệp này tập trung vào lượng lớn tài chính, mới mở phát ra, muốn từ bọn họ tay thu mua đến những này sản xuất kỹ thuật, nói nghe thì dễ. Trước tiên không nói thu mua vấn đề tiền bạc, coi như có đầy đủ tài chính, những xí nghiệp này cũng đa số là không muốn bán ra những này sản xuất kỹ thuật. Hướng chi, quang niên khoa học kỹ thuật công ty cần sản xuất kỹ thuật là muốn phi thường hoàn chỉnh, từ nguyên liệu đến phần cuối sản phẩm hết thể phân đoạn đều muốn liên quan đến, thỏa mãn này điểm yêu cầu xí nghiệp thì càng thiếu mà có thể làm được điểm ấy xí nghiệp, thực lực nhất định phi thường hùng hậu, tiền tài cùng tài nguyên cũng không thiếu, liền càng sẽ không dễ dàng đem thành quả bán ra cho hắn xí nghiệp. Vì lẽ đó, quang niên khoa học kỹ thuật công ty muốn thu mua đến hoàn chỉnh chế trình công nghệ là phi thường khó khăn, cần không chỉ là tiền. Đối với điểm ấy, tô ruệ tự nhiên cũng là phi thường rõ ràng, mà thẩm tình cũng rất rõ ràng. Có điều, chuyện này tuy rằng rất khó khăn, nhưng không có nghĩa là không có hy vọng thành công, mà thẩm tình cũng nghị kỹ phương án. Thẩm tình cho rằng muốn từ ra chất bán dẫn xí nghiệp, thu mua đến toàn bộ chế tạo công nghệ, điều này hiển nhiên là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Phương diện là bởi vì những này chiếp xí nghiệp không thể sẽ làm như vậy, thường thường làm như vậy, cũng mang ý nghĩa nhà này chiếp xí nghiệp sắp phá sản đóng cửa. Nhưng cơ hội như vậy là không thường có, cơ bản có thể xác định là không cần hy vọng xa vời. Mặt khác phương diện, coi như có chiếp xí nghiệp đồng ý làm như vậy, cũng không có năng lực lấy ra toàn bộ chế tạo công nghệ bởi vì bọn họ tự thân cũng không thể nắm giữ hết thể sản xuất kỹ thuật. Có thể nói, bởi thái tích điện xuất hiện, hiện tại chất bán dẫn công ty thông thường đều chỉ phụ trách bộ phận, rất ít sẽ có trên giới bơi toàn bộ bao quát. Ở thế giới, cũng chỉ có 3 sao có thể miễn cưỡng xem như là, coi như là Inter cùng AMG đều không có làm được trình độ như thế này. Mà ba sao công ty, Inter chờ công ty, là không thể đem hết thể sản xuất kỹ thuật bán ra cho quang niên khoa học kỹ thuật công ty, coi như không cân nhắc đến quốc gia trong lúc đó phong tỏa. Chỉ cần từ sĩ nghiệp phát triển ra phát, cũng không thể làm như vậy, này tương đương với là cho mình bồi dưỡng được đối thủ cạnh tranh, dù cho là đã lạc hậu sản xuất kỹ thuật, cũng không sẽ bán ra.